lấy được được thưởng linh hồn cường độ vi lượng gia tăng linh hồn cường độ vi lượng gia tăng buổi trưa đã đến đạn tổn thương cực biên độ nhỏ gia tăng đối cấp ba ác linh cùng ma quỷ quấy nhiều kháng tính hơi gia tăng y theo ì t h phim kịch bản nguyên bản hoàn thành phụ thân cùng đe dọa về sau dễ nẹt sẽ miệng s ù i bọt mép ngã trên mặt đất run dày không thôi đứng tại góc độ chuyên nghiệp linh hồn thương tích di chứng cùng kỳ ẩn an đô ra cùng loại bất quá tên kêu ít nhất phải nghiêm trọng gấp m ư ơ i tại biên giới tử vong bồi hồi ma quỷ tu nữ vạ lập tại 72 trụ ma thần bên trong thực lực mặt lưu bị nó hoàn toàn túi người hậu quả nhưng cũng không phải một cái bình thường tiểu nữ hài linh hồn phòng có khả năng tiếp nhận lúc trước bị víu kìm túi người đã đối linh hồn của nàng sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng lần này coi như chỉ là một chút tà ác lực lượng hình chiếu nếu như bỏ mặc nó rời đi đủ để đối rễ nẹt tạo thành không thể vãn hồi thương tổn nghiêm trọng hình tượng ví von rút ra củ cải mang ra bùn vã lạc tà ác lực lượng hình chiếu thoát ly linh hồn p h o n g lúc bởi vì dễ nẹt tuổi còn nhỏ mà lại linh hồn trạng thái cực độ suy yếu nay tạo thành tổn thương không chỉ sẽ hao tổn tuổi thọ sẽ còn đối tinh thần của nàng lưu lại khó mà chữa trị tập bệnh cũng may thông qua vua c h a tấn ma quỷ hoặc là nói q u ấ y nhiều truyền lại thủ đoạn lấy huyết dịch làm trực tiếp môi giới có l ệ thay nàng gánh chịu lần này tổn thương đồng thời đem tên hỗn đảng kia cột vào nó nhất căm hận trên thập tự giá dùng bài hát ca tụng cùng cầu nguyện tiến hành tàn khốc tinh thần tra tấn đối địa ngục ma quỷ mà nói coi như căm hận cùng c h á n g h é t nhưng trực tiếp tiếp xúc thánh vật cùng thanh ngôn y nguyên sẽ đối lực lượng của bọn chúng cùng tín ngưỡng tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn nghiêm trọng về phần trả ra đại giới bất quá là mười người phân bữa tối hừng đông về sau có lệ chỗ có thương thế đều sẽ phục hồi như cũ kết quả là thanh lý song gian phòng bên trong vết máu tại hot sân một nhà cùng n ổ tị ngảm vợ chồng trận mát hốc mồm nhìn chăm chú có lệ một hơi ăn sạch nhà bọn hắn sở hữu khẩu phần lương thực ba bảng s ư ờ n lợn rán nghe xong đồ hộp nửa cái đùi dê nguyên một khối bánh mì năm bảng khoai tây cùng cà rốt đâu chỉ mười người phần những vật này cộng lại chỉ ít có thể làm hai mươi phần bữa tối sau khi ăn xong lau sạch sẽ khoe miệng sau khi trời sáng ta sẽ giúp các ngươi bổ sung mới nguyên liệu nấu ăn vì xấu hổ nói có lệ chúng ta không có ý tứ gì khác chỉ là mặt gà dẹt biểu lộ quả thực so gặp được quỷ còn khiếp sợ hơn khó có thể tin nói xem ở thượng đế phân thượng có lệ tiên sinh ngươi đến tột u cùng là thế nào ăn hết nhiều đồ như vậy dễ nẹt ôm tay phải nguyên bản bị đâm xuyên địa phương quỷ dị hoàn hảo không chút tổn hại nàng dùng phi thường không tự tin nhát gan ánh mắt nhìn về phía có lệ thanh âm nhỏ yếu nói lúc kia ngươi không sợ sao có lệ đứng dậy đem hộp thuốc lá nhét vào túi lấy xuống trên ngón tay chiếc nhẫn đưa cho nàng nói nói đeo cái này vào nó có thể để bảo vệ ngươi an ổn ngủ mực rớt nâng lên sợ hãi dễ n ẹ t tiểu thư hiện tại hẳn là sợ h ã i chính là bọn họ m ớ i đúng nghỉ ngơi thật tốt đi vẹn gỉ ba người nhìn nhau n ô tỉ ngãm phu nhân dỗ dành bọn nhỏ trở về phòng nghỉ ngơi vịt cùng vẹn gỉ đuổi theo có lệ đi đến ngoài cửa rạng sáng bốn giờ nửa rét lạnh trên đường phố ít hai lui tới nhữ mày túi đầu chân đốt một đ i ề u thuốc thỏa mãn nghẹn hơn nửa đêm nghiện thuốc vịt do dự một chút liên tưởng đến lúc trước gác linh nâng lên có lệ danh tự chi tiết do hỏi có lệ tha thứ ta mạ n g muội ngươi thật là linh dị hiệp hội thành viên sao mà lại vật kia giống như nhận biết ngươi hút thuốc lá c a o mày t có l ệ lạnh lùng nói nhận biết ta không chỉ nói một cái minh sắp nói ta tới đây không chỉ vì hot sân một già sự t ì n h vẽ gỉ ôm chặt cánh tay trao mày nói nói có lệ tiên sinh thế nhưng là ta xuất hiện tại không có nhiều tiền như vậy hiển nhiên tại vị này bị vấn đề kinh tế q u ấ y nhiễu m ổ côi t r a mẫu thân trong mắt có lệ cử động càng giống là một cọc ép mua ép bán sinh ý không ai sẽ vô duyên vô cớ b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đối người khác kính dân có lệ ngậm lấy điếu thuốc một cái tay cắm ở túi nhìn chăm chú đường phố đối diện nhà ma mặt không chút thay đổi nói ta không thiếu tiền hot sân phu nhân không thiếu tiền cung b i ế t nhìn nhau chân thật như vậy thậm chí có khoe của cảm giác lý do đến mức để bọn hắn tìm không ra bất kỳ hoài nghi góc độ bất quá vẹ ghi trong lòng vẫn là thở dài một hơi nghi hoặc nói vậy ngươi vì cái gì trợ giúp chúng ta k hít sâu một cái đem đốt hết đầu mẩu thuốc lá ném đi có người cần muốn trợ giúp có không tuân quy củ hôn đản ở đây tùy ý làm vậy vì lẽ đó ta tới dẫm tắt tàn thuốc nhữ n g mày quay người nói nói đi bồi dễ nét đi bị t à ác lực lượng chiếm cứ linh hồn cảm thụ các ngươi sẽ không nguyện ý trải nghiệm giờ phút này có lệ bắc c ờ vị này máu me khắp người ánh mắt để lộ ra nhìn quen sinh tử lạnh lùng tố chất thân thể khác hẳn với thường nhân đối lệnh người sợ hãi vạn phần t à ác miệng phun hương thơm nam nhân trong mắt bọn họ càng phát ra t h ầ n bí tràn ngập sắc thái truyền kỳ sau khi trời sáng vẽ gỉ canh giữ ở dễ nẹt trước giường có lệ lái xe đi trên trấn ngân hàng đem một cục vàng thỏi hối đoái thành một phẩy hai bảy không bảng anh tại thập niên bảy mươi london đối tuyệt đại đa số tầng dưới chót công nhân n g u y ệ t thu nhập hai chữ số tiền lương mà nói xem như một khoản tiền lớn mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn tiện thể một hộp bánh bích quy cộng lại tốn hao không đến năm bảng lái xe trở về trở lại nổ tỉ ngầm nhà tại biểu lý dơ bánh bích quy hộp nhảy cấm hoan hô trong tiếng cười hot sân phu nhân dáng tươi cười tràn ngập mỏi mệt cùng người nghèo bất đắc dĩ đối nàng mà nói một người dưỡng dục bốn đứa con cái vấn đề kinh tế đáng sợ một điểm không thể so mà quỷ tranh l ệ n h lúc trước có lệ ăn một bữa hết tốt hàng xóm một tuần khẩu phần lương thực nàng còn đang giàu dĩ nên như thế nào giúp hắn trả lại cũng may có lệ giúp nàng giải quyết quấn bách tình cảnh thu xếp tốt đồ vật có lệ đi tới cửa đem vừa hít một hơi khói ném đi nói nói có thể đi nhà ngươi nhìn xem sao hiện tại sao gật đầu vẽ ghì lấy ra chìa khóa nhiệt tình nói đương nhiên có thể không giống với bị tà ác lực lượng thẩm thấu chủ thế giới tại hot sân nhà ma bên trong mở ra thị giác thứ bảy về sau có lệ nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật liền như là phim ảnh bên trong lộ gì hải nạ hổ rèn kết luận đồng dạng căn này trèo lên trên đầu để b à o c h i nháo quỷ nhà ma an tĩnh quá phận thậm chí bản thân là thuộc về nơi này trói linh b i ể u hữu kín cũng không có bất kỳ cái gì tung tích có thể tìm ra có lẽ vạ lập cho rằng nó có thể đem nhân tính âm ngũ đùa bỡn trong lòng bàn tay đem mục đích thật sự thật sâu dấu ở ác ý tràn ngập góc tối đáng tiếc nó gặp phải là c ó lệ đối với cái này rõ như lòng bàn tay lanh khóc vô tình liệp ma nhân không thu hoạch được gì giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến cũng không có tuyên bố liền nhiệm vụ chi nhánh cũng không có phát động tất cả mọi chuyện chung vào một chỗ như là trước khi mưa báo tới quỷ dị yên tĩnh cân nhắc đến h ó t sân người một nhà an n u y hoặc là nói h ắ n cùng ma quỷ tu nữ vạ lặc ở giữa đối với người bình thường sinh mệnh tranh đoạt một trận đại biểu nhân loại cùng tà ác ở giữa đánh cờ người thua hạ tràng nhất định chật vật không chịu nổi mặt mũi mất hết thậm chí sẽ dựng vào tính mệnh vì lẽ đó có l ẽ không định cưỡng ép can thiệp đem kịch bản thay đổi đến vượt qua hắn trưởng k h ố n g phạm vi tình trạng buổi chiều hôm sau bên kia bờ đại dương bang rổ ai lần cha sứ đóng lại trên cái bản tròn tv bản phỏng vấn ảnh mang lấy mắt kiếm xuống một f a n trò chuyện an bài hồ dẹn vợ chồng đi l o n d o n điều tra lấy chứng về sau theo túi sách bên trong lấy ra một chồng ảnh chụp đưa tới đây là đài truyền hình cùng linh dị hiệp hội quay chụp ảnh chụp so với tận mắt nhìn thấy trên tấm ảnh nội dung tràn ngập giả vờ giả vịt lúc gâm lưu hương vị hồ rẽn vợ chồng nhìn nhau é thở dài đang muốn nói chút gì ánh mắt lại bị cuối cùng một tấm hình trên hơi mơ hồ mặt người hấp dẫn đem ảnh chụp đưa tới lộ giải nạ trước mặt thân xác cùng ngữ điệu cổ quái là hắn sao b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm mười bốn một trăm mười bốn giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến ba năm l o n d o n lủ tổng sân bay ngài s ở tựa ở trên cửa xe dùng diêm châm tàu thuốc nói nói ta nhớ ngươi nghe nói qua hồ r ẹ n vợ chồng sự tình bọn hắn là giáo hội làm việc giải quyết qua rất nhiều chứ danh sự kiện linh dị có bọn hắn ra mặt xử lý lấy c h ứ n g hót sân một nhà sự tình hẳn là rất nhanh liền có thể được đến giải quyết tựa hồ rất không thích đứng có lệ hiện tại mới cách g ắ n mặc hắn lay động cái cảm ném một chút miệng trêu ghẹo nói ta thích ngươi cái này áo liền quần ách dẫn người nhìn chăm chú cuối cùng hắn vẫn không thể nào đem phần sau đoạn lời nói nói ra phối hợp ngươi bộ dáng l u ô n đôn cảnh sát thấy sau khả năng trực tiếp đi không được đường đầu bóng màu đen đồ len dạ áo khoác màu trắng khăn quàng cổ quần tây không có một tia nếp rốn giày da sáng loáng chỉ riêng n g ó i sáng lúc trước ngươi s r đi nổ ti ngà một nhà nhận có lệ thời điểm kém chút cho là hắn nhận lầm người về phần bộ kia kẻ yêu thích chụp ảnh linh dị trang phục nước rửa qua đi đến nay còn treo tại nổ ti ngạ một nhà hậu viện phơi áo dây t h ư ờ n g bên trên vứt tàn thuốc xuống nắm tay cắm ở lớn túi háo bọn hắn tới m g ả i sơ vội vàng hướng nơi xa nhìn lại ép diệt cái tàu nói nói đi thôi đem hành lễ theo lộ di hải nạ trong tay nhận lấy m g ả i sơ đối ép đưa tay phải ra cười nói m g ả i sơ gờ dô linh dị hiệp hội công trình cố vấn vị này là có lệ b a c k e r đại học tốt nghiệp không lâu kẻ yêu thích chụp ảnh hiệp hội hội viên nguyên bản hẳn là lẫn nhau chào hỏi chào hỏi t r a n g cảnh kết quả tại hắn giới thiệu xong có lệ về sau lâm vào một trận cổ quái trầm mặc ép cao mày đối có lệ đưa tay phải ra nói nói hoa à đại học tốt nghiệp kẻ yêu thích chụp ảnh khóc phát giác được bầu không khí không thích hợp g à i sờ ánh mắt đảo qua ba người biểu lộ nghi hoặc nói các ngươi lẫn nhau nhận biết ây lộ giấy nạ hai tay nắm cùng một chỗ thả trước người lộ ra xấu h ổ nhưng không mất lễ phép dáng tươi cười i n ó nói không biết ta c h ẳ n gài qua l cảm thấy. Vị này có thấy. t này Vị lệ ê n s i giống n không như h là đem ạ cạnh i nghiệp Ngài vai, đi học nhung hướng con vừa tốt tô t dáng. đường bên bộ Sơ để đến, mở ô r o kẹo cho sao. cao nói, ngươi cũng rằng như các vậy、sao? Ad cao mày, cùng có liên ệ lướt nói, đúng thế. t r xe,、Mgrisner、đem Ngài liên Sơ quan tới hot sân nhà ma tình huống cụ thể báo cho hồ rèn vợ chồng có l ệ một đường trầm mặc một tiếng đồng hồ sau ô tô dừng ở hot sân nhà ma bên ngoài nên đón bọn hắn chính là vẹn g h hot s o n cùng nàng nhiệt tâm hàng xóm nổ tỷ n g ạ m tiên sinh vừa xuống xe gài sơ lời nói không ngừng nghỉ hướng ổ r ẹ n vợ chồng giới thiệu nói vịt nổ tỷ n g ạ m vị này là vẹn g h hot s o n lẫn nhau nắm tay chào hỏi sau vịt về nhà chiếu khán tốt hải tử vẹn g h mở cửa phòng nói nói trong phòng chỉ có ta cùng dễ nét những hải tử khác ở tại bọn hắn chỗ ấy đi đến lầu hai móc ra chìa khóa mở ra gian kia nháo quỷ phòng ngủ nơi này là các cô nương trước kia phòng ngủ bất quá chúng ta không còn dùng nó ép nghi hoặc nói vì cái gì không mglai sơ giải thích nói tuyệt đại đa số quái sự đều là tại căn phòng này bên trong phát sinh chúng ta rất lo lắng có người bị thương vì lẽ đó liền khóa lại nghe nói dễ nẹ thuyền không qua cũng là ở bên trong phát sinh đúng thế mà lại không chỉ một lần chúng ta có chụp được ngay lúc đó ảnh chụp ép nhìn một chút mglai sơ nói nói nếu như ngươi không ngại ta muốn nghe hót sân phu nhân mình miêu tả những chuyện này mở cửa phòng đi vào nhìn khắp bốn phía ép cho mày gian phòng bên trong loạn thành một i b ầ y đồ dùng trong nhà chia năm xẻ bảy chất đống trên mặt đất nhiều loại thập tự giá treo treo trên vách tường quỷ dị cùng tạ ác tràn ngập tại âm l ã n h trong không khí vẽ ghi giải thích nói đây đều là hàng xóm quyến tặng ta đem bọn nó treo lên hy vọng đồ dùng trong nhà có thể không cần loạt động nhưng là có lệ tiên sinh nói ách nói cái gì hốt sân phu nhân xấu hổ cười một tiếng vội vàng nói không có không có gì chỉ là nhìn qua có chút kỳ quái ép quay đầu không có tại có lệ vấn đề trên tiếp tục dây dưa nói nói vì lẽ đó hữu dụng không vô dụng chúng ta cả đêm đều có thể nghe được thanh â m dưới lầu lộ giải nạ cùng có lệ đi tới hậu viện chúng ta trên lần gặp gỡ sáu năm trước bang rổ ai l ầ n t h dần nhà nhà ma ngừng chân lộ giải nạ dò xét liếc mắt có lệ trêu k h ẹ o nói sáu năm trôi qua thời gian ở trên người của ngươi không có để lại bất cứ dấu vết gì mà lại ha ha vừa tốt nghiệp sinh viên đại học ngươi là nghiêm túc có l ệ nói nói ta cần một cái thân phận hợp pháp tiếp cận nơi này giống như lần trước l ô dư ái nạ bốn phía nhìn lại thấy chung quanh không có những người khác hạ giọng dò hỏi liên quan tới nhà ma sự tình ngươi biết bao nhiêu thật muốn biết l ô dư ái nạ nhúng mảy đương nhiên có l ệ cười một chút chỉ vào l ô thai sau đó khoa tay một cái im lặng thủ thế lắc đầu tỏ ý tạm thời không thể nói cho nàng tốt ta vô r ẻ n phu nhân thấy thế cũng không nhiều hỏi đi đến hậu viện dễ nẹt một người túi đầu ngồi tại đu dây lên thần s ắ c thất lạc khe khẽ lay động dì xét cũ kỹ đu dây phát ra trói hai cách tâm thanh này ta là lộ dẹn nạ tựa hồ muốn cùng dễ nẹt nói chuyện vô r ẻ n phu nhân đứng tại đu dây bên cạnh trầm mặc một hồi nói tiếp ta có thể ngồi ở bên cạnh sao đã bị vạ l ậ t cùng trói linh t r a tấn đến tự bế tiểu n ữ hải không nói câu nào cùng có lệ nhìn nhau lộ giải nạ chậm rãi ngồi vào dễ nẹt bên cạnh đối với như thế nào cùng hải tử giao lưu vị mẫu thân này hiển nhiên so có lệ vị này có thể dừng tiểu nhi đêm khóc liệt ma nhân lành nghề giam ba câu ôn nhu an ủi liền mở ra dễ nẹt mà nói hộp tại lộ giải nạ ngâng lên nàng khi c ò n bé tại trước giường bệnh nhìn thấy thiên sứ thời điểm hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến đã tạo ra đây là một trận địa ngục cùng trời đường đối lộ dưới h ả nạ hồ rèn vị này linh lực cường đại nữ nhân tín ngưỡng tranh đoạt cao cao tại thượng thần chỉ vĩnh viễn sẽ không quan tâm p h ả m tính mạng con người vì thắng được trận này đánh cờ bất kỳ người nào tử vong đều là hợp tình lý hy sinh có lẽ thiên đường không nguyện ý vạch mặt đem duy trì chính nghĩa ngươi khu trục rời đi mà đại biểu địa ngục ma quỷ tu nữ vạ l à quyết định tại tối nay lập tức giết chết một tên người tham dự làm khu trục cảnh cáo của ngươi ngươi liệt ma nhân có lệ bắc c ờ chế rêu thiên đường làm tên chữ còn muốn lập đền thờ dối trá sắc mặt căm hận địa ngục đem cực khổ đưa đến nhân gian vì lẽ đó ngươi quyết định bảo vệ tốt bị d ắ t kéo mỗi người đi vào cho đến bình minh đặc biệt yêu cầu hiệu ứng quan sát quáy nhiều xuống ngươi không cách nào đem vạ lặc sự thật báo cho những người khác vi phạm yêu cầu kịch bản thay đổi trang bị sẽ phát sinh không thể nghịch chuyển hư hào ma quỷ tu nữ vạ lặc đem cải biến sách lược của nó càng c ư ờ n g đại hơn ma quỷ cùng thiên sứ cũng đem tham dự vào trận này đánh cờ bên trong hoàn thành ban thưởng linh hồn cường độ trung lượng gia tăng thất bại trừng phạt ma quỷ mừng như điên sa đọa hệ số trên phạm vi lớn gia tăng thiên đường l ử a giận về sau thiên đường thế lực sẽ không đối ngươi làm ra cái gì phương thức trên trợ r i ú p ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm mười lăm một trăm mười lăm Thoài nghi, 4 năm. đọc xong giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến có lệ n h ư mày ngẫu nhiên giết chết một tên người tham dự lấy cấp ba ma quỷ có tà ác lực lượng giết chết một người bình thường như cùng ă n cơm uống nước đồng dạng đơn giản bất quá lấy hắn đối những tên khốn kiếp kia hiểu rõ cái gọi là giết chết nhất định sẽ không là không có tiếng t â m gì ám sát đem cực khổ cùng cha tấn coi là niềm vui thú nóng lòng nhấm nháp nhân loại trực diện tử vong lúc sợ hãi hương vị nếu như mục đích cuối cùng nhất không phải giết chóc mà là khu trục như vậy vào đêm về sau v ã lạc tất nhiên sẽ không chế chói linh bịu kìn tại hot s â n một nhà náo da động t í n h lớn nếu không chủ động hiện ra chân thân cùng năng nhiều phiên bố trí giết chết e t o g e n dùng cái này đánh lộ gì hãi nạ đối tượng đế tín ngưỡng mục đích cuối cùng nhất hoàn toàn trái ngược mà lại đối tín đồ mà nói bị ác linh giết chết cùng bị ma quỷ giết chết hoàn toàn là hai loại khái niệm cái trước thuộc về nhân gian tự thân sự tình thiên đường thế lực bản liền sẽ không can dự nhưng cái sau ý vị bị chủ chỗ vứt bỏ nghĩ tới đây cẩn thận châm trước thất bại trừng phạt bên trong nâng lên một cái từ ngữ ma quỷ mừng như điên mục tiêu chẳng lẽ sẽ là ép ồ rèn đu dây bên cạnh trận này tranh đoạt hoặc là nói chiến tranh chân chính nhân vật chính ồ rèn phu dễ n phu nhân vẫn tại cùng dễ n ẹ t nói chuyện t h u n h làm thanh âm kia xuất hiện tại lúc ngươi cảm thấy là đến từ thể nội sao không phải tiểu nữ h à i nắm lấy đu dây xích sắt l ắ p đầu trầm mặc một hồi nói nói càng giống là đến từ phía sau của ta thật giống như ta bị lợi dụng lộ dư ấy nạ biểu lộ nghiêm túc nó chỉ nói với ngươi sao chỉ có ngươi có thể nghe thấy dễ nét tự hầu nghe đến cái gì sợ hãi gật đầu hô hấp trở nên r ồ n r ậ p lên nó nói cái gì nó nói nó muốn thương tổn ngươi phát giác được tiểu nữ hải thần thái cùng ngự khí không thích hợp l ô dư ấy nạ nhữ mày tiếp tục hỏi tiếp lúc nào nói dễ nét hít sâu quay đầu nhìn nàng nói nói ngay tại lúc này đối thoại đến đây im bặt mà dừng bầu trời âm trầm mùa đông gió lạnh thổi qua hậu viện đu dây két két sinh vẫn như cũ có được linh môi năng lực lộ d i n ạ tại nữ hải sau khi n ó i xong không có phát giác được bất kỳ k h ắ c thường gì h ó t sân nhà ma bên trong sạch sẽ quá phận phản g phất tòa này trong phòng chưa từng có chết qua người cho dù là tự nhiên g i ả yếu tử vong cuối cùng vẫn có lệ phá vỡ hậu viện quỷ dị yên tĩnh dựa vào tại hậu viện trên cây nói nói lộ dẹn ạ có hay không cảm thấy nơi này sạch sẽ quá phận sạch sẽ vô r ẻ n phu nhân trầm mặc một hồi gật đầu nói ta không cảm giác được bất kỳ vật gì có lệ cười một chút không có đang nói cái gì lô duy ái nạ ẩn ẩn phát giác được có nhiều chỗ không thích hợp nhưng lại không thể nói vì cái gì thậm chí điệu lỉ k ỉ n thông qua dễ nét nói ra khuyên bảo nàng cũng không có minh bạch hàm nghĩa trong đó nó nói nó muốn thương tổn ngươi ẩm ẩm lôi tiếng vang lên mưa to nổi lên Ba người trở lại trở hót s â n nhà ma. Ad trong phòng bố trí một phen về sau an bài dễ nẹt ngồi trên mặt đất trói linh điệu và kìn chết đi cũ trên ghế salon vé ghi đứng ở một bên nghi hoặc nói có cần phải như vậy sao Ad giải thích nói chúng ta cần hướng dậy sẽ chứng minh thanh âm không phải chính nàng phát ra tới vì lẽ đó để nàng ngậm lấy nước chúng ta liền có thể chứng minh đây không phải một loại nào đó khẩu kỹ nhưng nàng thật sự có tất yếu ngồi ở chỗ này sao lô ghi áy n ạ nói nói ta biết cái này rất khó nhưng linh thể cùng vị trí này có liên hệ nếu như con gái của ngươi ngồi ở chỗ này ed sẽ lại càng dễ liên hệ đến hắn sau khi nói xong tựa hồ không nguyện ý nhìn thấy nữ nhi của nàng gặp loại này tra tấn v e t r i dùng tìm xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía có lệ ed nhíu mày nói nàng không có việc gì ngoài cửa sổ giông tố đan sen mở ra máy ghi âm hôm nay là năm 1977 n g à y 21 t h á n g 12, nơi này là ed cùng lộ ghẻ nạ h ồ d è n đang cùng vẹ ghì cùng dễ nẹt hót sân ngồi cùng một chỗ ở đây còn có mười sờ gờ ruột cùng nói đến đây hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngồi một mình ở chiếc ghế trên cõ lệ ho nhẹ một tiếng t ố t bắt đầu đi một phen hỏi thăm cùng chờ đợi sau dễ nẹt n ổ ra miệng bên trong nước nói nói nó nói các ngươi dạng này nhìn chằm chằm nó là sẽ không mở miệng ngài sờ nhúng mày kỳ quái lúc trước hắn có thể không phải như vậy có lẽ những người khác cũng không rõ ràng bọn hắn ngay tại từng bước đi vào ma quỷ tu nữ v à lạc bố trí cảm ấy hoài nghi từng chút từng chút tan giã nhóm nhân vật chính ở giữa tin tưởng lẫn nhau ma quỷ quen dùng mánh khóe có l ẽ không nói thêm gì đứng dậy đi tới cửa bên ngoài châm đốt một điếu thuốc gian phòng bên trong p h ò n g v ẫ n vẫn còn tiếp tục trói linh khàn giọng gầm nhẹ thỉnh thoảng chuyển đến thẳng đến hắn lần nữa đưa ra cảnh cáo nó để đi nó để đi kết thúc hỏi thăm sau s nhìn về phía lộ d i ả i nạ nàng khe khẽ lắc đầu tỏ ý cái gì cũng không có cảm giác được có lẽ là từ đối với thê tử linh môi năng lực tín nhiệm s một bên thu thập thiết bị vừa nói về sau chúng ta còn sẽ kéo dài lấy c h ứ n g hót sân phu nhân mang con gái của ngươi đi nghỉ ngươi đi thu thập xong đồ vật lộ d i ả i nạ cùng sệt sở trong phòng nghiên cứu thảo luận tòa này nhà ma một chút chi tiết phương diện sự t ì n h s đi tới cửa bên ngoài vỗ một cái có lệ bà vai này hai tay chống lạnh nhìn xem trên đường phố mưa rào tầm tã nói nói chuyện này ngươi thấy thế nào lộ gì g ã nạ không có nói cho ngươi biết sao nàng thứ gì đều không có cảm giác đến trầm mặc một hồi ed nói tiếp nhiều năm như vậy ngươi cũng đi đâu còn có ngươi nâng lên liệp ma nhân tổ chức ta đoán đó nhất định là cái hoang ôn không phải hoang ôn bởi vì trong tổ chức chỉ có ta một người hoa nha ed cười nói vì lẽ đó lần này ngươi vẫn là chuẩn bị dùng súng lục hổ quay giải quyết vấn đề sao có lẽ tay phải cắm vào lớn túi á o hít sâu một hơi nhữ mày nói chuyện này rất phức tạp phức tạp người sẽ rõ vào đêm vì điều tra lấy c h ứ n g h o t s â n phu nhân cùng dễ nẹt chỉ có thể kiên trì ngủ ở nhà ma bên trong v ô rèn vợ chồng tại trong phòng khách thảo luận chuyện ban ngày thuận tiện vung xuống một thanh nhân ái thức ăn cho chó lúc đêm khuya có lẽ lẻ loi một mình đứng trên đường phố c h o mày thuốc lá một cây nhận một cây căn cứ phim kịch bản thúc đẩy đám người rơi vào trạng thái ngủ say về sau dễ nẹ sẽ bị vạ l ậ t kéo đến cái kia treo đầy thập tự giá bị xích sắt khóa lại trong phòng sau đó thao túng c h ó i linh ngay trước cổ rèn vợ chồng cùng h ó t sân phu nhân mặt t r à tấn thậm chí kém chút ghìm chết nàng cân nhắc đến giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến nói rõ chẳng lẽ tên hốn đản kia chuẩn bị xong d â y thao tác nếu thật là dạng này liền p h i ê n thoái trên đường phố đen nuốc tịch diện lúc này chỉ nghe nhà ma lầu hai truyền đến một tiếng vô cùng tiếng rít trói thai còn có dễ nẹ tê t tâm liệt phế tiếng cầu cứu phía sau liền nghe trong hành lang phát ra một trận kêu loạn tiếng kêu to có lệ dâm tắt đầu mẩu thuốc lá đối trên lầu động tĩnh thờ ơ bởi vì hắn không xác định vã lạc tên hốn đảng kia đến tột cùng chuẩn bị theo ai trên thân hạ thủ ngay lúc này một đạo ác ý tràn ngập tới từ địa ngục trùng điệp tiếng cười nhạo đông dưng ghé vào lỗ thai hắn vang lên ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm mười sáu một trăm mười sáu lựa chọn sự kiện vô lễ ác ôn năm năm phía sau âm lanh thấu sương gió x e n lẫn thì thầm không rõ tả ác nói nhỏ mọi người tốt chúng ta công chúng hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim điểm tệ hường bao chỉ phải chú ý liền có thể nhận lấy cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi xin mọi người nắm lấy cơ hội công chúng hào giống như miếng sắt ma sắt thủy tinh lúc bén nhọn cạo xoa âm thanh ánh mắt rừng ở nổ tị ngảm một nhà trên cửa sổ chỉ thấy một đạo gầy cao quỷ ảnh tư thế đi khô khan giống như để tuyến con rối chậm rãi đi ngang qua một tầng phòng khách cửa sổ mẹ nó không để ý tới đã loạn thành một bầy hot sân nhà ma có lẽ có cảng hướng đường phố đối diện chạy đi một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết đèn trong phòng chỉ riêng lập tức sáng lên nổ tị ngảm phu nhân đẩy mở cửa sổ khàn giọng kiệt lực hô to nói cứu lời nói chưa mở miệng siêu sức mạnh tự nhiên đem nàng tốn trở về phòng hung ác vô cùng nện ở trên tường bóng đèn vỡ vụn cửa sổ đ ỗ n g nhiên đóng lại có lệ chạy gấp tới một cước đạp cho nổ tì n g á m nhà cửa chính to lớn phản tác dụng lực đẩy hắn ra đế dày truyền đến xúc cảm như là đâm vào một khối trên miếng sắt vịt có lệ cứu mạng bạch bạch bạch bước nhanh chạy xuống thang lầu thanh n â m bên trong sen lẫn dã thu không có ý nghĩa tê minh cùng gầm nhẹ、à. rút ra chính nghĩa thẩm phán nhắm ngay khóa cửa bắc cỏ gào thét tiếng súng tại đêm khuya trống trải trên đường phố không ngừng tiếng vọng đập nát khóa cửa đá văng bị siêu sức mạnh tự nhiên ngăn trở cửa gỗ tiểu nam hài b i ể u lì hót sân như là nhện làn da biến thành sáng trắng toàn thân mạch máu bạo khởi tứ chi quỷ dị đảo ngược thay đổi bám vào tại trên nóc nhà tràn đầy răng nhọn nhiều chuyện mở lúc gần như sắp đem mặt của hắn từ giữa đó xé mở màu đen nước bọt chảy ra khỏe miệng mặt hướng có lệ phát ra trầm thấp vô cùng gào thét về sau lấy vượt xa nhân loại tốc độ cấp tốc xuyên qua trong thang lầu bỏ lên lầu hai có lệ vịt đầu đầy làm á u cầm trong tay một cây chảy cán bột từ phong bếp góc tường đứng lên vội vàng nói mặt gạ d ẹ t bọn hắn còn ở phía trên một đường hướng trên lầu đuổi theo đối với hắn hô to nói đi đường phố đối diện đem điệu ly hộp thâm nhạc lấy tới nhanh vịt không để ý tới phía ngoài giá lạnh ném đi dép l ê đoạt môn phi nước đại có lệ mới vừa vặn đạp lên bậc cấp lầu hai hai đứa bé cùng nổ tì ngảm phu nhân phát ra hoảng sợ đến cực điểm thét lên đồng thời còn có chó bị công kích lúc rên rỉ có lệ nổi giận nói nếu như ngươi dám đụng bọn hắn một ngón tay hiện tại ta liền đi địa ngục đánh nổ của ngươi đầu chó c ầ u t ậ p trùng chạy lên lầu hai tuổi khá lớn j o h n n y cùng hắn đụng một cái đầy cõi lỏng màu trắng đổ ngủ đơn bạc trên dính đầy máu tươi tiểu nam hài l ò n g ngực kịch liệt chập trùng quá hoảng sợ đến mức chỉ vào sau lưng cửa phòng nửa mở phòng ngủ không cách nào hoàn chỉnh nói ra một câu ở chỗ này không nên chạy loạn kha kha kha đ ặ p mở cửa phòng mặt gà r ẹ t cùng nổ ty ngảm phu nhân ôm ở góc tường bị ma quỷ phụ thân b i ể u lì không nhìn trọng lực bám vào đầu tường trong tay nắm lấy đã chết mất đại hắc cầu bạ lòn nuốt ăn huyết nhục của nó nhìn thấy có lệ tiểu nam hài lộ ra nụ cười dữ tợn nói một đoạn nghe không hiểu tiếng latin v ớ t xuống chó thi như là săn mồi nhện đ ố n g nhiên bổ nhào qua mặt gà r ẹ t cùng nổ t ì ngảm phu nhân hét lên một tiếng gấp nhắm chặt hai mắt hoàn toàn không dám nhìn tới tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện kinh khủng l i ê n tại bọn hắn coi là có lệ sẽ bị ma quỷ phụ thân b i ể u ly rết thời điểm chết nổi giận thanh âm đem các nàng theo trong sự sợ hãi kéo về hiện thực đi cho b u ồ n t ạ m lớn thêm phút b i ể u ly gắt gao cắn chặt có lệ cánh tay trên mặt t u é t ra một cái khủng bố đến cực điểm dáng tươi cười bị khâu lại qua chết mắt người nhìn thẳng hắn tràn ngập đối phàm nhân miệt thị cùng đùa cợt phía sau thân thể bắt đầu quỷ dị thay đổi ý đồ bẻ gãy tiểu nam hải cổ có lẽ bỗng nhiên đứng dậy đem đ i ể u lì ép dưới thân thể quay đầu hướng hai cái đã bị dọa sợ nữ nhân gào thét nói đi cho b u ồ n tắm lớn thêm nước nghe không được sao cùng lần trước vạ lặc bắn ra lực lượng viễn trình thao túng rể nẹt không giống đ i ể u lì linh hồn phòng đã hoàn toàn bị một cái khác ma quỷ chiếm cứ duy nhất biện pháp giải quyết liền là dùng chú văn bí thuật đem cái kia không biết sống chết hôn đản lôi ra ngoài sau đó đập nát đầu của hắn nộ tí n g ả m g phu nhân lộn nhào đứng lên tay chân luống cuống tại nguyên chỗ dạo bước hai lần phòng tám phòng tám kéo lên mặt gạ dẹt hướng lầu một phòng tắm chạy gấp tới con lệ đầu đầy mồ hôi lấy cùi trò gắt gao đứng vững b i ể u lì cái cảm túi người nhìn thẳng hắn ma quỷ con mắt biểu lộ hung ác nói nói chủ nhân của ngươi không dám hiện thân vì lẽ đó phái ngươi đi tìm cái chết cỏ thành thật một chút b i ể u lì tiếng cười tràn ngập tà ác cùng ác ý lại nói một đoạn không rõ ý nghĩa tiếng latin giống như tại đùa cợt hắn không biết tự lượng sức mình ước chừng mười giây sau mặt gạ dẹt vội và chạy lên lầu hai hô to nói đem b u ồ n tắm lớn thả đầy sao thêm đầy vừa dứt lời lại nghe đường phố đối diện truyền đến một trận tiếng kêu to phía sau vịt ghé vào cửa sổ đối bên này hô to nói có lệ ngươi bây giờ có thời gian không cùng mặt gạ dẹt nhìn nhau nữ hải thân thể không ở tại run rẩy khắp khuôn mặt là nước mắt có lệ thở hồn hển nói chiếu cố tốt đệ đệ của ngươi ra ngoài nhìn bên kia xảy ra chuyện gì ta trước tiên cần phải mẹ nó nữ hải nắm chắc johnny tay h ư ớ n g ngoài phòng chạy tới ngay tại lúc có lệ chuẩn bị đem b i ể u lì nghĩ biện pháp làm tới phòng tắm thời điểm hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên lựa chọn sự kiện đã phát động dũng cảm liệp ma nhân khiêu khích ma quỷ cùng địa ngục thế tất vì thế phải trả một cái giá cất c ắ t ngươi đã đem hết toàn lực là thời điểm làm ra lựa chọn hiện tại ngươi nhất định phải tại biểu ghi h u d s o n cùng vẹn ghi h u d s o n ở giữa lựa chọn cứu viện một người trong đó cả hai toàn bộ tử vong giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến phán định thất bại hoàn thành ban t h ư ở n g thắng lợi của dân cơ bạc vận rủi bàn quay lớn rút thưởng thất bại trừng phạt cùng nhiệm vụ chính tuyến giống nhau thắng lợi mày đem cái này gọi là thắng lợi mặt từ bỏ ta quyết ngươi sao ngay tại phân tích nghĩ tuyển hạng quyết ngươi sao xin mời bảo trì văn minh hỗ động hệ thống không có nhân cách hóa cảm xúc phân tích công năng xin mời lựa chọn lần nữa không có thời gian cùng nó lãng phí đối có lệ mà nói nếu như ma quỷ muốn r ử a vào giết chết một cái tội ác c h ồ n g chất hốn đản đến uy hiếp hắn có lệ sẽ chỉ nói tăng lớn cường độ nhưng hót sân một nhà hoặc là bất luận cái gì thiện lương người vô tội tử vong kết cục hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được đây là d a n h giới cuối cùng của hắn cũng liên quan đến hắn tại địa ngục trước mặt m ũ i chỉ cần là hắn bảo đảm người coi như xạ tản đích thân tới trừ phi đạp qua thi thể của hắn nếu không một ngón tay cũng đừng nghĩ đụng bọn hắn tại cái này một cái trước mắt có lẽ mở ra thị giác thứ bảy cảm giác không nhìn khoảng cách cùng sở hữu chướng ngại vật nhìn thấy bị thao túng về sau ý đồ dùng cơm đao giết chết mình vẹ ghì hót sân rút ra chính nghĩa thẩm phán liên khấu ba lần cò súng mang khỏa huyết diễm đạn gào thét bay ra viên thứ nhất cùng viên đạn thứ hai đánh xuyên hai tòa gian phòng vách tưởng viên thứ ba đạn dọc theo trôi đao chỗ nối tiếp trực tiếp đánh nát tây đâm về phía mình giao biết đồng thời đối lộ di gái nạ hồ rèn nói nói đem nàng trói lại ném vào bồn tắm lớn chờ ta phía sau hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa lựa chọn sự kiện đã mất hiệu quả giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến đang tiến hành bắt đầu tính toán khen thưởng thêm thu hoạch được mới đặc chất vô lễ ác ôn b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm mười bảy xử quyết địa ngục càng hoan n g h ê n ta vô lễ ác ôn người t r ả đạp pháp luật bất tuân đạo đức thực tiễn nhân sinh tín điều chỉ có một cái quy tắc lao tử liền là quy tắc thủ t ự trận doanh đối ngươi ác cảm siêu trên phạm vi lớn gia tăng hôn loạn trận doanh đối hảo cảm của ngươi siêu trên phạm vi lớn gia tăng ngươi nắm giữ kỹ năng xử quyết xử quyết vô đạo cố hạn định phán định thông qua về sau tạo thành cấp một hẳn phải chết hiệu quả ghế bình rượu thiết truy cục lệ vũ khí là cái gì không trọng yếu trọng yếu là chơi chết cái kia cầu nương dưỡng cùng có lệ hợp tác qua một lần vô dẹn vợ chồng minh bạch hắn muốn làm gì giải quyết hót sân nhà mà nguy cơ sau có lệ ôm lấy bựu ly quay đầu nhìn một chút sau lưng đứng dậy lui lại hai bước trực tiếp từ lầu hai nhảy đi xuống trùng điệp ngã trên sàn nhà khu khu khu mẹ nó mặc dù bựu ly thể trọng không lớn nhưng bị ma quỷ phụ thân về sau trọng lượng đã cùng người trưởng thành không khác cái này một ném kém c h ú trong đem hắn đập hắn khí. Nổ tí phu nhân chạy con Nổ ngạm qua tí a phòng 8, ánh rừng tám, mắt ôm ở bị có lệ v à t r o ngực, dương nanh bước, hình như ác quỷ tiểu nam hài. Bó tay bó chân nói, ác ta, ta có mua tay ta, hài, thể quỷ tiểu vớt, ta bó bó lúc à m c h t Bắt lấy mắt gì? lấy á chân hắn. Sau đó hai n g ư ờ i lôi vừa vừa kéo. Trong lúc đó, nổ tí r ngạn phu nhân còn bị đá gãy một chiếc răng miệng bên trong máu tươi chạy dòng đem điệu lì làm tiếng phòng tám dòng nước thanh âm không ngừng tiếng vọng dùng hết lực khí toàn thân đem b i ể u ly ép trên mặt đất có lệ quay người giống to nói vì đâu vẫn chưa về liền đang nói chuyện khoảng cách ma quỷ thao túng b i ể u lì thân thể đ ỗ n g nhiên co vào thoát ly có lệ khống chế sau phi tốc bỏ vào bồn tăm lớn sau đó n h u ế c miệng cười một tiếng phun ra một đoạn không lưu loát tiếng anh n g ư ờ i cứ u không hán không nói xong đ ỗ n g nhiên chìm vào trong nước nô tí n g ả n phu nhân che miệng lại kinh hai nói lao thiên nó nghĩ chết đối b i ể u lì vội vàng đóng lại l o n g đầu quỳ gối b u ồ n tắm lớn bên cạnh ý đồ t r ợ giúp có lệ đem tiểu nam hải theo trong nước lấy ra bắt lấy b i ể u lì cánh tay có lệ giống to nói đi đối diện tìm vịt cầm hộp tông nhạc ta xử lý bên này vừa nói xong liền nghe m ặ t gạ d ẹ t chạy tiến gian phòng chạy vội tới phòng tắm dơ hộp tông nhạc thở hổn hển nói là cái này sao ném vào trong nước hai người các ngươi đều ra ngoài đóng lại cửa chính chờ hai người ra ngoài có lệ buông ra tại ruộng nước bay nhảy một mặt đùa cợt nụ cười b i ể u ly rút ra trùy thủ cắt vỡ trong lòng bàn tay nhảy vào b u ồ n tắm lớn dùng sức để lại chán của hắn đọc lên ngắn ngủi khó đọc chú văn danh sách bí thuật lực lượng trong khoảnh khắc đem có lệ linh hồn cùng ý thức tốn vào tiểu nam hải b i ể u lì linh hồn phòng cùng người trưởng thành khác biệt b i ể u lì linh hồn phòng là cái kia đ ỉ n h cất đặt tại nhà ma lầu hai hành lang lều nhỏ bí mật của hắn căn cứ nhưng mà nơi xa tiểu nam hài linh hồn liều mạng hướng linh hồn của hắn phòng chạy ý đồ trốn đến bên trong trốn tránh tà ác ăn mòn lại bất luận như thế nào cũng vô pháp tiếp cận nơi đó vặn vẹo người tư thế đi khô khan đuổi sau lưng hắn phát ra làm người ta sợ hãi gầm nhẹ cùng tiếng cười hẹp dài bóng ma lan tràn đến trong lều vải một đài hộp âm nhạc lặp lại không ngừng phát ra cái kia thủ đến từ dị dạng phòng hắc cám bản đồng dao s i ê u s i ê u vẹo vẹo người phía sau danh sách lực lượng hóa thành một đạo xiến xích một mực treo đang vặn vẹo người trên cổ dùng sức níu lại hắn so sánh lợi linh hồn hô to nói đ i ệ u lì chạy vào đi đem lều vải giam lại tiểu nam hải quay đầu chưa tỉnh hồn nói có lệ tiên sinh vằn vẹo người quen người cùng b à x ẻ bạ lần kia cùng hắn điên cuồng đấu sức khác biệt cái này mặc gánh xiết thu dài trang phục lấy hát cám chuyện cổ tích tạo dựng kỳ lạ ma quỷ gầm nhẹ một tiếng như là nhiều chân bò sát phục chiến đất thật nhanh hướng hắn chạy đi có lẽ là hù dọa tiểu hải tử quen thuộc cái này cấp một sợ h ã i ma quỷ vậy mà mưu t o à n đem có lệ linh hồn cùng một chỗ lưu lại bắt lấy khóa sát dùng sức kéo một cái linh hồn phương diện đối kháng trực tiếp nghiên ép thậm chí có l ẽ không có cảm giác được bất luận cái gì lực cản thời gian một hơi thở sở hữu tà ác lực lượng bị hắn bạo lực túng ra chỉ nghe một tiếng gào thét bị kéo tới thế giới hiện thực v ạ n b è o người thân thể cấp tốc hướng hộp t â m nhạc thẳng đi rút ra buổi trưa đã đến bóp co súng họng súng gào thét đinh thai nhức góc Ở... ẩm như là bị đánh nát mục nát dưa hấu nát một vũng lớn hắc thủy bắn tung tóe tại phòng tắm trên mặt tường vặn vẹo người thi hài cấp tốc trồng chất co vào hóa thành một đạo bóng ma không vào nước bên trong hộp âm nhạc có lệ gấp vội túi người đem đ i ể u ly theo trong nước lôi ra ngoài mặt hướng xuống dùng sức để ép phần bụng khu khu huệ cái mũi cùng miệng bên trong phun ra một vũng lớn nước tiểu nam hải ho kịch liệt hai tiếng mở to mắt sau đó ôm chặt lấy có lệ thanh âm nhỏ yếu chưa tình hồn có lệ tiên sinh ta thấy ác ngọc ả sờ một chút đầu của hắn nhặt lên trong nước hộp âm nhạc đứng dậy đạp mở cửa phòng mặt gà、zet. chiếu c ô tốt bịu ly ở chỗ này không nên chạy loạn biết thu hồi buổi trưa đã đến có lệ bước nhanh chạy ra phòng ở đã thấy đường phố đối diện vịt đối với hắn p h ẩ y tay hô to nói bên này không sao không sao lộ dư ái nạ nắm d ễ nẹt a y vồ rẽn cùng vịt nâng toàn thân là nước trên thân bọc lấy chăn lông hót sân phu nhân đi về phía bên này chạm mặt sau trước tiên đem vẽ ghi cùng d ễ nẹt nâng đi vào lộ dư ái nạ cùng có lệ đứng ở ngoài cửa ánh mắt dò xét do hỏi có lẽ ngươi cũng là linh ngôi sao móc ra hộp thuốc lá lại phát hiện bên trong thuốc lá bị nước toàn bộ ướt nhẹp không có cách nào rút vo thành một cục ném xuống đất n h ư mày nói trước kia không phải hiện tại là thời gian sáu năm trên người của ngươi nhất định phát sinh rất nhiều chuyện có lẽ hít một hơi hơi lạnh ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang chuẩn bị đem dính máu sau dính tại vết thương quần áo trong tay áo dùng trùy thủ cắt đi lô giấy nạ cầm lấy áo khoác v à áo ngồi ở bên cạnh nói tiếp liên quan tới hot sun nhà ma ngươi nhất định có chuyện giấu giếm chúng ta có lệ cắn răng liên quan huyết nhục đem cắt chém sau ống tay háo kéo xuống đến cau mày nói nói l ô duy hãi nạ đã ngươi thờ phụng thượng đế nên minh bạch mỗi một vị thần c h i cử c h i đều có vận mệnh của mình chính như trước khi tới nàng cùng ép nói câu nói kia thượng đế để chúng ta gặp nhau giao phó phần của ta lễ vật tất nhiên có này sứ mệnh l ô duy hãi nạ trầm mặc một hồi nói nói ngươi đây ngươi không phải thần c h i cử chi sao ta tại chân thực ngộng cảnh lục tung cuối cùng tại cũ áo khoác bên trong tìm tới một cây hút một nửa d ú n gió g thuốc lá chân đốt hít sâu có l ẽ quay đầu nhìn về phía lộ d i y ả i nạ trong tay cầm thuốc lá nói nói so với thiên đường địa ngục càng hoan g n ê n ta loại người này hồ rẽn phu nhân có lẽ tại thích trào lưu văn hóa người trẻ tuổi xem ra có l ẽ ngôn luận phi thường khốc nhưng đối hiểu thế giới chân tướng lộ d i y ả i nạ hồ rẽn mà nói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 hôn loạn trận doanh đối hảo cảm của ngươi siêu trên phạm vi lớn gia tăng ngươi nắm giữ kỹ năng xử quyết xử quyết vô đạo cố hạ định phán định thông qua về sau tạo thành cấp một hẳn phải chết hiệu quả ghế bình rượu thiết truy cục lệch vũ khí là cái gì không trọng yếu trọng yếu là chơi chết cái kia cầu nương dưỡng nếu như một vị cùng ma quỷ đối nghịch l i ệ p ma nhân sau khi chết không cách nào trèo lên lên thiên đường rơi xuống địa ngục gặp được đã từng lao bằng hưu lộ giải nạ không dám tưởng tượng cái kia sẽ là như thế nào tình cảnh đáng sợ lúc trước cùng hot sân phu、Ú、nhân nói chuyện phiếm lúc đối phương trong lúc vô tình nói lộ ra miệng nói cho nàng nơi này ác linh tựa hồ nhận biết có lệ một phen hỏi thăm nói do bọn hắn cùng có lệ quan hệ trong đó s a o b vẽ gì đ ê m đêm hôm đó phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một lần hiểu rõ trải qua sau lộ g á i nạ càng phát ra chắc chắn có lệ không chỉ có sự tình giấu lấy bọn hắn mà lại chuyện này quan hệ trọng đại mà lại một đầu lần thứ nhất chạm mặt liền có thể hô lên có lệ danh tự ác linh giá hỏa này tại hắc ám thế giới bên trong đến tột cùng cỡ nào thanh danh truyền xa chỉ có một người l i ệ p ma nhân tổ chức chỉ có một cái l i ệ p ma nhân nữ tính cảm tính nội tâm để nàng đột nhiên cảm thấy có lệ trên thân nhiều hơn một phần cảm giác cô độc một phần lẻ loi một mình đối kháng hắc ám cùng tạ ác như là cổ lao trong dự ngôn sử thi anh hùng phụ trọng tiến lên cô độc lô dẹ nạ nghe được thanh âm quen thuộc vô rẻn phu nhân quay đầu s hai tay chống n ạ n h đứng tại phía sau hai người c a o mày bất đắc dĩ nói sự tình phát sinh quá đột ngột đáng tiếc lần này lấy chứng thời cơ tốt nhất có lệ dâm tắt đốt hết thuốc lá n h ư mày nói giáo hội vĩnh viễn chỉ coi trọng bọn hắn thanh danh của mình bên ngoài quá lạnh đi vào nói đi túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay dạng sáng bốn giờ năm mươi chín chưa tới bình minh hệ thống cũng không nhắc nhở giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành mang ý nghĩa nguy hiểm vẫn chưa giải trừ về đến phòng c ù n g é d đơn giản nghiên cứu thảo luận một chút nhà ma bên kia phát sinh sự tình có lệ nói nói có người không chào đón chúng ta đến é d chuyện lần này hẳn là chỉ là một lần cảnh cáo quay người đối cái khác người nói nói trước khi trời sáng tất cả mọi người đợi tại lầu một phòng khách nếu có đột phá tình t trạng ta có thể ngay lập tức xử lý ghi nhớ đối mặt gác linh q u ấ y nhiều thứ nhất pháp tắc sinh tồn không cần sợ hãi không cần lạc đàn làm hiện trường nhân sĩ chuyên nghiệp bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp không người phản đối có lệ an bài vì chiếu cố nữ sĩ thanh lý lầu một vết máu cùng nước đọng nhiệm vụ giao cho Ed cùng vịt có lệ sách một người đi lầu hai đem tấm thảm cùng khô giáo quần áo lấy xuống thuận tiện đem tràn ngập hôi thối chó thi nhét vào cái dương ném ra bên ngoài mùa đông khoảng cách bình minh đến trước trí ít còn có hai giờ rưỡi đang sợ hai bên trong vượt qua một đêm không người có ý giấc ngủ hót sân phu nhân một trái một phải ôm d ệ nẹt cùng điệu ly trên thân che kín chăn lông nhẹ giọng an ủi v ô rèn vợ chồng ngồi tại phòng ăn hạ giọng tựa hồ đang thảo luận cái nào đó chuyện quan trọng v í t cầm hít kỷ cùng hai một ly rượu đi đến có lệ trước mặt cười nói đến một chén ngồi thời gian trôi qua rất nhanh hơn một giờ sau tuổi nhỏ ba đứa hải tử đã tựa ở bên người mẫu thân ngủ v ô rèn phu nhân ngồi tại bên cạnh bàn ăn dùng lòng bàn tay ở lại ba tâm sự nặng nề yên tĩnh trong phòng khách chỉ có trong phòng tắm quan không kín long đầu phát ra tí tách thanh âm nhưng mà mọi người ở đây coi là sự tình nhanh phải kết thúc cùng buồn ngủ đấu thời điểm đèn trong phòng đống nhiên dập tắt lại lần nữa thắp sáng phát sinh biến cố lúc trước còn ở trên ghế s a lon ngủ gật vịt lập tức đánh một cái cơ linh vội vàng đứng dậy nhìn về phía cọ lệ vô rèn vợ chồng cũng đi ra phòng ăn lô g i n nạ c h o mày nhìn về phía ngoài cửa sổ hoàn toàn yên tĩnh đường đi vịt cửa sổ đóng kỹ sao lúc trước ta toàn bộ xác nhận qua nàng gật gật đầu giải thích nói ác linh đến từ đường phố đối diện nhà ma lúc trước chúng ta khu t r ụ c hắn một lần chỉ cần không mở cửa nơi này chính là thượng đế che chở chỗ hắn không cách nào cưỡng ép xâm nhập cho tới bây giờ lô giải nạ vẫn không có phát giác được bọn họ chân chính địch nhân là ai ác linh đương nhiên tuân theo che chở p h á p tắc như là quỷ hút máu không bị chủ nhân mời vĩnh viễn không cách nào đặt chân người khác nhà ở cũng là thế giới hiện thực tòa thành pháp một loại khác chiếu rọi đáng tiếc loại này quy tắc sử dụng tại ma quỷ trên thân cũng không có hiệu quả tại lần thứ nhất ánh đèn sau khi lửa tắt từng đạo mơ hồ bóng người tại nổ t ì n g ả n một nhà trước cửa sổ phi tốc hiện lên đồng thời còn có quỷ dị tiếng cười cùng nói nhỏ bình một tiếng treo ở nóc phòng đèn treo đ ỗ n g nhiên nổ tung gian phòng bên trong đám người tùy theo toàn thân chấn động mặt gạ dẹt nằm chắc mẫu thân cánh tay cố gắng hướng về sau c ủ a mình nổ t ì n g ả n phu nhân thần sắc kinh hoàng không ngừng nhìn bốn phía ép cháu mày do hỏi có cảm giác đến cái gì sao lộ giải nạ lắc đầu cái này quá kỳ quái rõ ràng đang khi nói chuyện liếc liếc mắt ngồi tại nơi hẻo lánh hót sân một nhà nếu như sở hữu nhà ma sự tình là một trận âm mưu nhưng hót sân một nhà đều ở nơi này chẳng lẽ sau lưng của nàng có một chi lẫn lộn đoàn đội ngắn ngủi hoài nghi sau lộ giải nạ bỏ đi ý nghĩ này nếu thật là giả có l ẽ cũng sẽ không xuất hiện ở đây ngay tại nàng vì thế cảm thấy nghi ngờ thời điểm đột nhiên như cuồng phong đánh tới cửa sổ phát ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh trong phòng đồ dùng trong nhà rất nhỏ chấn động lầu hai nóc phòng phảng phất có rất nhiều người ở phía trên chạy bộ tiếng bước chân vô cùng rõ ràng nương theo mà tới còn có nói không tỉ mỉ thì thầm cùng thấp nông như là ma quỷ nằm sấp ở bên thai lấy hôn mật tư thái nói nhỏ tản nhẫn đến cực điểm tạ âm đáng chết mắt thấy cửa sổ lắc lư biên độ nguyên lai càng lớn é d vội vàng chạy đến gần nhất cửa sổ bên cạnh dùng sức bắt lấy quay người giống to nói có l ệ ngươi tới chống đỡ ở cửa chính vít lập tức đi lầu hai đem sở hữu cửa sổ lại kiểm tra một lần bị đánh thức ba cái tiểu hài còn buồn ngủ thể xác tinh thần đều mệnh vẽ ghi miễn cưỡng vui cười an ủi bọn hắn hết thể đều sẽ tốt nộ tí n g ả m phu nhân thân thể run nhẹ nhẹ ngây người về sau vội vàng đứng dậy nói nói ta đi giúp bọn hắn vẽ ghi ngươi chiếu khán tốt bọn nhỏ cẩn thận liền trong phòng tất cả mọi người công việc lu ư bù lên thời điểm có lẽ đứng dậy cho chén rượu bên trong đến một ngụm nghịch kỳ túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay sớm trên bảy giờ mười phút cầm lên cái ghế hướng cổng mà đi có lệ người làm cái gì nghi vấn của hắn không có trả lời sau một khắc trong phòng tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong có lệ kéo ra gian phòng cửa chính có lệ người điên rồi sao mụm mụ lao tiên h đem ghế thả tại cửa ra vào chén rượu để dưới đất đốt một điếu rúm gió thuốc lá khói m ù lợn lợ. một tay cầm súng một tay cầm thuốc lá chậm rãi ngồi xuống ánh trăng bên trong có lệ mặt không hề cảm xúc ngữ điệu l ê n h khốc đối không có một ai hoặc là nói quỷ ảnh lay động đường đi lạnh lùng vô tình nói ai tới trước phía sau lắc lư cửa sổ đ ỗ n g nhiên đình chỉ hết thể khôi phục lại lúc trước bình tĩnh dáng vẻ é d cùng lộ g i ấ i na nhìn nhau đi tới cửa nô ty n g ả m vợ chồng cũng đi theo một màn kế tiếp để bốn vị mắt thấy người trung thân khó quên chỉ thấy những cái kia tiềm phục tại trong bóng tối tà ác lực lượng bị ma quỷ nô dịch giữ tợn ác linh hóa thành như cùng sống vật bóng ma không ngừng thử thăm dò hướng về phía trước nhưng lại quỷ dị cùng có lệ ở giữa giữ một khoảng cách không dám vượt qua một bước đó là bọn họ đời này lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần mắt thấy đối mặt một nhân loại bị bị dọa dẫm phát sợ thậm chí e ngại không tiến lên ác linh có lẽ là ảo giác lộ ô giấy nạ tại cái này cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt mơ hồ thấy được một cái khác cọ lệ một cái tắm rửa tại đặc dính huyết tương bên trong mũi lao nhỏ máu hình như quỷ thần khủng bố đồ vật b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm mười chín ma quỷ đáng sợ vẫn là lòng người bình minh đến bầu trời xa xăm nổi lên màu trắng bạc sao động tà ác lực lượng trở lại hát ám hết thể lắng lại có lệ uống hết trong chăn h ị t kỳ đứng d ậ y hai tay cắm vào túi nói nói ta ra ngoài một chuyến vịt chùm lên áo khoác mở cửa sổ ra ló đầu ra ngoài bốn phía quan sát kết thúc tạm thời nghe được có lệ trả lời không chỉ vịt gian phòng bên trong sắc mặt của những người khác đều không thế nào đẹp mắt phía sau hệ thống nhắc nhở âm vang lên giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành ngươi tại tà ác lực lượng ăn mòn xuống thành công bảo vệ người vô tội linh hồn của ngươi đạt được cứu rỗi ban thưởng linh hồn cường độ trung lượng gia tăng linh hồn cường độ trung lượng gia tăng buổi trưa đã đến đạn tổn thương t r u n g biên độ gia tăng hiện tại n g ư ơ i đạn có thể bị thương nghiêm trọng cấp ba ác linh cùng ma quỷ ngươi có thể một hơi phát xạ bảy phát đạn ngươi đ ố i cấp ba ác linh cùng ma quỷ quấy nhiều kháng tính t r u n g biên độ gia tăng bọn họ chỉ có thể rất nhỏ quấy n h u cảm giác của ngươi huyết diễm tiến hoa cuối cùng tổn thương cực biên độ nhỏ gia tăng hiện tại ngươi có thể tùy tiện chém giết trưởng lão người thân quỷ hút máu hoặc cấp hai cùng với trở xuống hắc ám sinh vật linh hồn cường độ đầy đủ học tập kế tiếp danh sách bí thuật tiến độ năm mươi phần trăm lô d u á i nạ đối hót sân phu nhân khẽ gật đầu tỏ ý hiện tại nàng có thể mang theo bọn nhỏ đi trên lầu nghỉ ngơi lên xe có lệ hướng gần nhất cửa hàng giá rẻ chạy tới hiện tại kịch bản thay đổi trang bị hữu hiệu như cũ vận hành như vậy mang ý nghĩa đón lấy kịch bản sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào bao quát dễ nẹt tại ma quỷ tu nữ và lặc bức bách xuống tự biên tự diễn dẫn đến ổ rẻn vợ chồng lấy chứng thất bại bị ép rời đi c ũ nguyên n g nhân chính là như thế ép mới từ hai phần băng ghi âm bên trong tìm được chân tướng sự tình c h ó i linh i ệ u hiệu kỷn chưa hề không có thương tổn q u a bất luận kẻ nào mỗi một lần phụ thân chân thực ý đồ đều là tại hướng bọn hắn cầu cứu đoạn này kịch bản làm toàn phim mấu chốt nhất bước ngoặt có lệ không định cưỡng ép can thiệp thuận theo tự nhiên tốt nhất chờ lô g i i nạ h ổ rèn mắt thấy đến ma quỷ tu nữ ở sau lưng thao túng hết thẻ chân tướng sau tên hốn đảng kia ngày tốt lành cũng sẽ chấm dứt đem xe dừng ở cửa hàng giá rẻ ngoài cửa mua xuống cả một đầu năm trăm năm mươi lăm thuốc lá lấy ra một hộp đem còn lại ném vào chân thực m ộ n g cảnh kho trang bị tại bên đường mua một đống bữa sáng về sau lái xe trở về nhà ma lo lắng hai hùng s u ố t cả đêm vịt ôm nhiệt tình có lệ đem bữa sáng từ trong tay của hắn tiếp nhận đi nói nói chúng ta chính đang giàu dĩ buổi sáng nên ăn chút gì đi tiến gian phòng đối lầu hai hô to nói bữa sáng đến rồi bọn nhỏ tuổi thơ thời kỳ nhi đồng rất dễ dàng l ã n g quên rơi ngày hôm qua khủng bố đêm cứ việc chỉ là tạm thời nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào j o h n n y cùng điệu ly hai cái này tại nhất làm ầm ý niên n ư ỡ n g kỷ nam hải nhảy cân hoan hô một đường đùa dỡn từ lầu hai chạy xuống đã trên sơ t r u n g mặt g ạ d ẹ t sắc mặt tiểu thụy tâm sự nặng nề hot sân phu nhân đứng tại hàng rào bên cạnh bất đắc di nói dê nẹt nói nàng không muốn ăn đồ vật các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta có lẽ là không nguyện ý mỗi ngày phiền phức hàng xóm có lẽ là đêm qua kinh lịch để vẽ ghi lo lắng tổn thương đến nổ tỉ ngảm một nhà tại có lệ rời đi về sau nàng liền mang theo bọn nhỏ trở lại nhà ma chỉ lưu dọa nổ tỉ ngảm phu nhân một người tại đối diện quét dọn vịt cầm lên hai phần bữa sáng đối có lệ cười nói cần muốn trợ giúp tùy thời mở miệng bất quá hiện tại ta đến về nhà trước thật tốt ngủ một rớt v u ờ n ngủ sáng sớm kết thúc sau vào lúc giữa trưa quán b a đây là dễ nẹt ngày đầu tiên bị cắn bị thương vết thương đã biến mất một chút nhưng y nguyên có thể thấy rõ ràng làm linh dị hiệp hội kẻ yêu thích chụp ảnh công trình cố vấn ngài sở g ờ rột trợ thủ có lẽ đem hệ thống cho hắn tạo ra kịch bản dùng ảnh chụp đưa cho hồ rèn vợ chồng ed cầm qua ảnh chụp nhữ mày hoa à hoàn toàn chính xác không giống bình thường thiếu đi hai cái răng ngài sở nói nói không sai dấu răng rất lớn không thể nào là hài tử cắn bị thương ngươi cho rằng đây là linh thể quậy phá cái k i a b i ể u hiệu kìn ta điều tra phòng ở chủ nhân phát hiện trước chủ phòng phụ thân hoàn toàn chính xác ở tại nơi này w i li l am vựu kín bởi vì não chảy máu chết tại cái kia cái ghế s a lon bên trên vì lẽ đó dễ n ẹ t nói tất cả mọi chuyện đều là thật nhưng đây đều là thư ngỏ hơi thở tâm lý học giáo sư ạ nỉ tạ gờ gì gọ gì chen vào nói nói nàng khả năng theo hàng xóm nơi đó nghe nói hoàn chỉnh cố sự cái kia liên quan tới dễ n ẹ t thuấn di thuyết pháp đâu sau đó đám người liền nhà ma nháo quỷ chân thực tính triển khai tranh luận cùng có l ệ đoán đồng dạng nhà ma bên kia tại ma quỷ tu nữ thao túng xuống đem túi người cùng nháo quỷ chân tướng che giấu thành một trận lừa gạt chú ý độ cùng kim tiền âm mưu đêm qua tại nổ tỉ ngàn một nhà b i ể u ly bị phụ thân trắng cảnh hoàn toàn không có máy ảnh cùng máy ghi âm ghi chép lấy c h ứ n g dù cho vịt nguyện ý làm c h ứ n g nhưng loại này huyền lại huyền sự tình rất khó thuyết phục người khác cũng may hồ rèn vợ chồng kiên định cho rằng hot sân một nhà s á c thực tồn tại cái nào đó quấy phá ác linh chỉ là ra tại một loại nào đó phương pháp đặc thủ tránh đi lộ gì g ã nạ cảm giác đàm luận đến nơi đây năm ngoái ta tại leo liền bị người một nhà lựa gạt bọn hắn giả vờ bị quỷ phụ thân nói đến đây a n ỉ tạ cười nói nói thật ta cũng không biết bọn họ cái nào càng đáng sợ ma quỷ vẫn là lợi dụng chúng ta đồng tình tâm người lô giải na nhìn xem nàng thần s ắ c nghiêm túc ma quỷ càng đáng sợ a n ỉ tạ chọn một xuống lông mày tựa hồ hoàn toàn không tin quỷ thần một bộ này mở ra tay nói nói nhưng ngươi phải thừa nhận chuyện này rất khả nghi lại là một phen tranh luận tâm lý học giáo sư bất đắc dĩ nói vì lẽ đó các ngươi thật tin tưởng v ô rèn vợ chồng nhìn nhau ed trả lời nói đúng vậy nhưng là không có chứng cứ giáo hội cũng bất lực đây chính là chúng ta gấp vấn đề cần giải quyết giải sờ chen vào nói nói đợi chút nữa ta đánh mấy điện thoại nhìn xem có thể hay không làm đến một chút thu hình lại thiết bị ta cùng ed lưu lại bồi bồi vẹ ghi cùng bọn nhỏ h ắ n người một nhà nhóm cần đoàn kết lại rời đi quán bar từ chối nhã nhặn giải sờ mời có lẽ một mình lái xe trước một bước rời đi lúc trước nói chuyện so với miệng đầy thiện ý thực tế lại đang suy nghĩ sinh ý tâm lý học giáo sư có lẽ càng thưởng thức ổ rèn vợ chồng nhân sinh thái độ đơn giản bởi vì nhân tính ác phủ định hết thể nhân tính tốt ý tưởng như vậy nghiễm nhưng đã rơi vào ma quỷ tu nữ vạ lặc bố trí trong cảm ấy để sở hữu tham dự chuyện này người lẫn nhau hoài nghi tổn thương lẫn nhau để có để nó có cơ hội để lợi dụng được đáng tiếc tên hốn đảng kia còn đánh giá thấp mọi người đối với chân tướng truy cầu cùng trực diện tà ác dũng khí thiện và ác mãi mãi cũng là mỗi người lựa chọn của mình bất luận cái gì không thể đối kháng lý do thoái thác cùng lấy cơ ức đều là mềm yếu cùng sa đ o ạ a che giấu giải sở gờ rột cùng ổ rèn vợ chồng thái độ liền là đối ma quỷ âm mưu lớn nhất thất bại mặc dù lần nói chuyện này là phim đến tiếp sau đám người rời đi kịch bản mua phút bút nhưng theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn đã thắng、ba、con、sáu. ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm hai mươi chi nhánh giáo hội mời giai đoạn thứ ba chủ tuyến nghĩ tới đây hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên nhiệm vụ chi nhánh đã phát động liệt ma nhân tiến về sgt t đại giáo đường b ọ c dịp tủ xì cha sứ cần cùng ngươi nói chuyện hoàn thành ban thưởng không biết thất bại trừng phạt không nhiệm vụ chi nhánh có lệ quay kiếng xe xuống đem sang người sương mù làm đi ra lấy ra tại cửa hàng giá rẻ mua london địa đồ xác nhận sgt đau đại giáo đường vị trí về sau lái xe tiến đến sau một tiếng màu đen bệ in d ừ n g ở ven đường nơi xa b à rổ quẹ cổ điện phong cách to lớn mái vòm giáo đường rộng lớn trang nghiêm cùng lớn bản c h u n g nổi danh london chứ danh tiêu chí kiến trúc trên bản đồ ở vào london tháp cùng edmils t e r trong tu đạo viện ở giữa mang kết nối thiên đường nhân gian đài quan sát xuống xe không phải lễ bái mặt trời giáo đường ít ai lui tới đại môn khóa chặt có lẽ lấy ra một điếu thuốc chấm đốt một tay cắm ở lớn túi láo hướng giáo đường đi đến chưa đến một tên thân mặc màu đen tông giáo dùng trợ tế đã đứng ở ngoài cửa trên cổ của hắn treo lơ lửng thập tự giá mặt dây chuyền tay nâng thánh kinh có lẽ bắt cơn tiên sinh có lẽ gật đầu bu xì cha sứ ở bên trong đợi ngài so với thế giới hiện thực the cổn r ụ r ỉ n hai h trong vũ trụ s á t thực tồn tại thiên đường cùng địa ngục hai thế lực lớn đi theo trợ tế chân phải vượt qua giáo đường cửa chính trong n g á y mắt bị một loại nào đó cường đại tồn tại nhìn chăm chú cảm giác tại có lệ đỉnh đầu bồi hồi không tiêu tan mà b u k xì cha sứ an vị tại cuối hành lang hàng thứ nhất trên ghế dài trợ tế đem có lệ dẫn đi có chút cúi đầu sau đó xoay người rời đi ngồi tại cha sứ bên cạnh bầu không khí một trận trầm mặc cha sứ cúi đầu l ậ t xem thánh kinh giọng nói nhu h ò a nơi này là giáo đường thần thánh c h i địa nếu như không ngại xin mời dập tắt thuốc lá có lệ bắt cơ n tiên sinh hẹp dài ngoài cửa sổ bầu trời âm t r ầ m nghe nói ngươi muốn cùng ta nói chuyện dẫm tắt đầu mẫu thuốc lá có lệ kéo tay háo nhìn một chút thời gian lạnh lùng nói thời gian của ta rất quý giá cha xứ cha xứ vẫn tại túi đầu đọc kinh văn bảo trì không nhanh không chậm ngữ điệu nói nói ngươi đang lo lắng hót sân một nhà an toàn dễ dàng một chút hải tử mỗi người đều có sứ mạng của mình l ô g i c i nạ sẽ xử lý tốt hết thảy có lẽ cuộc đời chỉ chán ghét hai loại người k h ố n nạn cùng thần côn không tiếp tục để ý hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa lúc này buộc s ì cha sứ khép lại thánh kinh đứng dậy nhìn về phía hắn bóng lưng dò hỏi ngươi đang vì ai mà chiến có lẽ vì thượng đế vẫn là vì chính ngươi có lẽ cười một chút cái bật lửa thanh n â m tại trống trải giáo đường phá lệ thanh thúy một sợi sương mù phiêu khởi quay đầu nói nói ta không phải thánh nhân cha sứ tại quán ba bắt lấy một cái làm ác khốn nạn đánh một trận loại chuyện này còn cần lý do thích hợp sao một trận trầm mặc sau cha sứ biểu l ộ nghiêm túc nói ta hiểu được đối với hắn phất tay cọn lệ cất bước rời đi bước ra giáo đường một khắc này lớn bản chuông chuông khánh va chạm thanh âm thanh thúy mà kéo dài như là thiên đường thanh âm nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành mặc dù ngươi cự tuyệt thiên đường thế lực mời cao cao tại thượng thần chỉ cùng thiên sứ cũng chưa bởi vậy tức giận vì trợ giúp ngươi l i ệ p ma nhân kiếp sống thiên đường thế lực quyết định tặng cho ngươi một phần nhỏ lễ vợt xem như ngươi trợ giúp hót sân một nhà cùng ma quỷ chống lại đáp tạng lấy được được thưởng thần thánh phụ ma giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến đã tạo ra từ đầu đến cuối trung lập ngươi đường hoàng tiếp xúc thiên đường thế lực địa ngục vì đó tức giận kịch bản thay đổi trang bị ngay tại sụp đổ bên trong ma quỷ không thích thô lâu ngay thẳng giết chóc tra tấn thống khổ lệnh người nổi điên đánh linh hồn cùng tinh thần mới là bọn họ yêu thích hiện tại ma quỷ tu nữ vạ lạc hứng thú đã theo cha tấn lộ duy hải na hồ rèn đánh tín ngưỡng của nàng chuyển rời đến trên người của ngươi l i ệ p ma nhân bảo hộ sự kiện người tham dự thẳng đến trục xuất hoặc giết chết vạ lạc hoàn thành ban thưởng linh hồn cường độ trên phạm vi lớn gia tăng thần thánh phụ ma hiện tại buổi trưa đã đến đạn đem kèm theo ngoài định mức thần thánh khí tức đối ma quỷ thực hiện g i a n dạy hiệu quả cầm ba mỗi viên đạn tiêu hao lực lượng tinh thần gia tăng hai lần giăn dạy tiêu ký ma quỷ vị trí tạo thành trầm mặc hiệu quả một giây trầm mặc cùng tiêu ký sao có lệ tại giáo đường ngoài cửa ngừng chân rét lạnh ẩm ướt không khí từ đằng xa thổi tới kịch bản thay đổi trang bị ngay tại sụp đổ trạng thái lúc tiến hành nói rõ tương lai phát sinh sự t ì n h còn không có trệch hướng phim qua xa hít sâu một hơi ngày đông giá rét băng lánh triệt tận xương thủy hướng đường đối diện lao vụt bệ ỉn đi đến ma quỷ cùng ác linh khác biệt cái sau có thể bị tùy tiện giết chết cái trước bởi vì mang theo thần t h u tính Lấy lập xuất quy hai đại trận doanh thiết lập quy tắc, chỉ tiếp thụ đại tiếp trận tắc, trục n c ù gài phong như ấn. Liên l lúc trước t hắn ạ địa đối đoan dị ngục dùng thẩm phán mâu đối phó dị chi thần chi thẩm phó mâu p sờ mang theo hắn mượn tới ghi âm thu hình lại thiết bị trong phòng bố trí chuẩn bị t r ợ giúp h ổ rèn vợ chồng lấy trứng dùng cái này để va ti căng thăm ra edom ghi ta chính trong phòng cho bọn nhỏ ca hát thuận tiện cùng lộ gì hải nạ ánh mắt trao đổi tú ân ái thấy có lệ trở về ngài sợ cầm hắn cái tẩu nhữ mày nói có lệ khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu rồi một ít chuyện riêng lấy chứng thiết bị bố trí thế nào nâng lên thiết bị ngài sợ cười nói ta biết một cái tại đài truyền hình làm việc bằng hữu lời con chưa dứt liền nghe lầu hai có người hô tên của hắn vị này công trình cố vấn vội vàng đi lên lầu có lệ đem áo khoác treo lên giá áo ngồi một mình ở trên ghế một bên khác tại bọn nhỏ trong tiếng vô tay ed kết thúc hắn biểu diễn sau đó liền bị một sở gọi lên trên lầu điều chỉnh ca mê ra bày ra vị trí thỉnh thoảng dễ nẹt đi đến có lệ bên người đem trong tay cà phê nóng đưa cho hắn sau đó ngồi vào có lệ trên ghế đối diện một cái cánh tay đặt ở bàn ăn lên tựa h ồ có chút khẩn trương nói nói có lệ tiên sinh chuyện gì biểu ly lúc trước n ó i cho ta n g ư ờ i rất giàu có nói đến đây con mắt của nàng liếc về phía ngoài cửa sổ rơi vào chiếc kia mới tinh lao vụt bệ ỉn bên trên có l ẽ không có trả lời một trận trầm mặc về sau tiểu nữ hài nghi hoặc nói vì cái gì ngài dạng này người sẽ nguyện ý trợ giúp chúng ta thập niên bảy mươi đế quốc anh b ợ dệ tổng rừng rậm hệ thống tuyên bố kết thúc bảng anh điên cuồng bị giảm giá trị mà lại trải qua thế chiến thứ hai t ẩ y lễ chủ đạo thế giới quyền lực giao lại cho bên k i a bờ đại dương mỹ tầng dưới chót người nghèo sinh hoạt chỉ có thể dùng khốn khổ để hình dung tại tuổi còn nhỏ dễ nẹt trong mắt có lệ vị này quần áo giảng cứu xuất thủ xa xỉ tiên sinh càng giống là trong ti vi đại minh tinh có lệ bưng chén lên nói nói ngươi thích đánh nhau sao tiểu nữ hài lắc đầu thổi một ngụm cà phê nhữ mày nói tiếp nếu như lần sau có người uy hiếp ngươi hoặc là uy hiếp người nhà của ngươi, ngươi liền hung hăng đánh nó đánh nó răng rơi đ ầ y đất sau đó xám xịt theo căn phòng này bên trong lăn ra ngoài b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm hai mươi mốt ta liền l ặ n g lặng nhìn ngươi biểu diễn mười một tuổi dễ nẹt mặc dù tuổi không lớn lắm lại rất thông minh đối có lẽ lộ ra nàng trong khoảng thời gian này cái thứ nhất dáng tươi cười nói nói vì lẽ đó có lẽ tiên sinh ngươi vẫn luôn là dạng này đối phó những vật kia thật có hiệu quả sao một tay bưng cà phê một tay chỉ một chút suy nghĩ đương nhiên còn cần cái này nói xong theo túi quần hoặc là nói chân thực trong ngộng cảnh lấy ra một viên kẹo đưa cho nàng nói nói những vật kia so hổ ly càng thêm g à o hoạt thích đùa bỡn lòng người nếu như ngươi không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị sớm làm rời xa mới là lựa chọn tốt nhất đẩy ra kẹo áo ngoài tiểu nữ hải túi đầu nói để ta nghĩ mớn có lệ tiên sinh ngài muốn nói cho ta trí tuệ c ân có, có, có, có thể có thể cùng ngươi hiện tại đồng dạng dễ nét lắc đầu có chút thành thục nói nói đây là chúng ta nhất định phải đối mặt hiện thực vồ rẽn phu nhân nếu như ta đủ cường đại liền có thể đuổi đi nó sau đó bảo hộ mụ mụ cùng điệu ly、Nha. cục cưng bé nhỏ đồng dạng có nữ nhi lộ dỉ hải nạ thấy được nàng bộ dáng này nhịn không được tình thương của mẹ tràn lan đem nàng ôm vào trong ngực dùng bất đắc dĩ ánh mắt quay đầu nhìn một chút có lệ mặc dù tại đối phó ma quỷ cúng ác linh sự tình lên hồ r ẻ n vợ chồng phi thường tín nhiệm có lệ đáng tiếc cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn thích hắn xử sự phong cách nhất là đây đối với vợ chồng đến từ truyền thống cơ đốc giáo gia đình c h ạ n g vặng tối ed giúp h o sân phu nhân x ê y xong dỉ nước ao nước cùng dễ n ẹ t nói chuyện phía một hồi cầm lên công cụ cùng đèn tin đi đến dưới đất phòng phòng giặt quần áo căn cứ phim kịch bản bọn hắn sẽ tại bị dìm nước không có tầng hầm gặp phải bị vạ lạc không chế c h ó i linh i ệ u nếu như giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến chưa tuyên bố có lẽ không định quá độ can thiệp cái này một cực kỳ trọng yếu kịch bản tiết điểm về phần kịch bản thay đổi trang bị lúc nào cũng có thể ngừng vận chuyển sự tình đối với cái này hắn còn có một số cần chứng minh phỏng đoán đưa mắt nhìn hai người từ cửa sau đi vào tầng hầm lộ g á i nạ cùng giấy sờ đứng tại cửa trước ngoại giao đàm luận tổ quay phim người cùng tâm lý học giáo sư ạ nhì tạ gờ gì gỏ gì thì tại một bên khác thấp giọng trò chuyện có l ẽ mượn nhờ ra ngoài hút thuốc thời cơ rời đi trong phòng đứng ở ngoài cửa cửa sổ xuống có thể chiếu cô đến nhà m a trong ngoài mà lại từ nơi này chạy tới tầng hầm khoảng cách cũng đầy đủ ngắn bất quá l ờ i hắn đối ma quỷ hiểu rõ vã lạc tất nhiên không sẽ trực tiếp giết chết nhóm nhân vật chính bên trong người nào đó càng nhiều tình huống là khống chế bọn hắn tự sát hoặc là tra tấn đến n ổ i điên chủ động hướng nó đưa ra giao dịch tỷ như không chịu nổi tra tấn hót sân phu nhân cảm xúc sụp đổ xuống vô ý thức hô lên n g ư ờ i đến tột cùng muốn cái gì như là loại này đ ồ vật nói một cách khác ma quỷ tu nữ vạ l ậ c bản thể là bảy mươi hai trụ ma thần một trong cáo người hiểu biết chính xác rắn hầu tước làm thần tự mình hạ tràng động thủ giết người mất thể diện đồng thời cũng sẽ đánh vỡ địa ngục cùng trời đường không được trực tiếp can thiệp nhân gian quy tắc theo một ý nghĩa nào đó vì cướp đoạt l ô g i c hải na hổ rèn tín ngưỡng v ạ lạc hành động bây giờ đã qua tuyến nếu không thiên đường thế lực cũng sẽ không đại phát thiệt tâm đưa cho hắn thần thánh phụ ma làm đắp tạng trong phòng dễ nét cùng huynh đệ của nàng tỷ m ộ i chính trong phòng trang trí cây thông noel dư quang thoáng nhìn đi vào phòng bếp johnny có lệ vứt tàn thuốc xuống v ạ lạc tên hốn đản kia rốt cục bắt đầu nó biểu diễn sao sau một khắc một tiếng non nớt thét lên đ ỗ n g nhiên tại hot sân nhà ma bên trong vang lên toàn thân nước đấm ép cùng hót sân vội vàng từ dưới đất phòng lao ra chạy vào cửa sau nháy mắt một cái ghế từ phòng bếp hoành bay ra ngoài kém chút nện vào hai người mụ mụ johnny é d vốn định xông vào phòng bếp lại bị cự lực chú ý cửa gỗ xô ra đi phía trước cửa nói chuyện lộ d ì hèn nạ cùng sạch sở cũng vội vàng chạy tiến gian phòng bên trong chỉ nghe trong phòng bếp một trận ngã nện đồ vật thanh âm còn có tiểu hài thét lên mặt gà d ẹ t ôm nhỏ tuổi nhất bịu ly thân xác khủng hoảng mang trên mặt nước mắt khan giọng kiệt lực hô to nói mụ mụ johnny còn ở bên trong ép một ngựa đi đầu hướng phòng bếp chạy tới đáng tiếc cửa gỗ lại một lần bị cự lực đóng lại dùng sức đụng tới cửa gỗ không nhúc nhích tí nào đẩy ra vẹ ghi nói nói lui lại sau đó dùng chân đạp gãy khóa cửa lúc này mới mở ra phòng bếp cửa chính có lẽ l ẻ loi một mình đứng ở ngoài cửa một tay cắm túi một tay cầm buổi trưa đã đến tầm mắt vừa dễ dàng nhìn thấy tất cả mọi người lúc này x u ố n g lục ổ quay so với dĩ vãng nong x u ố n g mặt ngoài nhiều một tầng tinh mịn huyền ảo minh văn sau lưng hắn xe thương vụ bên trong a nghỉ tạ cùng chụp ảnh tổ người ngay tại chụp hình trong phòng bếp phát sinh sự t ì n h đông dưng tại một cái tất cả mọi người không thể nhận ra cảm giác góc tối có lẽ thấy được một đôi màu nâu nhạt dài nhỏ con n g ư ờ i tràn ngập khinh miệt cùng đùa cợt sau đó biến mất tại trong bóng tối tình huống hiện tại là vã lạc coi là nó đối đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay trên thực tế có lẽ liền đứng ở một bên lẳng lặng nhìn nó biểu diễn vạ lạc tự cho là nó đùa bỡn lòng người mưu kế thiên ý vô phùng đáng tiếc đối có lẽ đến nói xuất hiện tại phát sinh tất cả mọi chuyện thậm chí ép phá cửa lúc hết thạy đạp ba cước loại chuyện này hắn đều rõ như lòng bàn tay quả nhiên chỉ cần hắn không nói trước đem vạ lạc tin tức để lộ ra đi kịch bản thay đổi trang bị liền sẽ không mất đi hiệu lực sao thu súng lại vớt ve rơi vào trên vạ và táo khói bụi cất bước đi tiến g a phòng trong phòng bếp bừa bộn một mảnh Đám một người phụ e n trong ngăn Johnny. Ngài người trên nhặt lên vốn cong Thần chấn kinh. nạ nhìn bốn Những tìm Tại tủ tìm tới người sờ xoay người trên mặt đất nhặt lên một cái bị bốn con cái thỉa. kiếm. mày, khắp cái cái gái xoay phía. h sở sát đâu. Lô bị p dễ trách ghi âm thanh niên vội vàng mang theo thai nghe tay cầm m ị p rổ phổn trong phòng bắt đầu tìm kiếm một hơi phát sinh nhiều chuyện như vậy ép thở hồng hộc đứng tại chỗ biểu lộ có chút không rõ lấy hắn nhiều năm như vậy khu m à kinh nghiệm trong thời gian ngắn vậy mà phân biệt không xuất phát sinh ở nhà ma bên trong sự tình đến tột cùng là thật là giả từ đ ầ u tới đôi chỉ có hot sân người một nhà khẩu thuật cùng thét lên bên ngoài hắn ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không thấy trừ cái kia ở phòng hầm nhặt được răng giả nhất là đến bây giờ lộ duy h nạ thứ gì đều không có cảm giác đến nhưng trực giác nói cho hắn biết nơi này nhất định có vấn đề toàn bộ sự kiện phảng phất bị một tầng nồng hậu dậy đặc xương mù b a o khỏa vô cùng quỷ dị lúc này ghi âm viên hô to nói ta tìm tới nàng đám người đi ra phòng bếp nhìn thấy hắn chỉ vào cái kia cất giữ đồng hồ nước cùng van gian phòng nhỏ ép c h o mày qua đi mở cửa thời điểm còn bị đường ống dẫn hơi ấm bị phòng cánh tay mở ra gian phòng cửa gỗ nhỏ nhìn thấy trước mắt để mọi người ở đây cùng nhau s ắ c mặt đại biến lao thiên liền kinh nghiệm phong phú hồ rẽn phu nhân cũng bị giật nảy mình chỉ thấy dễ nẹ thân t thể vặn vẹo thành quỷ dị tư thế đem nàng nhét vào cực kỳ nhỏ hẹp trong phòng kế làn da sám trắng phía dưới mạch máu có thể thấy rõ ràng điên cuồng hướng mọi người gào thét phát ra nàng cái tuổi này không nên thanh em g i à n mua như cùng một đầu mất khống chế g i á thú b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm hai mươi hai xung đột mãng liền xong việc é ở trước ngực vạch chữ thập lấy xuống trên cổ trải qua thánh tẩy thập tự giá mặt dây chuyền vươn hướng dây nét như là gặp phải thiên địch tiểu nữ hải sợ hai hướng về sau c u ầ n mình đồng thời cái kia đạo thanh âm giản mua vô cùng thống khổ giống to nói ta sẽ không ta sẽ không ta ghi âm tiểu ca vội vàng đem thu âm điều lớn hết thệ nhưng lại im bặt mà dừng ép đầu đầy mồ hôi lạnh thở dài ra một hơi đem r ễ nẹt theo trong phòng nhỏ ô m ra vẽ ghi ôm lấy nàng ngã trên mặt đất một bên khóc một bên ă n ủi gài sở trong mày nhìn chằm chằm cái kia ước chừng ba mươi cm rộng gian phòng nhỏ nghi hoặc nói nàng là thế nào đi vào sau năm phút b e t g y ôm lấy dê nẹt ở trên ghế salon nghỉ ngơi lúc trước tiểu nữ h à i nắm lấy đường ống dẫn hơi ấm tay cùng cánh tay bị rất nhỏ bị phòng mặt gà dẹt cùng johnny ngồi tại một bên khác người một nhà tất cả đều lấy nước mắt rửa mặt hiển nhiên sự tình vừa rồi dọa sợ bọn hắn lúc này tâm lý học giáo sư ạ nghỉ tạ mở cửa đi tiến gian phòng vỗ một cái é p bả vai nhỏ giọng nói mượn một bước nói chuyện ba người bao quát người s ở đi đến một bên đầu bậc thang thế nào a n ỉ tạ hít sâu một hơi nói nói nàng là trang người s ở nhúng mày cái gì ta có chứng cứ cùng ép liếc nhau a n ỉ tạ khẽ lắc đầu sau đó bốn người đi đến ngoài cửa xem xét vừa rồi thu hình lại chỉ thấy đen trắng hình tượng bên trong mười một tuổi dễ nẹt một người đợi tại phòng bếp điên cuồng đánh nện lật tung cái bàn thậm chí tay không ốn con một chi ỉ nột sắt môi một trận trầm mặc sau a n h ỉ tạ đối lộ rèn vợ chồng nói nói các ngươi buông tay đánh cược một lần kết thúc lộ giải nạ cùng ép cho mày trong phòng biết được cái tin tức này vẽ ghi một mặt c h ấ n kinh nói ngươi nói cái gì nữ nhi của ta không có khả năng giả thần giả quỷ ta tận mắt thấy a n h ỉ tạ nghĩa chính từ nghiêm bác bỏ nói nàng làm giả thời điểm bị ca mê ra t r ụ t vừa vặn vẽ ghi nguyên vốn còn muốn giải thích vị này tâm lý học giáo sư một mặt chán ghét nói tiếp hết thể đều kết thúc là con gái của ngươi đừng đem sự tình huyên náo càng lúng túng hơn tiểu nữ h à i ngồi ở trên ghế s a lon khóc không thành tiếng thấy này tình trạng ạ nghỉ tạ hai tay ôm ngực càng phát vênh váo hung hăng nhìn thẳng b ẹ n ghi thanh âm bên trong mang theo đùa cợn mà lại bằng nàng một người không có khả năng hoàn thành những chuyện này ngụ ý hết thệ tất cả đều là vị này nghèo khó độc thân mẫu thân vì tiền tài không có chút nào hạn quối giả vờ giả vịt vẹn ghi k h ẽ lắc đầu c h ừ n g to mắt khó có thể tin nói ngươi làm sao dám nói loại lời này người y tứ dễ nẹt là ta chỉ điểm đối mặt cãi lộn cùng giải thích à nỉ ta một điểm thể diện cũng không lưu lại thân xác tràn ngập đối thật đáng buồn thẳng hề khinh bị cùng khinh thường nếu như không phải ẹ g h i sần mở các nàng hai người thậm chí sẽ buộc phát tứ chi xung đột lúc này từ đầu đến cuối đứng ở một bên có lệ lạnh lùng nói âm mưu nghe được thanh âm đám người nhao nhao nhìn lại vẽ ghì dùng cơ hồ ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía hắn lắc đầu cố nén bị hoài nghi bị khinh thường nước mắt ý còn lệ tiên sinh đưa tay tỏ ý nàng không cần nói dễ nét ngồi ở trên ghế s a lon n ư ớ c nở tựa như một cái thật làm sai chuyện tiểu hải thân thể run nhẹ nhẹ có lẽ đi đến cạnh ghế s a lon hai người nhìn nhau nhìn thấy tiểu nữ hải ánh mắt bên trong tràn ngập ra tuyệt vọng cô độc cùng bị thương sờ một chút đầu của nàng lấy đó an ủi đi đến ạ nỉ tạ trước mặt lạnh lùng nói vì lẽ đó những cái kia đồng nát sát vụn liền là n g ư ờ i dùng tới đối phó siêu sức mạnh tự nhiên vũ khí giải sở t h ầ n sắc xấu hổ vội vàng nói có lẽ ách này nguyên bản có lẽ là dự định làm từng bước đ ẩ y kịch bản dựa vào trên tình báo địch sáng t a tối lấy cái giá thấp nhất hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đáng tiếc ngay tại vừa rồi tâm lý học giáo sư ạ nghỉ tạ khinh bỉ người nghèo vì tiền không từ thủ đoạn hôi thối sắc mặt đám người lẫn nhau hoài nghi lúc người bị hại tuyệt vọng cùng hoài nghi người n g ạ m ạ n sở hữu đây hết thể yếu tố cộng lại căn bản chính là ma quỷ tu nữ vạ lặc to lớn thắng lợi nàng theo đuổi mục đích đã đã tới t thậm chí có lẽ đã có thể tưởng tượng đến ma quỷ tu nữ vạ lặc cười trên nôi đau của người khác biểu lộ nếu như ở thời điểm này rời đi coi như về sau kịch bản t ô i động vòng trở lại xử lý nó sau đó đối mặt địa ngục thế lực hôn đản cũng nhất định phải thấp một đầu tới từ địa ngục châm chọc khiêu khích thậm chí đã bắt đầu ở bên thai của hắn bồi hồi hoa nha đây không phải đại danh đỉnh đỉnh liệp ma nhân có l ẽ b ắ t cơ tiên sinh sao lại bị một đầu mạt lưu ma quỷ đuồng n h ị c h xoay quanh k ì hì ạ nỉ tạ hai tay ôm ngực cười lạnh nói có lẽ bắt cơ n tiên sinh ngươi muốn giúp một nhà lừa đảo nói chuyện ha ha chẳng lẽ ngươi cũng là vì nổi danh có lẽ c a o mày không trả lời lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng sau đó tại ánh mắt của mọi người bên trong móc ra thật dày một chồng b ằ n g anh từ bên trong lấy ra một tờ năm mươi mệnh giá mới tinh đại ngạch tiền l ê n giấy ngẩng đầu nói nói đài truyền hình cho ngươi bao nhiêu tiền a ni tạ gờ dị gỏ dị giáo sư tại tâm lý học giáo sư khó chịu sắc mặt xuống dùng tấm kia so công nhân bình thường một tháng tiền lương còn nhiều hơn năm mươi bảng tiền giấy châm đốt thuốc lá nhìn thẳng con mắt của nàng lạnh lùng nói ngươi cảm thấy ta ở đây vì giống như ngươi muốn nổi danh sao thấy a ni tạ bị nhục nhã sắc mặt tái xanh sự tình không cách nào kết thúc ép vội vàng nói có l ẽ đủ rồi a ni tạ giáo sư bản ý cũng là nghĩ trợ giúp dê nét lộ duy hãi nạ đem đầy mình l ử a giận giáo sư kéo qua một bên đối nàng cùng dạy sờ bất đắc dĩ giải thích nói bình tĩnh một chút hai vị kỳ thật chúng ta cùng có lệ sáu năm trước liền nhận biết hán ét khẽ lắc đầu tỏ ý lộ duy hãi nạ là có lệ bảo thủ bí mật có lệ quay người đối dễ nẹt đưa tay phải ra tiểu nữ h à i do dự một hồi đi tới thận trọng dắt lên sau đó nói với ả nhỉ tạ bỏ qua một bên giữa chúng ta thành kiến ả nhỉ tạ gõ gì, gì giáo sư người tin giáo sao không có quan hệ gì với ngươi lấy thuốc lá tay trái cào một chút thái dương ánh mắt tại trên mặt của mọi người đ o qua hiện tại bắt đầu có người muốn rời đi sao lộ giấy nạ cho mày có lệ nhớ kỹ ngươi tại hậu viện nói với rể nẹt những lời kia sao vị kia trước giường bệnh thiên sứ nói đến đây có lệ cười một chút ra vẻ thần bí nói nói cái kia cũng không phải cái gì thiên sứ l ổ r ẹ n phu nhân s đem sở hữu băng ghi âm đều lấy tới vừa dứt lời bén nhọn hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên cảnh cáo kịch bản thay đổi trang bị ngay tại gia tốc sụp đổ cảnh cáo sụp đổ hiện tại có lệ chỉ muốn đem vạ lự cả cái kia đùa bỡn lòng người hôn đản bắt tới sau đó dùng thiết quyền hung hăng đập nát nó tấm kia phát dục không tốt mặt tối cuối cùng dẫm tại trên mặt của nó lợi dụng nó cáo người hiểu biết chính xác không cách nào cự tuyệt đặt câu hỏi quyền năng lớn tiếng chất vấn nó mày muốn chết như thế nào tính cách có chút chân chất mười sơ nhỏ giọng thầm thì nói ta sớm đã cảm thấy các ngươi nhận biết nói chuyện đẩy cửa ra ngoài đến xe van trên lấy băng ghi hình cùng có lệ hợp tác qua một lần ồ dẹn vợ chồng hiển nhiên biết vị này liệt ma nhân chuẩn bị làm cái gì bạo lực khu ma hắn tắc phong trước sau như một lộ gì a nạ vội vàng nói với a nhỉ tạ giáo sư đợi chút nữa có thể sẽ gặp nguy hiểm ta cho rằng không trên lưng túi đ e o vai a nhỉ tạ nói với mọi người nói nếu như có thể chứng minh các nàng không có làm bộ ta nguyện ý vì ta lúc trước nôn luận hướng h ó t sân phu nhân cùng dễ nẻ xin lỗi sau đó ánh mắt bất thiện nhìn về phía có lệ lạnh lùng nói nếu như ngươi không cách nào chứng minh ta sẽ báo cảnh sau đó mời mời chuyên nghiệp luật sư đến giải quyết cái này cọc lừa gạt án b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm hai mươi ba băng ghi âm cùng chân tướng băng ghi âm tới gài sở cầm trong tay hai bàn đời cũ hình tròn băng nhạc nhìn về phía có lệ sau đó thì sao trao hỏi đám người đi đến bên cạnh bàn ă n ed hỗ trợ đem băng nhạc tại máy ghi âm bên trong tốt có lẽ đẻ xuống trong đó một cái phát ra khóa một trận tạm âm qua đi máy ghi âm bên trong vang lên ổ rẹn vợ chồng lần thứ nhất phỏng vấn dề nét trói linh biu ê k í n không rõ hàng nghĩa gầm nhẹ cùng gào thét nó để đi đẻ xuống tạm dừng khóa ed tựa hồ đã nhận ra cái gì nhữ mày nói có lệ ngươi là chỉ d â nét hoặc là cái t i ế p biểu nghĩ nói cho chúng ta biết cái gì cùng l ô dư ái nạ nhìn nhau đem hai cái máy ghi âm cầm tới ngừng d ừ n g một cái đồng thời đẻ xuống phát ra khóa nguyên bản không quan hệ chút nào hai đoạn lời nói hợp lại lập tức trong phòng văng lên cứu mạng nó không cho ta đi cứu mạng nó không cho ta đi sau một khắc l ô dư ái nạ bỗng nhiên hít sâu một hơi lui lại hai bước ngược lại trên ghế con mắt trừng trừng nhìn thẳng phía trước con ngươi nhưng không có tiêu cự thân thể không ngừng hướng về sau dựa vào giống như bản năng đang trợ giúp nàng tránh né một ít không khiết đồ vật lô d ạ y n à Ad vội vàng đóng lại máy ghi âm ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau nhà tâm lý học gani tạ cho mày nếu như chuyện lúc trước từ đầu tới đuôi là một trận âm mưu như. như vậy cái này hai phần ghi âm khoảng cách thời gian to lớn băng nhạc quỷ dị tổ hợp thành một đoạn có hàng nghĩa câu tiến vào linh thị trạng thái lô d ạ y n à trong tầm mắt hết thệ phảng phất bị màn nước bao phủ ngăn cách c h ầ m d ã i đi hướng hắc cám phòng khách chuyển qua chỗ ngoạn đen ban quang mang ú ám âm chầm đi uy kín mặc một bộ đ ồ ngủ đơn bạc ngồi tại cũ trên ghế salon hô hấp nặng nề nhìn thấy lộ genna lấy xuống bình oxy cảnh giác nhìn bốn phía tựa h ồ tại phòng bị một loại nào đó đáng sợ không khiết đồ vật dùng nhân loại bình thường thanh âm nói nói ta đến thăm người nhà của ta nhưng là bọn hắn đã không ở nơi này ta cảm thấy đem phụ trợ h ú t dưỡng khí bình oxy phong tới trên bàn trà lao điu thanh â m bởi vì sợ hãi run nhẹ nhẹ ta đắp cần phải đi nhưng là ta không cách nào rời đi lộ g i ả á i nà nghi hoặc nói vì cái gì điệu linh hồn trong mày biểu lộ ngưng trọng nói nói nó như thế khát vọng đạt được nàng mà lại nó đã muốn lấy được nói cho ta nên như thế nào ngăn cản nó không người dám gọi thẳng ma quỷ tên thật thậm chí không dám nhắc tới đến liên quan tới nó bất luận cái gì s á t thực sự vật đựu chân mày nữ h càng chặt nâng tay phải lên dùng chầm rãi giọng nói cho ra nhắc nhở ta bị cho cũng bị chiếm dụng ngươi vừa ra đời lúc ta liền tồn tại ngươi không có yêu cầu ta nhưng ta sẽ đi theo ngươi cho đến chết đi không thể nào hiểu được loại này tiên đoán thức nhắc nhở lộ giấy nạ vội vàng nói chờ một chút ta không rõ mời ngươi lời con chưa dứt một vươn tay ra hắc cám đ ố n g dưng bắt lấy lạo đựu bả vai n g n g đầu tại thời khắc này nàng rốt cục mắt thấy đến tại hot sân nhà m à thao túng hết thệ thủ phạm thật phía sau màn đã t ư ở n g không chỉ một lần xuất hiện tại huyễn tượng bên trong không khiết đồ vật che đậy thần thánh bị tà ác cùng hắc ám thẩm thấu cổ lão t u nữ dài dùng con người nâu nhạt gào thét lúc lộ ra nặng chồng lên nhau bén nhọn hai tầng răng treo đầy tanh hôi máu đen ý thức trở về hiện thực một sợi tinh hồng từ xoang m ũ i chạy x u ô i mà xuống tiếp xúc thuần túy tà ác về sau đối linh hồn tạo thành tổn thương để lộ d ì hải nạ cảm xúc một trận sụp đổ nắm chắc ép tay nước mắt không ngừng lại xuống thanh âm mang theo gặp thống khổ sau giọng nghẹn nào nói nói cái kia linh hồn của ông lão chỉ là khôi lỗi hắn bị nô dịch bị yêu cầu đi suy yếu dề nẹt ý chí nô dịch bị ai một loại nào đó phi nhân loại đồ vật một loại nào đó khinh nhờn thần minh đồ vật công kích tín ngưỡng của ta ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ép hít sâu một hơi vừa định nói chút gì kết quả dễ nẹt tại dưới con mắt của hắn như là thuấn di giống như trong khoảnh khắc biến mất tại có lệ bên người a không r e n nhi lời con chưa dứt h ó t sân nhà ma bên trong đồ dùng trong nhà cùng sàn nhà bắt đầu bạo động như cùng chỗ trên mặt đất trấn trung tâm khó mà đứng thẳng bóng đèn một cái tiếp một cái nổ tung âm lanh hắc ám cấp tốc tràn ngập kia là không giống với ác linh mang tới nhiệt độ thấp hiện tượng phảng phất có đến từ cách xa bị ngạn độc thần thanh âm ở bên thai thì thầm không thôi lại như linh hồn bị k h u ấ y động ý thức hỗn loạn tinh thần bồi hồi đang điên cuồng biên giới phía sau siêu hiện tượng tự nhiên im bặt mà d ừ n g hệ thống nhắc nhở âm cũng tại có lệ vang lên bên h a i kịch bản thay đổi trang bị đã sụp đổ biến cố đột nhiên xuất hiện đem mọi người tại đây tất cả đều dọa cho phát sợ tâm lý học giáo sư a ni t a gờ gì gọt gì một cái tay vịn góc bàn đứng lên hai chân run run mặt không còn chút máu thần s ắ c hoảng sợ bất an đến từ đài truyền hình ghi âm tiểu ca cái thứ nhất không thể thừa nhận hắc á m lực lượng ăn mòn đánh mất lý trí sau quát to một tiếng quay đầu liền hướng ngoài cửa chạy tới kết quả lại phát hiện bất luận hắn s ử suất phần lớn khí lực hót sân một nhà cửa chính đều không nhúc nhích tí nào như là bị cái đinh đóng đinh tại trên khung cửa hôn đản liên linh dị hiệp hội công trình cố vấn người sở cũng bị dọa đến quá sức nhất là lộ d ì gảy nạn nói cái kia phi nhân loại tồn tại bị đánh xuống địa ngục độc thần đồ vật hết thể hỗn loạn cùng thai nạn đầu n g u ồ n ma quỷ lúc này vạn chúng nhìn trừng trừng xuống bay để lên bàn máy ghi âm phát ra khóa đột nhiên tự động đẻ xuống cực kỳ hỗn loạn tạp thâm bên trong một đạo vô cùng bén nhọn thanh âm tra tấn nghe được linh hồn của con người chậm rãi vang lên ha ha ha có lệ đ ỗ n g nhiên vang đặt tên để ánh mắt mọi người đều tập trung ở có lệ trên thân ánh mắt cựu thị kinh nghi không thể nào hiểu được tại ma quỷ tu nữ vạ lập tà ác lực lượng quấy nhiêu xuống chúng người ở sâu trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra một chút tà ác ảo giác sau một khắc mọi người tốt chúng ta công chúng hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim điểm tệ h ư ơ n g bao chỉ phải chú ý liền có thể nhận lấy cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi xin mọi người nắm lấy cơ hội công chúng hào tại bọn hắn thần sắc khác nhau nhìn chăm chú chỉ thấy có lệ đứng tại chỗ đem còn chưa đốt hết thuốc lá đôi trên bàn quay người đối xa xa góc tối dựng thẳng lên một cây ngọn ó n giữa dáng tươi cười hung ác đi cỏ chính n g ư ờ i đi tệ hồ bất luận cái gì khu ma nghi thức hoặc là cùng tôn giáo g xem dính dáng đến không khiết đồ vật đều cùng nghiêm túc ngưng trọng bầu không khí thoát không ra quan hệ nghe được có lệ nói t ủ c ó lẽ những người khác chưa phát giác có cái gì nhưng hiểu công việc người sở g ỡ r ộ ô theo tà ác lực lượng ăn mòn bên trong sau khi lấy lại tinh thần một trận bị hù dọa mí mắt chực n g ả y hắn sống hơn nửa đời người tiếp xúc qua không ít va ti căng thâm niên khu ma nhân nhưng chưa từng thấy qua có người dám trực tiếp khiêu khích tới từ địa ngục mạnh mẽ đại ma quỷ thậm chí cái này so phổ thông khiêu khích càng thêm nghiêm trọng ngắn ngủi trầm m ặ t sau é thần sắc ngưng trọng nói c ó lệ dễ nẹ t không thấy có hắn nhắc nhở đám người lúc này mới phát hiện từ đầu đến cuối bị có lệ dắt trong tay tiểu nữ hải như là bốc hơi khỏi nhân gian biến mất l ạ g yên không một tiếng động nơi này là phòng ăn thông hướng phòng khách chỉ có một cái cửa ra Ani tại cùng sân nhà hót một l ề n đứng ở bên kia. giáo Vị này tâm lý học giáo sư hít sâu một chút, sâu lý học sư bờ ì n nội n h phục hãi, tâm sợ hãi. quay g ư i nói với ghi, phu nhân. Tại bên bờ biên n giới sắp sụp đổ vẹn gỉ đối phát sinh ở dễ nẹt trên người sự tình đã bắt đầu chết lặng nhịn xuống nước mắt ý phất tay nói sự kiện kia sau này hay nói chúng ta đến tìm được chiếc d â nẹt b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà còn cũng sẽ khỏi t r ă m hai mươi bốn độc thần trận doanh sự kiện 2. đọc sách lưới đổi mới nhanh nhất chư thiên mạnh nhất l i ệ p ma nhân t r ư ờ n g mới nhất sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này đúng và sai đã không trọng yếu nữa trọng yếu là trợ giúp hot sân một nhà vượt qua cửa ải khó khăn tìm tới biến mất d â nét a ni tạ đem túi đeo vai máng lên móc áo lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện bởi vì sợ hãi cánh tay của nàng tại không ngừng run rẩy nghĩ đến lúc trước nàng cùng lộ di ải nạ tại quầy r i ệ u biện luật ma quỷ cùng lòng người ai càng đáng sợ hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch ma quỷ càng đáng sợ trả lời đại biểu cho như thế nào âm ủ sự thật kia là vốn không nên tồn tại ở nhân gian ác thấy những người khác trong phòng tản mát tìm dễ nét ạ nhỉ tạ kéo một chút áo len và t á o làm dịu xấu hổ so với thường nhân nhạy cảm rất nhiều sức quan sát để nàng phát giác có lẽ có lẽ đã sớm biết cả kiện chân tướng sự tình nếu như không phải như vậy vì cái gì hắn có thể theo cái kia hai bàn băng ghi hình bên trong c h ắ p v à ra tin tức hữu dụng còn có cùng lộ gì hải nạ rất có thâm ý đối thoại cái kia cũng không phải cái gì thiên sứ nhìn đứng ở tại chỗ có l ẽ do hỏi h a á t c r tiên sinh ngươi không phải người bình thường ý của ta là khác với chúng ta liên quan tới chuyện này ngươi nhất định đoán được qua cái gì có lẽ lạnh nhạt nói vì lẽ đó hiện tại ngươi tin tưởng ạ nghỉ tạ lộ ra xấu hổ nhưng không mất lễ phép dáng tươi cười giải thích nói những chuyện này vượt ra khỏi ta đối thường thức phán đoán cùng nhận biết có lệ n h ư mày quay người nhìn về phía đường phố đối diện nổ tí ngà một nhà đối vị này biết sai liền đổi tại thiện và ác bên trong tuyển chọn cái trước tâm lý học giáo sư nói nói những chuyện này không phải thưởng thức gợ gì gõ gì giáo sư mỗi người đều cần tiền tài sinh tồn cái này không thể nghi ngờ bất quá lần sau gặp được sự kiện linh dị không nên tùy tiện tin tưởng ghi chép dụng cụ ma quỷ cung ác linh là xảo trá trật tự kẻ phá hoại không phải tại ống kính trước biểu diễn hải tinh ầm ầm âm trầm một ngày bầu trời vang lên sấm rền băng lanh thấu xương nước mưa mưa như chút nước mà xuống nhà ma lầu hai cùng tầng hầm đám người còn đang vì tìm kiếm rể nẹt la to ạ nỉ tạ t r o mày trầm mặc một hồi nói nói nếu như dụng cụ không thể tin được ta nên tin tưởng cỏ lời con chưa dứt liền nghe có lệ giận mắng một tiếng một cước đạp mở cửa phòng hướng đường phố đối diện chạy như điên a nỉ tạ vội vàng xoay người cọ lệ tiên sinh ánh mắt xuyên qua dưới bóng đêm màn mưa d ừ n g ở đường phố đối diện bên trên phía sau nàng nhìn thấy suốt đời khó quên kinh dị một màn thân mặc màu đỏ áo len d ệ nẹt từng bước một đạp lên nổ tỉ ngàn một nhà trước cửa bậc thang quay đầu nhìn về phía nàng cùng có lệ lộ ra không nên xuất hiện tại mười một tuổi trên mặt thiếu nữ tàn nhẫn dáng tươi cười lao thiên a nỉ tạ thần sắc kinh hãi đến cực điểm hai tay che miệng lại quay người giống to nói ta t ì một tới nàng. m bên khác đỉnh lấy mưa to có lệ rút ra buổi trưa đã đến hướng nổ ti n g ả o một nhà phi nước đại đồng thời nổi giận nói vạ lời cả tại hắn hô lên ma quỷ tên thật trong nháy mắt k i a chấp tại mây đen d à y đặc trong bầu trời đêm sẽ qua tiếng sấm nổ vang bao phủ thanh âm của hắn sau một khắc dễ nẹ đột nhiên quay đầu tiếng gầm gừ thổi tan nước mưa nâng tay phải lên kinh khủng siêu sức mạnh tự nhiên như là một cỗ xe lửa hung hăng đâm vào có lệ trên thân nhà ma bên trong đám người nghe tiếng vừa vặn đuổi xuống lâu lại nghe a ni t ạ hét lên một tiếng ẩm một tiếng vang thật lớn có lệ đụng nát phòng ăn cửa sổ hung hăng nện ở tủ bắt bên trên có lệ lô duy ái nạ vội vàng chạy tới dịu hắn quay người đối đã chạy ra cửa chính s hô to nói s không ngươi không thể một người đi qua cái kia đ o á n được cái kia nàng tại không có đi vào nhà ma trước đ o á n được lô duy ái nạ hồ rẽn thấy được ma quỷ tu nữ cùng s tử vong ghi âm tiểu ca cho tới bây giờ còn ôm hắn ca mê ra đi theo người sở cùng ép hướng n ổ tỉ n g à m một nhà chạy gấp tới bị hành hạ hơn một tháng vẽ gỉ co cắp ngồi dưới đất tê tâm liệt phế hô to tên d ậ nẹt sụp đổ khóc lớn mặt gạ dẹt ôm johnny trốn ở góc tường có l ệ đứng dậy l ư n g sắp gây mất cơn đau để hắn nhũ mày c u n g phù thủy dựa vào chi phối linh hồn mới có thể đối bị người điều khiển sử dụng siêu sức mạnh tự nhiên khác biệt địa ngục không khiết đồ vật trời sinh siêu phàm giết chóc phạm nhân dễ như trở bàn tay trọng yếu nhất đối phương là hàng thật giá thật tới từ địa ngục bảy mươi hai trụ ma thần một trong ghi chép ở solo m o n trịa trên mạnh mẽ đại ma quỷ cơ hồ không có nhược điểm có thể tìm ra cho đến trước mắt có lệ nghĩ không ra thứ gì có thể so sánh xử lý nó càng thêm khó giải quyết có lệ n g ư ờ i còn tốt chứ lắc đầu tỏ ý hắn không có việc gì sau đó nói với lộ dạy nạ đợi chút nữa ta đi tìm nó nếu như Ad cùng dễ nẹt phát sinh nguy hiểm ngươi biết tên của nó danh tự tên là gì tên ma quỷ kia danh tự nó đã từng nói qua cho ngươi v â n v â ném n câu nói này có lệ hướng đường phố đối diện chạy như bay tại cơ đốc giáo nghĩa bên trong mỗi một vị tín đồ đều là thượng đế cử tri nhận lễ r ử a tội tắm rửa tại thiên đường quang huy xuống tự s ắ c người linh hồn nhất định xuống địa ngục vì lẽ đó đối ma quỷ mà nói giết chết hồ rèn vợ chồng cùng hót sân một nhà không phải mục đích c h a tấn lệnh những này thành kính tín đồ nổi điên sau đó chế tạo n g o ạ i ý muốn để bọn hắn giết chết mình hoặc là khiến cho tự sát hoặc là chủ động từ bỏ tín ngưỡng phía sau linh hồn rơi vào địa ngục dùng cái này đạt thành độc thần mới là bọn hắn kết quả mong muốn đồng thời còn có thể khiêu khích có lệ hoa cờ vị này miệt thị thiên đường căm hận địa ngục liệt m a nhân để hắn hiểu được phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm nhân muốn cứu người lại bất lực chỉ có thể nhìn bọn hắn bị dàn vặt đến chết sau đó từng bước một phá hủy dũng khí của hắn cùng tinh thần cuối cùng để có lệ linh hồn tại hối hận cùng trong thống khổ rơi xuống địa ngục nô ty ngạn một nhà gài sợ cùng vịt bị lực lượng vô hình g ơ lên ép ở trên tường không cách nào động đậy dễ n ẹ t đứng tại lầu hai cửa sổ nhảy đi xuống nháy mắt ép từ phía sau ôm thật chặt ở nàng một cái tay khác bắt lấy màn cửa đáng tiếc bởi vì thân thể nhô ra cửa sổ quá nhiều dễ n ẹ t thân thể lại cực kỳ nặng nề mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng không còn cách nào về đến phòng bên trong một đạo thiểm điện chém đứt dưới cửa sổ thân cây bén nhọn mặt cắt đối diện phía dưới nếu như ép buông tay rơi xuống d ễ nẹ hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng không buông tay từng chút từng chút đứt gãy màn cửa không cách nào trèo trống như thế lớn trọng lượng chạy ra nhà ma lộ dì ái na nhìn thấy một màn này hai tay che miệng lại cơ hồ ngạt thở nghĩ đến có lệ vừa rồi cho nàng nhắc nhở đông dưng nhớ tới lúc trước đoán được lúc bị nàng dùng nét bút phá v ậ bản thánh trải qua danh tự đúng danh tự nhưng mà hết thể đều trễ ý gì theo nguyên bản phim kịch bản phát sinh ở nhà ma kinh hồn một khắc thời gian vừa lúc đầy đủ lộ di hải nạ tìm tới cái tên kia sau đó tại s rơi xuống n g á y mắt đem vã lắc khu trục về địa ngục cứu hai người nhưng mà đợi nàng lật ra t h a n h kinh đang chuẩn bị đọc lên cái tên kia thời điểm cũng nhịn không được nữa s ôm dậy nét q u á t to một tiếng ngã xuống lầu hai cửa sổ lộ di hải nạ con ngươi đột nhiên co lại trong tuyệt vọng nước mắt tràn mi mà ra thanh âm tan nát c õ i lỏng s không ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc chạy như bay đến cửa sổ xuống có lệ đ ố n g nhiên vọt lên phá tan hai người sau đó trùng điệp nện ở trên cành cây bén nhọn đầu gỗ theo khía cạnh vào xương sừng của hắn đâm xuyên phổi kém một chút chạm đến trái tim cùng thời khắc đó hệ thống nhắc nhở âm đ ố n g nhiên vang lên trận doanh sự kiện hai trước mắt trận doanh hỗn loạn thiện lương ma quỷ cho rằng ngươi là một vị băng lanh lích kỷ l i ệ p ma nhân theo một ý nghĩa nào đó bọn họ nói không sai nhưng mà cái này nhất định thì tại đối mặt bọn họ lúc ngẫu nhiên cũng sẽ mất đi hiệu lực đối ngươi mà nói chảy máu không tính là gì bởi vì nghĩ tới những địa ngục đó tới hôn đản bị ngươi thất bại âm như quỷ kế về sau trốn ở dơ bẩn nơi hẻo lánh bên trong vô năng cùng nộ dáng vẻ ngươi liền toàn thân dễ chịu ban thường một thị giác thứ bảy tiến hóa ban thường hai cánh của tử vong thiên sứ ba con sáu, Ai của với mắc các chứng bệnh kén năm? Đến với bộ chuyện chuyện bệnh Hãy kén nặng đến bộ thị giác thứ bảy tiến hóa nội tâm của ngươi tràn ngập nổi giận cùng căm hận những tâm tình này như là cương liệt độc dược chăn nuôi linh hồn đồng thời mang đến không thể dự đoán kỳ diệu biến hóa tiến hóa chi nhánh một vô hạn xem cách lấy nước cùng thân thể con người mỗ i bộ phận làm làm môi giới t h a m dò chủ nhân trước mắt trạng thái tiến hóa chi nhánh hai linh cảm tăng cường thị giác thứ bảy hiệu quả không cách nào bị che đậy đồng thời mở ra thị giác thứ bảy về sau ngươi bị phát hiện sát xuất siêu trên phạm vi lớn gia tăng cánh của tử vong thiên sứ một thanh cốt chất đoàn kiếm là giết chết ma quỷ cùng thiên sứ mà sinh ra truyền thuyết sa đọa tử vong thiên sứ x a mạ ẻn địa ngục thẩm phán quan cùng người giữ cửa bất mãn ma quỷ ở nhân gian tùy ý làm vậy nổi giận điều khiển nó rút ra mình lông vũ chế tạo ra thanh trường kiếm này bảo vệ quy tắc có lệ bắt lấy thân cây biểu lộ dữ tợn dùng sức đem thân thể từ bên trong đầy đi ra a phút có lệ ép vội vàng đứng lên chuẩn bị tới đỡ lên có lệ đã thấy dễ nẹt nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung sắc mặt t r ắ n g bệnh như tờ giấy thần s ắ c gâm trầm tạ ác nâng tay phải lên to lớn siêu sức mạnh tự nhiên cấu thành không bao giờ ngừng nghỉ cuồn phong đem hắn đẩy lên trên tường gắt gao để lại ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất biểu lộ đã đau đến vặn mẹo có lệ đưa tay trái ra một đạo hấp lực đem hắn bắt lại lôi đến trước mặt nâu nhạt dài nhỏ ma quỷ mắt nhìn thẳng có lệ con mắt lộ ra mèo vờn chuột đồng dạng dáng tươi cười tiếng la tin cùng tiếng anh trùng điệp hỗn loạn ngươi đang tiêu hao sự kiên nhẫn của ta liệt ma nhân nhưng mà bị tử vong ngưng thị lúc trong dự liệu sợ hãi cùng sợ hãi cũng không có như nó mong muốn xuất hiện tại có lệ trên mặt thậm chí không cách nào tại trong linh hồn của hắn gửi đến bất kỳ sợ hãi cùng mềm yếu có chỉ có vô cùng vô tận nổi giận cùng căm hận biểu lộ hung ác dáng tươi cười dữ tợn giống như quỷ thần dựng thẳng lên một cây ngón giữa l a n đi đắp phân đi nơi xa lô duy ái nạ tại thánh kinh bên trong tìm ra ma quỷ tên thật đỉnh lấy mưa rào tầm tã chạy đến chính giữa ngã tư đường giơ lên trong tay thập tự giá mặt dây chuyền đối rể nẹt hô to đến lấy thánh phụ thánh tử nhưng mà nàng còn chưa nói xong tức h ồ n hển vã lực c ả phát ra điên cuồng gào thét t a ác lực lượng hóa thành khổng lồ vô hình huy áp lệnh nước mưa ngưng trệ tại không trung to lớn sóng x u n g kích giống như đạn pháo ở trên đường phố ở giữa nổ vang lật tung ô tô rút ra cây cối cả con đường ít lời lãi toàn bộ vỡ vụn lộ giải nạ hồ rẽn trong khoảnh khắc bị hất tung ở mặt đất suy nghĩ hung hăng quẳn g xuống đất trong miệng mũi máu tươi chảy xuôi không thôi mê mội cùng đau đớn điên cuồng cùng nàng tranh đoạt thân thể cùng ý thức quyền khống chế đổ vào đầy đất nước mưa bên trong trơ mắt nhìn xem ép ba người bị siêu sức mạnh tự nhiên đóng đinh ở trên tường không thể động đậy nhìn xem trọng thương sắp chết có lẽ bị nó trộm trong tay đồng dạng bị lật tung ghi âm tiểu ca lảo đảo nghiêng ngã đỡ lên lồ dẹ nạ hoàn toàn bị dọa sợ ạ nỉ tạ tại nhà ma bên trong sừng sốt một hồi lâu vội vàng đường băng trên đường phố đỡ lấy bọn hắn ánh mắt nhìn về phía đường phố đối diện có lẽ bị ném xuống đất miệng phun máu tươi trắng cảnh để nàng mí mắt của loạn thần xác sợ hãi lộ ghé nạ ta chúng ta làm sao bây giờ lộ ghé nạ đỡ cái đầu cho dù là nàng cũng chưa bao giờ gặp qua cường đại như thế t à ác đồ vật thanh âm suy yếu nói nó không phải phổ thông ác linh làm bẩn người kẻ khinh nhởn rắn hầu tước nói đến đây im bặt mà dừng trên lý luận nắm giữ ma quỷ tên thật liền có thể đem nó c h ụ p về địa ngục kết quả tình huống vừa rồi hoàn toàn vượt qua nàng đối tình huống đoán chừng liếc liếc mắt bị vạ lắc ném xuống đất có lệ lộ di ải nạ cũng nhịn không được nữa hai mắt nhắm lại ngất đi s p ba người muốn phát ra một chút thanh âm lại bị lực lượng vô hình gắt gao phong bế miệng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem lộ di ải nạ cùng có lệ liên tiếp ngã xuống hiện tại uy hiếp lớn nhất đã bị trừ tận gốc vã lạc thao túng rể nẹt thân thể rơi xuống từ trên không đ ố i có lệ lộ ra dáng tươi cười quay người đi vào nổ tì n g ả một nhà ý đồ lập lại chiêu cũ trước tiên đem tiểu nữ hài chơi chết tại cuối cùng này tuyệt vọng thời khắc vẹt ghi ôm nàng hài tử co q u ắ c ngồi dưới đất sụp đổ khóc lớn à nỉ tạ cùng ghi âm tiểu ca mặt không còn chút máu bị ép ở trên tường ba người điên cuồng dãy ruộng ý đồ tránh thoát trói buộc ngăn cản tiếp xuống phát sinh đáng sợ sự tình trong lòng mọi người hy vọng hoàn toàn sau khi lửa tắt đông dưng chỉ nghe có lệ kêu lên một tiếng đau đớn tại bọn hắn khó có thể tin nhìn chăm chú chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy không ai nghĩ đến hắn gặp như vậy tổn thương nghiêm trọng còn có thể sống được đổi lại người bình thường phổi bị nghiêm trọng phá hư đứt mất hai cây xương sườn coi như chỉ là mất máu cũng sẽ phải b ệ n h đáng tiếc đối có lệ mà nói những vết thương này căn bản không tính vết thương trí mạng chỉ cần một hai phút để vết thương đơn giản khép lại hắn liền có thể tự do hoạt động đồng dạng ma quỷ tu nữ vạ lặc cũng không ngờ tới dễ nét t r ầ m rãi quay đầu trong đêm mưa băng lanh nước dọc theo có lệ tóc c h ả y xuôi phía dưới gò má đục ngầu vết máu nhiễm thấu áo khoác ánh mắt như là cô lang khát máu táo bạo rút ra buổi trưa đã đến rủ xuống ở bên người có lệ mặt không chút thay đổi nói ta đang chờ thời gian ngươi lại đang chờ cái gì dễ nẹt lui lại một bước biểu lộ theo âm trầm tạ ác dần dần chuyển biến thành kinh hãi trung điệp thanh âm phun ra một cái từ ngữ chết đây chính là quy tắc giao phó nó siêu p h à m lực lượng đồng thời vã là không cách nào cự tuyệt bất luận người nào đặt câu hỏi không cách nào cho ra hư giả đáp án tại thời khắc này một tiếng bén nhọn cùng khàn giọng hỗn hợp tiếng gầm gừ hóa thành cổn u phong càn quét đường đi dễ nẹt ngã trên mặt đất s p ba người cũng theo trên tường ngã xuống muốn chạy mở ra thị giác thứ bảy như là bị cấp tốc rút ngăn ống kính tại đầu này bị hắc cám cùng tà ác nhuộm dần đường đi có lệ thấy được trốn ở nộ t ỷ ngàm một nhà lầu hai vạ lặc song phương cảm giác đụng vào nháy mắt vạ lặc kêu trên một tiếng hóa thành một đoàn bóng ma ý đổ xuyên qua trên tường bích họa bỏ chạy đến một cái thế giới khác bóp cò súng điều khác tại nòng súng trên minh văn dần dần sáng lên chốt đánh cùng ổ quay nung đỏ giống như bàn ủi ẩm gào thét đạn nhấc lên cuồng bạo luồng hơi như là một trận k í n h phong vượt qua vách tường ngắn trở đánh vào vạ và l ậ t tạo thành bóng ma bên trên ma quỷ kêu rên cùng kêu thảm như là vặn vẹo không chừng chập trùng âm luật thẩm thấu tà ác cùng lúc đó có lệ rút ra chính nghĩa thẩm phán ba phát đạn tạo thành một đường thẳng đánh nát gian phòng bên trong khung ảnh lồng kính sau một khắc thị giác thứ bảy bên trong giống như đột nhiên rơi tấm phim hình tượng vã lạc tạo thành bóng ma vô cùng đột ngột biến mất sau đó lại đột ngột xuất hiện tại có lệ trước mặt cấu thành tu nữ thực thể đập vào mặt rết tựa hồ tại bị răn r ậ y lực lượng trầm mặc về sau nếm thử bạo lực xâm nhập có lệ linh hồn phòng tự cứu muốn liều chết đánh cược một lần sau tại cái này cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt chính nghĩa thẩm phán biến mất tại không trung một thanh tạo hình cổ p h á c cùng loại ngà giang địa ước chừng hai anh tấp dài đoàn kiếm xuất hiện tại có lệ trong tay chết thoái phía sau một bước nâng lên buổi trưa đã đến dùng súng miệng nhắm ngay vạ lặc đãi nào tới ma quỷ tu nữ phảng phất đụng phải một loại nào đó không thể kháng cự khủng bố kinh hãi hướng bên cạnh né tránh phía sau cánh của tử vong thiên sứ lơi ư dao bạo lực đâm vào thân thể của nó b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm hai mươi sáu xử quyết kết toán cơ đốc thế giới q u a n xuống thiên đường cùng địa ngục tranh đoạt nhân gian tín ngưỡng thiên sứ vĩnh sinh ma quỷ không chết phàm nhân dãy rùa ở giữa cũng như lợi làm thịt cứu non hiện tại có lệ xuất hiện đánh vỡ cái này một cân bằng lấy nhiễm địa ngục khí tức thiên sứ c h i cốt s ử quyết độc thần không khiết đồ vật c á n h của tử vong thiên sứ đâm vào ma quỷ tu nữ vạ l ậ t t à lực hình chiếu nháy mắt thời gian đình trệ nước mưa ngưng kết không trung hoặc cao vút hoặc châm thấp hoặc bén nhọn chói thai hôn tạp không rõ thống khổ kêu rên nặng t r ồ n g lên nhau bỏ trốn tà ác đụng vào đại địa cỏ cây phong hóa khô héo v ằ n mẹo như là quái đản địa ngục màu đen d á n g lâm nhân gian phía sau thời gian bắt đầu lưu động lộ dưỡng nạ ép đứng lên nguyên bản lo lắng lộ dưỡng nạ an nguy lại đột nhiên phát hiện ma quỷ tu nữ bản thể quỷ rạp xuống có lệ trước mặt tới từ địa ngục tà ác lực lượng để toàn bộ dìm đường phố con đường từ dưới chân bọn hắn cấp tốc phong hóa những người khác cũng bị bất thình lình một màn kinh ngốc tại chỗ tại trong tầm mắt của bọn hắn vạ lạc xuất hiện vô cùng đột ngột như cùng ánh mắt của bọn hắn bỏ qua cái nào đó khâu không có dấu hiệu nào thượng đế phù hộ t a ác lực lượng tạo thành áp bách cùng ngạt thở để ép lây xuống trên cổ thập tự giá mặt dây chuyền l ù i lại một bước thần sắc kinh hãi à nỉ tạ che miệng lại thậm chí trên mặt thần sắc đã không thể dùng hãi nhiên đơn giản hình dung kia là tín ngưỡng sụp đổ cùng linh hồn sợ hãi tiếp tà Vịt mặt đến xúc ác lực lượng sau. Vịt mặt không c ò n chút bước, hai thế máu lui lại n g ồ i trên m ặ t đầu ấ t hút trong phát thét, một tay theo trong vết thương chạy xuống huyết giống hỏng gào cũng không dùng nâng xuống Không. ngừng đi sinh nói lời. hai như mệnh nên lên Nó khô khóc chạy dịch. bị đ lực, lạc cổ câu ra Vã nhìn thấy chính là có lệ mặt không thay đổi mặt khuyết thiếu thương hại vô tình nhìn chăm chú tiếng la tin cùng tiếng anh trùng điệp nó không thể tin khe khẽ lắc đầu nhìn về phía từ ngón tay bỏ trốn tà ác lực lượng đoạ thiên sứ chi cốt không không không bố đến cực điểm tiếng gầm gừ vang vọng đất trời trong chốc lát liên tiếp nổ tí ngàm cùng hót sân hai nhà đường đi con đường lên nước mưa đ à o lưu chậm chạp dọt hướng lên bầu trời kia là s ắ p bị tử vong ôm vào mang trắng cuồng loạn cùng không cam lòng sau một khắc tại mọi người kính sợ cùng rung động nhìn chăm chú thân mặc màu đen áo khoác có lệ như là một tôn s á t thần đứng tại ma quỷ tu nữ vạ lặc trước mặt trái sau nắm tóc của nó dùng sức kéo về phía sau ánh mắt va chạm nâng tay phải lên cổ phát bình thường không có gì lạ cốt chất trùy thủ vung phát ra dọa người nổi giận khí tức sư quyết giơ tay chém xuống một viên tản mát r a nồng đậm hôi thối đầu lâu ứng thanh rơi xuống tại trong nước bùn như là da tốc hủi hóa thi thể trong khoảnh khắc tính cả thi thể hóa thành mù dịch thâm xuống dưới đất biến mất vô tung vô ảnh nghịch hướng giọt mưa bình thường trở lại có lệ thu hồi đoàn kiếm d ẫ m đạp lên vạ l ậ c biến mất mặt đất đi đến nổ ti ngạm một nhà cửa trước bậc thang ôm lấy dần dần thức tỉnh dậy nét tiểu nữ hài nhìn về phía có lệ treo đầy huyết thủy bên mặt nước mắt tràn mi mà ra ôm chặt lấy cổ của hắn nước nợ không thôi ngài s ở đem vịt kéo lên người còn tốt chứ ta ta không sao hai người đứng dậy nhìn về phía có lệ bóng lưng sống sót sau thai nạn tim đập nhanh cảm giác vẫn chưa tàn đi ép thấy mọi người an toàn vô sự vội vàng chạy qua đường đi ngồi sổm ở lộ dì hải nạ bên người đem nàng ôm vào trong ngực hotsun phu nhân mang theo còn lại ba đứa hải tử chạy về phía có lệ theo trong tay hắn tiếp nhận dây nét vui đến phát khóc kết thúc đều kết thúc dây nét mụ mụ làm xong đây hết thảy có lệ một mình đi đến dưới mái hiên lấy ra một điếu thuốc lá nhữ mảy chấm đốt lúc này hệ thống nhắc nhở âm ghé vào lỗ thai hắn văng lên giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành ngươi giết chết ma quỷ tu nữ vạ lặc trả thù sắp gần đến. Vã lạc phá hủy quy tắc, thiên trừng trị làm lý do, ngay tại phá hủy nghiêm trình thương sắp gần đường ngay ngục lượng. đến. đối địa Vã lạc lấy làm lý quy do, ban ứ c bách áp lực, áp tại đ ị g ụ c thưởng ế lực hành động trả thù bị ép hủy h động Ban trả t bị bỏ. ép linh hồn cường độ trên phạm vi lớn gia tăng nhiệm vụ chính tuyến kết thúc về sau ngươi có thể tại the cổn r ù dỉng hai phim vũ trụ dừng lại ba ngày rời đi sau bắt đầu sự kiện kết toán linh hồn cường độ trên phạm vi lớn gia tăng buổi trưa đã đến đạn tổn thương trên phạm vi lớn gia tăng hiện tại ngươi đạn đối cấp ba ác linh tạo thành tới chết hiệu quả bị thương nghiêm trọng cấp ba ma quỷ thần thánh phụ ma đối lực lượng tinh thần tồn tại áp xúc hiệu quả ngươi nhiều nhất có thể một hơi phát xạ ba phát đạn ngươi hoàn toàn miễn dịch cấp ba ác linh cùng ma quỷ quái nhiễu huyết diễm tiến hoa cuối cùng tổn thương biên độ nhỏ gia tăng hiện tại huyết diễm đối trưởng lão người thần quỷ hút máu hoặc cấp hai cùng với trở xuống hát cám sinh vật tạo thành tới chết hiệu quả linh hồn cường độ học tập kế tiếp danh sách bí thuật tiến độ một trăm linh lúc tờ mờ sáng mưa đêm dần dần ngừng xe cứu thương dự biết tin tức chạy tới xe cảnh sát dừng ở hotson một nhà cửa bên ngoài đầu bị thương lộ d u h ái nạ đơn giản xử lý vết thương về sau cùng ép ngồi tại xe cứu thương toa sau vẽ ghi hotson mang theo dễ nẹt đi tới nói t ạ tiểu nữ h à i ôm hai người ép nhìn một chút phòng ở đem viên kia thập tự giá mặt dây c h u y ể n đưa cho dễ nẹt cười nói có lệ tên kia sẽ không lại lặng lẽ rời đi đi vẽ ghi ôm cánh tay cười nói ách hắn còn tại phòng bếp v n đồ ăn có lệ tiên sinh sức ăn có chút một lời khó nói hết dễ nẹt đem mặt dây truyền đợi tại trên cổ lộ ra vốn nên thuộc về nàng ngây thơ khuôn mặt tươi cười có lệ tiên sinh đáp ứng đợi chút nữa mang bọn ta đi trung tâm thành phố mua một cái mới mít rô hoa ta còn tưởng rằng hắn lại muốn đi không từ ra đâu vỗ một cái lộ g i i nạ bà vai ed đứng dậy đi vào nhà ma tại phòng bếp tìm tới ăn uống thả cửa có lệ ngồi tại đối diện n h ư mày nói có lệ ngươi thật không có ý định cùng chúng ta hợp tác sao hợp tác các ngươi không phải va ti căng người phát ngôn sao e p bất đắc dĩ nói thuốc ta ngươi không phải tín đồ t r â m mặc một hồi cầm lấy trên bàn quả táo có l ẽ tiêu diệt cái cuối cùng thịt bò đồ hộp có l ẽ lau sạch sẽ khỏe miệng nói nói ta biết ngươi muốn hỏi cái gì vì lẽ đó đáp án đâu không có trả lời hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa sau đó một ngày mang theo hót sân nhà bốn đứa bé đi trên trấn mua micro đưa cho bọn họ lễ giáng sinh lễ vật ban đêm đến trước khi ly biệt dễ n ẹ t ôm có lệ ngẩng đầu nhỏ giọng nói có lệ t i ê n s inh chúng ta về sau sẽ còn gặp lại sao lấy ra một mũi tên đưa cho nàng xem như sắp chia tay lễ vật nói nói không người nào nguyện ý nhìn thấy ta lần thứ hai dễ n ẹ t mà lại không cần học ta hút thuốc lá nâng lên hút thuốc lá tiểu nữ hài bất đắc dĩ nói mở ra tay giải thích nói ta đã sớm nói ta là rút không đợi nàng nói xong sờ một chút đầu của nàng lên xe động cơ hầm vang kính chiếu hậu tiểu nữ hải cùng hót sân một nhà còn tại lưu luyến không rời vây tay từ biệt chuyển qua ngã tư đường hệ thống trở về chủ thế giới bắt đầu sự kiện kết toán mỗi một phần lao động cũng phải thu được hồi báo số tiền này là ngươi nên được liệp ma nhân ngươi thu được ba vạn xì bảng ngươi thu được thần thánh phụ ma cùng cánh của tử vong thiên sứ ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một r ư ơ i bảy qua đen diệt đội tin tức chủ thế giới mòn s i đế đô sáng sớm thái dương vừa mới dâng lên có lệ trong tầm mắt con kia đâm vào cửa sổ k i ế n g trên mắt đỏ qua đen đông dưng hóa thành một sợi khói đen biến mất tại không trung đồng thời còn có một khối nhỏ rơi xuống tại trên bệ cửa tấm vải qua đen nhữ mày mở cửa sổ ra đem biên giới sẽ ngấn rõ ràng miếng vải màu trắng cầm trong tay ba giọt vết máu ngưng kết ở phía trên theo k h u cạn trình độ trên suy tính cách nay chí ít có hai mươi bốn tiếng đóng lại cửa sổ có lệ t r o mày trùng hợp phù thủy vẫn là nghĩ tới đây lấy ra tập trung dược tề ánh mắt rơi đang trang bị dược tề sắt cái bình phía trên biến mất quả đen để hắn nhớ tới đi vào thế giới này buổi tối thứ nhất thay vẹn nỉ sẽ lẽn đ ã đưa tin cùng tập trung dược tề c o n kia đứng dậy đi đến phòng tám tại trong chậu đổ đầy thanh thủy sau đó đem mang máu tấm vải bỏ vào mở ra thị giác thứ bảy có lệ hít sâu một hơi đem mặt chìm vào trong nước một trận dòng nước ba động cùng mơ hồ sau hắn nhìn thấy một người mặc áo bào đỏ đầu đội mũ t r ù m quỳ trên mặt đất cầu n g u y ệ người n ánh mắt kéo xa cùng hắn giống nhau ăn mặc người càng ngày càng nhiều toàn bộ quỳ dạp xuống một tôn bị cổ quái lực lượng ngăn cách p h ò tượng trước nguyên bản có lệ còn muốn từ đó nhiều thu hoạch một chút tin tức hữu dụng lại bị một đạo lực lượng không thể kháng cự bỗng nhiên đẩy ra thở ra trong phổi góp nhặt c h ọ c khí gỡ xuống khăn mặt đem mặt lau sạch sẽ đem tấm vải theo trong chậu nước lấy ra phía trên vết máu đã tiêu hao không còn một mảnh gọi điện thoại để ạ vạ dưới lầu chờ hắn có lẽ đem tấm vải nhét vào túi quần phân p h ố ư u linh hầu gái rót một ly hồng trà bưng trong tay đi đến cửa sổ c h ạ m s ẵ n trước nhữ mày có hạn hình tượng bên trong hắn không cách nào phân biệt huyết dịch chủ nhân là nam hay là nữ vì lẽ đó cũng vô pháp phân rõ con quạ đen kia đến cùng phải hay không bẹn nỉ phái tới giả thiết thật sự là nàng tất nhiên muốn truyền đạt một loại tin tức hoặc là c ầ u cứu hôm trước hỏi thăm chấp hành tổ người được cho biết thế đao đại đội ngay tại nhiệm vụ bên trong nghĩ đến đây chỗ tăng thêm đoạn thời gian trước p h ụ phương nam tập đoàn sắt thép người cầm lái cái này lớn nhất nội ứng bị tại chỗ bắt sống nữ nhân kia cố ý lách qua liệp ma đoàn đem tin tức truyền đạt cho hắn uống một ngụm cà phê ánh mắt rơi ở phía xa chói lọi màu quýt ánh bình minh bên trên vô gian đạo sao nhìn thấy một cỗ màu đen hoặc công tức số một chạy qua xa xa giao lộ có lệ đặt chén t r à xuống khởi hành đi xuống lầu dưới đi đến ô tô bên cạnh đã thấy tay lái phụ trên chỗ ngồi ngồi một cái rất là thiếu niên gầy yếu khuôn mặt cùng ạ vạ có năm phần tương tự tóc đen mắt xanh màu nâu áo khoác rất cũ kỳ vừa lên xe ạ v ạ liền vội vàng giải thích nói có lệ tiên sinh ta đáp ứng lì ăn hôm nay dẫn hắn đi ra ngoài bốn phía đi dạo vì lẽ đó Khủng! ngài không phải hôm nay nghỉ ngơi sao chẳng lẽ l i ệ p ma đoàn có việc gấp tìm ngài tiểu nam hải rụt rè ở bên trong xem kính trên nhìn một chút có lệ quay người đối với hắn đưa tay phải ra tuổi dậy thì giọng hát phá lệ khàn giọng ngài ngài liền là có lệ bắt c ờ tiên sinh ta là lì ăn so nắm một chút tay của hắn có lệ nói nói phụ thân của ngươi nhắc qua ngươi thật sao bị nhân sinh tấm gương biết được vui sướng biến thành dáng tươi cười làm sao cũng không che giấu được dừng ở l i ệ p ma đoàn tổng bộ xuống xe đi đến tổng hợp khoa điều tra văn phòng lại bị sản tiểu thư báo cho lão bạt b ờ đêm qua tiếp nhận nhiệm vụ khẩn cấp trong đêm ra ngoài tại l i ệ p ma đoàn cái này hưởng dự toàn bộ đế quốc quan lại cơ cấu quan hơn một cấp đệ chết người không phải không có lửa thì sao có khói lấy hắn tình báo tổ thành viên thân phận muốn thăm dò được chấp hành tổ nội bộ sự tình n à y độ khó không thua gì một cước đạp chết địa ngục ma vương có lẽ bên ngoài làm nhiệm vụ lâu dài thân ở tiền tuyến l i ệ p ma nhân sẽ cho có lệ ba điểm chút tình bọn đáng tiếc hành chính biên quan lại đối có lệ là ai không có hứng thú ở văn phòng ngoài cửa cân nhắc một hồi đồng dạng là linh dị khoa có lẽ bởi phổ s ở có thể giúp được việc khó của hắn vị kia tình báo tổ linh dị khoa trường khoa hắn tiền nhiệm cấp trên xuyên qua hành lang đi đến lầu hai mới vừa đi tới đầu bậc thang liền nghe được một đạo non nớt dễ nghe thanh âm tại đầu bậc thang vang lên hoa à đại danh đỉnh đỉnh có lệ bắt cơ tiên sinh lại có thời gian đến linh dị khoa thị sát công việc thật là làm cho chúng ta thụ sủng nhược kinh đâu thiếu nữ bộ dáng nhân viên tiếp tân vẫn như cũ ngồi tại có lệ lần thứ nhất gặp được vị trí của nàng trên mặt có một chút tàn nhang song đuôi ngựa đ ầ y một chút kính mắt nữ hải cười hì hì nói có gì có thể giúp ngươi không có lệ tiên sinh nhữ mày k hít một hơi thuốc lá một c á i tay cắm ở lớn túi á o cùng nàng liếp nhau nhân viên tiếp tân tựa hồ cái này cương vị chỉ có linh dị khoa điều tra mới có ta tìm bờ hẹo trưởng khoa hắn ở văn phòng bên trái đạo thứ ba cửa k h í hì thấp tiểu nữ sinh dùng song tay vịn chặt cái c ằ m cười nhẹ nhàng không ngừng dò xét cọ lệ đi ngang qua bên người nàng thời điểm cọ lệ ngừng chân đầu mẩu thuốc lá làm diệt ném vào thùng rác quay người lạnh lùng nói rộ phu nhân ánh mắt của ngươi để ta rất không thoải mái không thú vị ra hỏa thiếu nữ hoặc là nói một vị so có lệ mãi mãi mãi mãi m ã niên kỷ còn muốn lớn lao yêu quái lạnh hừ một tiếng dáng tươi cười đổ xuống tới ngón tay bút lông ngồng phi tốc chuyển động một vòng đẩy một chút kính mắt nói nói tốt nhất đừng để ta biết là ai nói cho ngươi đi vào đi nam hải chụp vang văn phòng cửa chính vào đi cửa không có khóa đẩy cửa đi vào vợ kéo xuống kính mắt lật mở mắt nhìn người tới về sau cười nói đã lâu không gặp có lệ trước làm nhanh chóng trên văn kiện ký tên con dấu sửa sang lại đến nhét vào cặp văn kiện sau đó tròn nhỏ con mắt bỏ vào hộp đi thẳng vào vấn đề nói nói nói đi ta có thể giúp ngươi làm chút gì chấp hành tổ thế đao tiểu đội cụ thể nhiệm vụ cùng địa điểm nghe đến đó bờ heo nhíu mày ngươi là linh mẫn dị khoa thế đao tiểu đội không tệ Bờ heo giận tái mặt khẽ lắc đầu hít sâu một hơi nói nói liên quan đến cơ mật cụ thể nhiệm vụ cùng địa điểm là cái gì ta không rõ ràng nhưng tối hôm qua có tin tức truyền về bọn hắn diệt đội trầm mặc một hồi hắn nói tiếp nghe nói dẫn đội v e n ni sẽ lén đạ là bạn tốt của ngươi xin nén bi thương tối hôm qua truyền về tin tức sao có l ẽ n h ư mày nghĩ đến sáng sớm hôm nay xuất hiện tại cửa sổ qua đen không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là b ẻ n nỉ con kia lại là một trận trầm mặc có l ẽ nói nói săn đoàn động tinh đâu tri viện lúc nào xuất phát không có tri viện có l ẽ tình báo khoa phân tích cần một tuần thời gian một lần nữa thẩm tra nhiệm vụ độ khó cùng nội dung về sau phía trên mới sẽ làm ra mới an bài nhìn thấy đứng dậy đi ra ngoài có l ẽ bởi foster vội vàng đứng lên nói nói có lẽ ta có thể lý giải tâm tình của ngươi nhưng xin mời không nên vọng động người chết không có thể sống lại ẩm đại môn bị trùng điệp đóng lại lúc rời đi có lẽ không để ý đến rổ phu nhân l á o quái vật kia chế nhạo đi đến tổng hợp khoa điều tra tìm sản tiểu thư cha được hạ đi địa chỉ rời đi tổng bộ ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm hai mươi tám chuẩn bị văn kiện cơ mật đế đô vùng ngoại thành một tòa giá rẻ trung cư hành lang bên trong vang lên nặng nề tiếng đập cửa không bao lâu một vị vóc dáng nhỏ thanh niên mang theo buồn ngủ mặt mũi tràn đầy không nhịn được mở ra ra môn nói nói, sáng sớm ai vậy h ạ đi vóc dáng nhỏ vào một chút con mắt giới cười một tiếng vội vàng để mở con đường đầu nhi sao ngươi lại tới đây nhanh lên tiến đến ách trong nhà khả năng có chút loạn hai người trên giường lớn lúc trước có lệ tại bệnh viện đã gặp tên kia nữ y tá ngay tại vội vàng mặc quần áo t r o mày hô to nói hà đi ta b i ế t tất đâu đi làm đến chế. b i ế t tất trên sàn nhà không có sao l o n g như lửa đốt nằm d ạ p trên mặt đất theo dưới giường lấy ra một cái dính lên cho bụi tất vải đưa tới một trận lún cuống tay chân sau kéo màn cửa sổ ra ôm lấy nữ y tá eo h ồ n ban đêm gặp thân yêu tốt tốt ta thật đến chế. đẩy hắn ra cầm lên ba lô đi ngang qua cổng lúc đối có lệ cười một chút buổi sáng tốt lành có lệ tiên sinh đưa tiễn bạn gái vóc dáng nhỏ đóng cửa lại một bên mặc quần áo vừa nói đầu nhi tìm ta có chuyện gì có lệ lấy ra tấm vải đưa cho hắn dùng danh sách bí thuật truy tung sau đó đem kết quả nói cho ta hạ đi n h ữ n g mày túi đầu nhìn một chút vải rách nói nói có mới bản án thấy có lệ không trả lời dứt khoát không hỏi tới nữa đem vải rách bóp ở lòng bàn tay nhắm mắt danh sách bí thuật lực lượng dẫn tới cảm giác không có vào một vùng tăm tối một phút đồng hồ sau hạ đi mở to mắt lắc đầu nói nói cái cuối cùng tiếp xúc thứ này người đã chết rồi mặc dù xuất hiện tại trong nhận thức hoàn cảnh phi thường hát cám nhưng ta có thể phát giác được bên trong khí tức tử vong có cụ thể địa điểm sao cụ thể địa điểm túi đầu trầm tư một hồi hạ đi đem vải rách còn cho cõ lệ biểu lộ nghiêm túc nói nói nếu có có thể g i ú p một tay địa phương đội trưởng ngươi không ngại nói thẳng có lệ lấy ra hộp thuốc lá đưa cho hạ đi một chi châm đốt sau nhữ mày nói bèn nỉ sẽ lẹn đạ ngươi hẳn phải biết tối hôm qua truyền đến tin tức thế đao diệt đội khối này vải rách là ta buổi sáng hôm nay nhận được như vậy sao cầm điếu thuốc vóc dáng nhỏ dựa vào ở trên tường t r o mày trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói chút gì an ủi có lệ hảo hữu hy sinh vì nhiệm vụ loại chuyện này tại l i ệ p ma nhân trên thân cũng không hiếm thấy lại cũng không phải là cái gì người đều có thể thản nhiên đối mặt nhất là một vị quan hệ không giống bình thường thân mật h ả o hữu hung hăng hít một hơi thuốc lá trầm mặc một lát nói nói đầu nhi chuyện này tính ta một người không quản ta nhìn thấy chính là không phải xệ lẹn đạ thi thể nhưng nàng tất nhiên là muốn thông qua khối này vải rách truyền đạt cho ngươi một chút tin tức có lẽ lạnh lùng nói đi mặc quần áo đi c h ờ một chút sau năm phút bên lề đường công cộng buồng điện thoại giá lạnh trong không khí hạ đi hai tay cắm ở lớn túi láo càng không ngừng chặt tiêu co lên cổ nói nói tê thật hắn sao lạnh lần trước cắt cùng ta nhắc qua hắn di mụ tại tình báo khoa phân tích làm việc nói không chừng hắn có thể giúp chúng ta làm đến thế đao đại đội kế hoạch hành động bỏ tiền phát cú điện thoại cắt là ta buổi sáng tốt lành có lệ đội cắt thanh em buồn ngủ chưa tán lúc nào muốn hiện tại trầm mặc một hồi cắt nói nói ta hết sức sau một tiếng tổng bộ đối diện quán bar chạm mặt cúc điện thoại đầu nhi thế nào đi thôi sau một tiếng chín giờ sáng hai mươi đinh linh quán b a lớn cửa bị đẩy ra thanh thúy tiếng t r u n g vang lên cắt mặc một bộ đắt đỏ áo khoác s á m đem một chồng văn kiện ném lên bàn đối t i ể u bảo chiêu một chút tay ba chén h ề cạn ngồi tại con lệ bên cạnh chân cao leo lên mười lăm phút thời gian sau khi xem xong đồ vật ta muốn trả lại mở ra cặp văn kiện toàn thân xem một lần bên trong tất cả mọi người tên cùng nhiệm vụ miêu tả bị toàn bộ bôi đen chỉ để lại phi thường có hạn manh mối cắt một hơi uống hết trong chén hệ c ạ t thấp giọng nói thế đao đại đội sự tỉnh ta nghe gì mụ nói phía trên còn tại phong tỏa tin tức bởi vì liên lụy đến một cọc đối nội bí mật điều tra tựa hồ hugo sự tỉnh dẫn đến vị này đã từng hoa hoa công tử nội tâm cùng tinh thần nhận lấy tổn thương nghiêm trọng dây ngọn nguồn ly rượu hung hăng nện trên bàn quay đầu nhìn về phía hai người hit sâu thanh âm mang theo không cách nào làm dịu giận tràn ngập đối khuất phục tà ác người căm hận bất kể là ai tiết mật ta đều sẽ đích thân đem hắn bắt tới tính tiền ba người rời đi quán bar chờ cắt đem văn kiện cơ mật vụn trộm trả lại ba người ngồi xe chạy tới đế đô nhà ga căn cứ cái kia phần văn kiện bên trong có hạn tin tức có lẽ đạt được một cái địa chỉ xin đạt đế quốc bắc bộ bị vứt bỏ xa xôi tiểu chấn tà giáo thịnh hành đến nay không cách nào trừ tận gốc tội ác chiếm cứ chỗ lấy văn kiện cơ mật trình độ phân tích có lệ suy đoán bèn nhì sẽ lén đạ cùng thế đao đại đội hẳn là tại thi hành mỗi hạng bí mật chui vào hành động thăng thêm l i ệ p ma đoàn tổng bộ quá độ phản ứng tự a hồ nhiệm vụ này không chỉ là chui vào đơn giản như vậy dưới tình huống bình thường phá hủy tà giáo đoàn thể hành động trừ chấp hành tổ còn sẽ có đế quốc lục quân tham dự vũ lực chấn áp trên xe lửa cắt ngồi tại hạ đi bên người mặt không chút thay đổi nói hôm qua ta đi xem qua về dạ tình trạng của nàng không hề tốt đẹp gì từ đầu đến cuối đem tự mình một người nhốt tại phòng ngủ không ăn không uống kỳ ẩn bên kia thế nào hạ đi mở ra tại trên xe lửa mua có nhân bánh mì vừa ăn vừa nói vẫn là như cũ không có dấu hiệu thất tình nịu ca thị cắt c h o mày thở dài nói nói ngày đó kinh lịch cải biến rất nhiều chuyện cũng không biết hai người bọn họ có thể khôi phục hay không hạ đi ngược lại là lộ ra không tim không phổi t r e o g ẻ o nói chúng ta là liệp ma nhân hỏa kế tử vong đối với chúng ta mà nói liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường nếu như mỗi ngày đắm chìm trong loại chuyện này một ngụm nuốt mất bánh mì mơ hồ không do nói đến lúc đó bị ma quỷ hoặc là phù thủy bắt đến tâm linh n ư ợ c điểm cách nhi ta nhìn ngươi là nghĩ sớm một chút xuống dưới cùng bọn hắn đoàn tụ nghe được vóc dáng nhỏ ở hơi thanh âm cắt c ư ờ i một chút nói nói ta rất ghen tị ngươi hạ đi có sao vóc dáng nhỏ t r ừ n g to mắt chân kinh nói ngươi thế nhưng là tương lai ngân hẳn ra liên la loại kia nhiều tiền đến hoa một trăm n ă m cũng xài không hết đại phú hảo ta loại người này có chỗ nào đáng giá ngươi hâm mộ hoa、wow, a thật sao không phải sao cười lắc đầu các không nói thêm gì nữa đế đô khoảng cách x ì n đặt chân nước chừng bốn trăm cây số ở giữa cần tại man thành nhà ga xuống xe sau đó đổi xe xe buýt sau nửa đêm chậm rãi hơi nước xe lửa lái vào trạm cuối cùng man thành ba người ngay tại chỗ lữ quán ở lại chuẩn bị sau khi trời sáng chạy tới x ì n đ ặ t ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm hai mươi chín có tiền liền là có thể muốn làm gì thì làm d ạ n g sáng năm giờ ban đêm càng thêm rét lạnh dù cho hơi ấm đốt nóng hổi trong l ự u điếm không khí vẫn như cũ lạnh như là hầm băng lúc này c ù n g áo mà ngủ có lệ đ ỗ n g nhiên mở to mắt theo chân thực ngộng cảnh lấy ra truy thủ đống nhiên xoay người đem hơn nửa đêm xuất hiện ở trước mặt hắn người ép trên mặt đất nâng lên truy thủ quả quyết hướng phía dưới đâm tới lại nghe dưới thân người vội vàng kêu to là ta truy thủ đổi thành năng lượng hạt nhân đ è n tin mở đèn lên ánh sáng có lệ cái này mới nhìn đến người đánh lén hắn là ai tóc dài màu trắng sữa mắt trái dưới có một viên nhỏ bé nước mắt nốt rồi vị k i ê u đẹp vượt qua thường nhân kỳ quái phù thủy t h ầ y ổ ỉ johnny ngươi làm sao tại cái này đứng dậy đem nàng kéo dậy một ngàn bảng có người mua ba người các ngươi mệnh có lẽ vì lẽ đó ta tới ngồi ở mép giường phu thủy nói tiếp đừng dùng loại kia ánh mắt nhìn ta thân yêu có lẽ bắt cơ n tiên sinh mặc dù không đối phó được ngươi nhưng cái này bất ngờ vị ta liền rất yếu được không dưới mặt đất tiền thưởng sát thủ một chuyến này ta thế nhưng là nổi danh nhất một cái kia bọn hắn tìm tới ta chẳng có gì lạ vì lẽ đó có lẽ cúi đầu châm đốt một điếu thuốc dùng tay trái vuốt thuận s ố c xếp kiểu tóc vớt ngược hãy ồ、oh, ỉ nhún nhún vai bất đắc dĩ mở ra tay nói nói vì lẽ đó ta không phải đã tới sao mặc dù ngươi cùng ta quan hệ khả năng có như vậy ném một cái ném tốt nhưng đây chính là một ngàn bảng coi như nhiệm vụ thất bại cũng sẽ có một trăm bảng tiền đặt cọc tới tay cớ sao mà không làm đâu nhét lên chân một điểm không đem mình làm ngoại nhân phù thủy một cái tay chống tại bên giường cười nói nói một chút đi ngươi lại đắc tội người nào một ngàn bảng không phải một số lượng nhỏ từ dưới bàn lôi ra cái ghế ngồi ở phía trên có lẽ lạnh nhạt nói thuê mướn ngươi là ai một cái người trung gian bất quá ta không thể nói cho ngươi hắn là ai cơ bản đạo đức nghề nghiệp đạo đức nghề nghiệp có lẽ cười lấy r a thật dày một lớn chồng xi、si、bảng xếp chồng để lên bàn hiện tại thế nào yêu một người ánh mắt bất luận như thế nào cũng vô pháp che giấu liền như là hơi ổ ỉ gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn xi、si、bảng thậm chí nước bọt kém chút chảy ra khỏe miệng người đây là tại vũ n ụ c một vị sát thủ chuyên nghiệp lao bằng hữu ba lại là thật dày một chồng xì bảng nện trên bàn đủ sao như là bị nam châm gắt gao hút lại hây ô ý nuốt nước miếng chật vật rời ánh mắt đến có lệ trên mặt phát giác được nam nhân trước mắt này lạnh lùng ánh mắt nàng biết là thời điểm thấy tốt thì lấy vội vàng đứng dậy đem ước chừng hơn một ngàn bảng toàn bộ ôm vào trong ngực cười tủng tìm nói cống nạp một cái hói đầu lao ra hỏa mỗi sáng sớm tám điểm nó đều sẽ xuất hiện tại đường đảo nỉnh số một trăm hai mươi hai tiệm đồ cổ bên trong đừng nói là ta nói sau đó thuộc như lòng bàn tay đem những n à y tiền toàn bộ nhét vào nàng cái kia làm sao trang đều không chứa đầy tối tiền trước khi đi đưa cho có lệ một ngày hôn gió lần sau gặp lại có tiền liệp ma nhân mua phía sau hóa thành một đoàn bóng ma biến mất tại trong lữ điếm về phần khoảng cách đế đô xa như vậy đều có thể bị nàng tìm tới có l ẽ không chút nào cảm thấy kỳ quái xem bói cùng dự báo phù thủy thông thường thủ đoạn ngày thứ hai hừng đông hạ đỉ cùng c ặ t đối bọn hắn đã tại biên giới tử vong đi qua một lần sự tình không biết chút nào dựa theo sớm định ra kế hoạch ba người chuẩn bị cưới thành c h ấ n xe buýt chạy tới s i n đặt nhưng mà một mực tại nhà ga đợi đến mười giờ sáng không có bất kỳ cái gì xe buýt lái xe nguyện ý chở bọn hắn đi s i n đặt cái kia bị đế quốc vứt bỏ t ạ i á c chỗ coi như có l ẽ đưa ra thêm gấp mười lộ phí vẫn như cái địa phương quỷ quái kia tà giáo đồ so trong đường cống ngầm chuột còn nhiều vạn nhất bị bọn hắn bắt đến cẩn thận thả làm máu của các ngươi đi hiến tế tà thần đem xe cửa sổ dao xe buýt lái xe đạp xuống chân ga cũ kỹ thành chấn xe buýt chậm rãi biến mất tại tiểu tuyết bay tán loạn con đường bên trên h ạ đi cầm một phần tại cửa hàng giá rẻ mua địa đồ bất đắc dĩ nói đầu nhi tiếp xuống làm sao bây giờ theo man thành đi xin đạt c h ỉ ít còn có tám mươi cây số lộ trình không coi ô tô chúng ta không có khả năng chạy tới cắt nhũ mày h ạ đi ô tô không là vấn đề vấn đề là không có làm dẫn đường chúng ta không có khả năng tìm đến quá khứ đường ngươi có biện pháp làm đến ô tô man thành hẳn là có bán ô tô công ty ta nhớ được h ọ ở chỗ này liền có một nhà trực tiếp mua một c ô là được rồi nghe được c ặ t chuyện đương nhiên giọng nói hạ đi há to mồm trong lúc nhất thời lại không phản b ắ t được lấy hắn đối với cuộc sống lý giải rất khó đem một cô giá cả đắt đỏ ô tô cùng có thể tùy tiện mua sử dụng hết liền rất công cụ liên hệ đến cùng một chỗ đầu nhi có lẽ nắm chặt bởi vì hút thuốc lá bị đông cứng tay phải bỏ vào lớn túi á o lạnh lùng nói đi thôi trước đi mua xe dẫn đường sự tỉnh ta đến nghĩ biện pháp giải quyết tại nguyên châu ngây ra một lúc vóc dáng nhỏ sờ đầu một cái đem địa đồ gấp gọn lại nhét vào áo lóc túi tự nhủ có tiền thật tốt hỏi ô tô công ty man thành phân bộ liếc mắt nhìn ra có lệ cùng cắt quần áo giá cả không ít người quản lý nhiệt tình chiêu đại đám bọn hắn trào hàng lên trong cửa hàng sang quý nhất năm khoản xe hình trong đó có h ỏ t công tức số một một phen ân cần sau khi giới thiệu lại nghe c ặ t muốn mua rẻ nhất xe hàng vị này nghề nghiệp người quản lý sắc mặt lập tức đổ xuống tới một trận chối từ về sau đem ba người ném cho cửa hàng bên trong hướng dẫn mua không còn hỏi đến cân nhắc đến đường xá xa xôi so với kiểu dáng cùng giá cả nhất hiểu ô tô cắt tự nhiên cân nhắc chính là động lực tính năng như thế nào cuối cùng lấy ba trăm m ư ơ i bảng giá cả mua xuống tạo hình t h u c ạ n h toa xe không gian đủ đại động lực đủ mạnh hoặc nghèo rừng vì p h o n g ngừa nửa đường thả neo cắt lại mua một bộ dùng để thay đổi trọng yếu linh bộ kiện cùng hai bộ chuyên nghiệp công cụ đ ồ đầy sang dương cùng chuẩn bị ba cái x ă n g thùng mua đầy đủ c h ố n g lạnh vật tư đồ ăn gạt lô giải quyết công cụ phương diện vấn đề còn lại liền là tìm một vị hợp cách hợp lý hướng đạo quá trình cụ thể không khó chỉ cần giá tiền phù hợp chắc chắn sẽ có người vì cái này ba trăm bảng khoản tiền lớn đi xịn đặt đi một lần buổi sáng m ộ ư ơ i hai giờ m ư ơ i năm phân hết thể chuẩn bị sẵn sàng hai chiếc xe hơi hướng bắc sử xuất man thành ở phía trước dẫn đường chính là một cái thể hình con gậy Nhìn qua lúc é lén n l t lút, lút người trẻ tuổi. Hắn ô tô như thế người Hắn như nào mà đến, ba người không ô mà ba ó h này g đường không bảng chừng cùng đường gián đoạn, xa xa hoang dã bị tuyết trắng mênh mang thú. trên suốt vượt thể thôn tuyết trùm, tùy tiện Chỉ cho hắn. cần Ước cái cuối có liền con đoạn, mênh đi km dở dã lựa lái sau, qua xa xa bao bị, bổ bị về về v xử xóm, cấp xe o n g u hiểm vạn phận. Lúc này, ở phía trước dẫn đường thanh niên đột nhiên dừng xe đi đến đằng sau gõ mở có lệ cửa sổ xe lúc nói chuyện lộ ra đen vằng răng n ế u mày nói xa xa đường xá các ngươi thấy được ba trăm bảng giá cả chỉ có thể mang các ngươi đến nơi đây ngụ ý thêm tiền b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương một trăm ba mươi bị vứt bỏ chỗ nguyền rủa đế quốc phía bắc xuyên qua man thành cao vĩ độ địa khu bắt đầu mùa đông sau giá lạnh vượt quá tưởng tượng hình thể thanh niên khô gầy đứng tại ngoài xe mặt bị đông cứng đến đỏ bừng cắt ngứa mày không phải đã nói ba trăm bản g sao thanh niên ma sát hai tay sửa ấm nhữ mày nói thêm một lần tiền thuê ta mang các ngươi đi vào bằng không các ngươi đi tìm người khác đi cái địa phương quỷ quái kia thế nhưng là xin đạt xin đạt các ngươi hiểu ý của ta không ở vào chưa quen cuộc sống nơi đây hoang dã căn cứ đi ra ngoài bên ngoài ít x i n h sự đoan nguyên tắc cắt trầm mặc một hồi lấy ra tờ chi phiếu ngay tại hắn viết xong số lượng cùng danh tự sau hồi đến trên xe của ngươi đi nghe được thanh âm ngẩng đầu chỉ thấy một thanh tạo hình k h ớ c nguyễn quân súng ngắn chỉ vào thanh niên suy nghĩ trôi thương liền giữ tại có lệ trong tay bất quá thanh niên lại không có chút nào quan tâm thậm chí đối có lệ uy hiếp tràn ngập khinh miệt thích dùng súng chỉ vào hắn nhiều người đi cũng chưa từng thấy qua ai thật dám nổ súng phát mở nòng rúng cười lạnh một tiếng nói nói chỉ vào người của ta đầu cũng vô dụng đã ta nguyện ý mang các ngươi đi x ỉ n đ ạ t liền sẽ không sợ chết nói đến đây tại chỗ rậm chân nhũ mày không nhịn được nói động tác nhanh lên có đi hay không xuất hiện đang quyết định bên ngoài l ạ n h leo muốn chết ta không có thời gian ở đây cùng các ngươi nói nhảm đầu nhi nếu không hạ đi lời vừa ra miệng ẩm trong gió tuyết nột ngạt tiếng súng đ ố n g nhiên văng lên a mở cửa xe có lệ đem đốt hết thuốc lá ném đi đi đến che bả vai thống khổ kêu rên thanh niên bên cạnh dùng súng chỉ vào hắn ở trên cao nhìn xuống nói mang bọn ta đi xìn đạt ba trăm bảng về ngươi. ngươi người đ i ê n rồi sao cánh tay của ta À. đối với hắn kêu thảm có l ệ mắt b i ế c thai ngơ không nhanh không chậm một lần nữa châm đốt một điếu thuốc ngươi có mười giây thời gian cân nhắc mười hai một c h ờ một chút này ta nói chờ chút ẩm lại là một tiếng súng vang lần này đạn bắn vào cách hắn suy nghĩ một cent tìm m t cái k h á c trên mặt đất thu hồi súng có lệ quay người trở lại trên xe nhũ mày miệng mũi khói m ù l ư ợ lờ thanh niên che vết thương một câu không cần nói nhảm dám nhiều lời tại trên mặt tuyết lưu lại vết máu lảo đảo nghiêng ngã trở lại trên xe đám người lần nữa xuất phát cắt c ầ m đã kéo xuống tới chi phiếu trầm mặc một hồi lâu vỏ nát ném ra cửa sổ ho nhẹ một tiếng nói nói có lệ ngươi mới vừa rồi là nghiêm túc ngồi ở hàng sau hạ Hà đi đứng thẳng một chút vai t r e o ghẹo nói đội trưởng làm việc vẫn luôn là dạng này quen thuộc liền tốt huống hồ chỉ là đối phó một cái du côn vô lại huy mà thôi không cần ngạc nhiên như vậy sao ba giờ sau một đường gian nàn tiến lên bốn giờ chiều bốn mươi điểm mọi người đi tới một chỗ có nhân loại hoạt động dấu vết hoang dã mơ hồ có thể thấy rõ con đường ven đường dựng thẳng một khối tấm bảng gỗ nghiêm cấm tiến vào xì nạ t h ấ n dẫn đường thanh niên quay đầu xe d ừ n g ở hoặc mèo rừng bên cạnh quay cửa kính xe xuống bởi vì mất m á u quá nhiều cùng rét lạnh da của hắn phá lệ trắng b ờ môi khô n ư ớ c như là người chết thanh âm cũng suy yếu vô cùng chúng ta đến đến thậm chí không có dung khí nhìn thẳng có lệ tấm kia hung thần ác sát mặt chủ động đòi hỏi còn lại một nửa phí tổn có lệ lấy ra một quyển ba mươi tấm năm bảng mặt giá trị tiền mặt ném vào xe của hắn cửa sổ nhữ mày lạnh lùng nói trở về quản tốt miệng của ngươi c ú t đi động cơ ầm vang hai chiếc xe hơi quay lưng mà đi hạ đi đ ố i cặt trọn một xuống lông mày cười nói nhìn thấy không đối phó loại này du côn vô lại liền phải đủ hung ác nếu như nho nhã lễ độ ha ha nói không chừng sáu trăm bảng giá cả sẽ còn lại vượt lên một phen cát ăn đồ hộp từ chối cho ý kiến năm giờ chiều ba mươi sắc trời dần dần ngầm hạ đi ngăn trở thật xa ba người nhìn thấy nơi xa chuyển đến một chút ánh lửa đầu n h i chúng ta muốn trong đêm đi vào sao người sợ hãi sợ hãi ta ha ha đừng nói dỡn ta hạ đi lúc nào sợ đầu n h i n h ữ n g vật kia tựa h như là người chợp mắt cặt vội vàng mở mắt liền gặp xe đèn lớn quang mang xuống mấy đạo ảm đạm bóng người s i ê u s i ê u vẹo vẹo đi ngang qua hai người nhìn nhau hạ đi vội vàng đẩy cửa xe ra chuẩn bị xuống đi tìm tòi hư thực có lẽ n u lại hắn lạnh lùng nói bọn hắn không phải người không phải đối hạ đi cùng c ặ t mà nói bắt đầu tối sát trời để bọn hắn rất khó nhìn rõ phía ngoài đồ vật nhưng có lẽ lại thấy rõ rõ ràng ràng cùng nói người không bằng đem bọn nó miêu tả thành một đám có được bóng ma thực thể ưu linh như là cổ quái dị dạng loại chờ thấy rõ bọn họ bộ dáng về sau hạ đi cùng cắt tờn lúc bị dọa đến oa oa kêu to ta tạo cái này hắn sao là thứ quỷ gì đội trưởng có lệ mặt không hề cảm xúc hộp số đạp xuống chân ga ngồi vững vàng động cơ ẩm vang đông lạnh tuyết tại lốp xe xuống về ra giờ phút này cuối cùng một sợi quang mang bị ban đêm bao phủ lao vùn vụt đèn xe bên trong dọa ngươi một màn thình lình hiện ra lắc lư không ngừng bóng ma một cái tiếp một cái theo đất tuyết bên trong leo ra phảng phất đếm mãi không hết chen trúc tại ô tô phía trước lúc trước lắc lư chậm rãi động tác cùng nào h về phía ô tô tốc độ hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp song song đầu nhi bọn họ đổi tới ngâm miệng h á cám đất tuyết bên trong hoặc mèo dừng bay về phía trước chỉ đông nhiên có lệ dồn sức đánh một thanh tay lái lách qua đột nhiên xuất hiện tại giữa đường thấp bé tường lây không bị khống chê ô tô trên mặt đất hoạt động tại chỗ thay đổi phích một tiếng đâm vào một viên cây khô bên trên tuyết động tàn mát phía sau không quản lại thế nào đạp xuống chân ga rơi vào hố tuyết bánh sau điên c u ồ n g trượn ô tô không nhúc nhích tí nào mắt thấy đám kia lu linh sắp vây tới ba người vội vàng bỏ xe hướng nơi xa chạy hai ba bước đã thấy trong bóng tối lít nha lít nhít lu linh đứng tại tiểu trấn biên i ê n giới như là gặp phải bức tường vô hình bồi hồi không tiến lên mười giây sau một lần nữa tàn ra chẳng có mục đích tại cánh đồng tuyết thượng du đãng cắt c h o mày nói nói trước kia tại học viện thần bí sinh vật đồ giám mỗi lần khảo thí ta đều là mát điểm nhưng làm sao chưa bao giờ thấy qua loại vật này ác linh vẫn là loại hình mới hắc ám sinh vật quản nó là cái gì hô may mà chúng ta chạy rất nhanh mẹ nó có l ẽ đội trưởng không phải linh ngôi sao hán h ạ đi lắc đầu nói tiếp đừng nói nữa chỗ này cổ quái trình độ c ù n g sct hoặc tương xứng sử dụng linh môi năng lực liền là đang tìm cái chết thấy có lệ hướng ô tô bên kia đi đến vóc dáng nhỏ vỗ một cái cặt bà vai cười nói đừng nghĩ nhiều như vậy trước tiên đem ô tô theo hô tuyết bên trong lấy ra một phen phí sức sau đem h o t mèo rừng khiêng ra hô tuyết ba người ăn hết đồ hộp nhảo bột mì bao nhét đầy cái bao tử hướng nơi xa chuyển đến ánh lửa địa phương đi đến trên đường tựa hồ đối với loại chuyện này đã bắt đầu tập m ạ i thành thói quen hạ đỉ t r e u g ẹ o nói nếu là kỳ ẩn tên kia tại liền tốt lấy kiến thức của hắn đo nói không chừng có thể biết do vừa rồi những vật kia đến tuột cùng là cái gì cũng may bọn họ sẽ không truy vào tiểu chấn dừng ở ngoài trấn nhỏ một đạo tường thấp sau liên tưởng đến thị giác thứ bảy nhìn thấy cổ quái pho tượng có lệ nhữ mày nói nói không sẽ cùng không dám là hai loại khái niệm khác nhau h ạ đi xin đặt phía sau khả năng ẩn giấu đi cường đại hơn tà ác lực lượng ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm ba mươi mốt dị dạng chấn quần c u ộ n sóng ngầm đấu tranh lúc trước một mặt nhẹ nhõm ha đi nghe có lệ nói xong dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt tiến vào xi、si、nạ chấn có lệ có thể rõ ràng phát giác được thẩm thấu tại mỗi một tấc đất bên trong cường đại tà ác lực lượng nhưng nhìn thấy trước mắt cùng ngoại giới trong truyền thuyết tà giáo đồ h ì n h hành đâu đâu cũng có tàn tạ thi thể cùng huyết tế nghi thức hoàn toàn khác biệt như là đế quốc cảnh nội thường gặp phổ thông thôn c h ấ n dân c h ấ n đều là người bình thường ngẫu nhiên đối ba vị xa lạ lữ nhân ném đi ánh mắt tò mò mỗi người mỗi cái gia đình đều có bọn hắn cuộc sống của mình thậm chí còn có mấy cái tiểu hải một đường đùa dỡn chạy qua ba người trước mặt ánh mắt chiếu tới hoàn toàn yên tĩnh tường hòa tiếng cười cười nói nói nhưng mà càng là như thế hạ đi cùng cặt liền càng phát ra thấp thỏm hoảng sợ bất an xin đạt mặc dù không bằng s c t vạch như thế nghe tiếng toàn thế giới nhưng cũng là nổi danh nhất chỗ nguyên r ù a bị đế quốc vứt bỏ ở thế giới nơi hẻo lánh không thể chịu đựng được này quỷ dị tường hòa cùng an bình hạ đi tiến đến có lệ bên người thấp giọng nói đầu nhi ta luôn cảm thấy cái này không đúng chỗ sức lực chẳng lẽ xin đạt dân chấn không biết bọn hắn sinh hoạt ở nơi nào sao c ặ t nhũ mày tựa hồ nghĩ đến cái gì tự nhủ xin đạt tiếng nọ sao nọ trong lịch sử có quốc gia này sao không là hôn huyết giả nọ lịch sử loài người trên vị thứ nhất vũ sư cũng là vị cuối cùng tiếng nọ là hắn trước kia phát minh có thể câu thông cũng thao túng t à ác lực lượng ngôn ngữ ta cũng là nghe di mụ ngẫu nhiên nhắc qua chuyện này h ạ đi ngươi không cảm thấy xin đặt chấn phát âm kết cấu cùng chúng ta sử dụng ngôn ngữ rất không giống nhau sao vóc dáng nhỏ nghĩ một lát quả quyết đáp lại nói không cảm thấy không trong vấn đề này dây dưa h ạ đi quay người nói nói đầu nhi nếu như sẽ lẽn đ ã còn sống khẳng định liền trốn ở tiểu c h â n cái nào đó ẩn nấp địa phương chúng ta lời con chưa dứt đã thấy trên c h ấ n cư dân toàn bộ mặc vào trường bào màu đỏ như là qua bội thu tiết bình thường nhao nhao đi đến đường đi tay cầm tay trên mặt dáng tươi cười cùng kêu lên hát vang không biết ngôn ngữ tạo thành ca dao tiết tấu vui sướng mà sáng tỏ đi ngang qua ba bên người thân thời điểm một vị phá lệ mỹ lệ thiếu nữ tóc đen hướng bọn hắn đưa tay phải ra dáng tươi cười ngọt ngào ưu nhã giọng hát như là nhu h ò a gió nhẹ lướt qua tâm linh xa lạ lữ nhân gia nhập chúng ta đi nếu như là tại đế quốc cái khác tiểu trấn thích náo nhiệt lại có mỹ nữ mời hạ đi tuyệt đối sẽ cái thứ nhất dắt lên tay của nàng gia nhập buổi dạ vũ này nhưng mà ngoài trấn nhỏ quỷ dị quỷ ảnh cùng trong tiểu trấn vui sướng như là khúc mắc bầu không khí để vóc dáng nhỏ sinh ra cực kỳ mãnh liệt không hài hòa cảm giác làm một lao s ắ c phê thiếu nữ x i n h đẹp dáng tơi ư cười một trận để hắn lông tơ dựng ngược tê cả ra đầu cũng như bị người ném vào mặt ngoài ấm áp huyết tinh hắc cám chuyện cổ tích rốt cục trầm tư suy nghĩ thật lâu cạn nghĩ đến liên quan tới xin đặt c h ấ n một cái tên khác dị dạng c h ấ n cùng lúc đó liên hệ đến cái kia cọc nội bộ điều tra lúc trước nịu ca thị sự tình một cái sự thực đáng sợ thình lình hiện lên xuất hiện trong lòng của hắn hôn huyết giả nọ tín đồ xú danh chiêu lấy t à ác người sùng bái chẳng lẽ đã thẩm thấu đến l i ệ p ma đoàn cao tầng nếu như vậy Tổng bộ điều động một chi không có danh tiếng gì cầm tù danh sách chấp hành tổ đại đội bí mật chui vào s i n đ ạ s cũng liền có đầy đủ lý do bởi vì không có danh tiếng gì trải qua trường kỳ khảo sát vì lẽ đó đáng giá tín nhiệm bất quá lấy thế đao tiểu đội toàn diện kết cục đến xem trận này đấu tranh ta ác những người hâm mộ thắng cự tuyệt thiếu nữ mời lôi kéo c ó lệ cùng hạ đ i đến yên lặng nơi hẻo lánh cắt đem hắn nghĩ tới sự tình báo cho hai người nếu như ta suy nghĩ thành lập đội trưởng chúng ta khả năng trong lúc vô tình bị c u ố n vào một cọc đại án tà ác người sùng bái sở hữu liệt ma nhân tại học viện thời kỳ đều sẽ học tập đến chứ danh tà giáo đoàn thể cũng có thể coi là nọ giáo phái không giống với phù thủy cùng phổ thông tà giáo tổ chức c a m nguyện khuất phục tại địa ngục dưới chân nọ giáo phái là một cái ý đồ trưởng khống tà ác lực lượng khu trục địa ngục ở nhân gian thành lập trật tự mới tổ chức to lớn sách lịch sử trên miêu tả có lẽ sẽ để không rõ ràng cho lắm người cho rằng bọn họ là chúa cứu thế nhưng mà nói thông tục điểm liền là một đám sùng bái hôn huyết giả nọ tiên điên nếm thử trưởng khống tà ác lực lượng k h ô n g chế sau đó chăn nuôi cả nhân loại thế giới lấy toàn nhân loại linh hồn làm làm lực lượng nơi phát ra một đám đem lý tưởng xây dựng ở vì tư lợi trên tà ác đ ẳ n g đồ cắt nói tiếp ta sớm nên nghĩ tới xín đạt liền là trong truyền thuyết hôn huyết giả nọ sinh ra địa phương tại hắn nắm giữ địa ngục cùng nhân loại lực lượng về sau mảnh đất này bị vĩnh c ử u nguyền rủa cho nên mới được gọi là dị dạng trấn chúng ta rất ít đi giải được nó hoàn toàn bởi vì quan phương phong tỏa đông đảo liên quan tới x ì n đà ạ lịch sử cùng hiện trạng chỉ để lại trên phố dọa người nghe đồn nếu như ạ lệch gì ạ di mụ không phải tình báo khoa phân tích trường khoa ta cũng không sẽ biết những chuyện này lúc trước văn kiện cơ mật bên trong nâng lên x ì n đà ta đã cảm thấy có chút quen thuộc lúc này một người mặc áo bảo đỏ bóng người đột nhiên theo đường phố đối diện nhỏ chạy tới nàng lấy xuống mũ t r ù m vừa thấy mặt liền thật chặt ôm có l ệ ông trời phù hộ ta còn tưởng rằng ngươi không có thu được ta truyền tin đâu hạ đi trận mắt hốc mồm nhìn xem nàng sẽ lẽn đạ tiểu thư ngươi còn sống đã lâu không gặp pèn nỉ vẫn là như cũ bất qua ẩu tả tóc dài cùng mặt mũi t i ể u tụy h nói rõ nàng khoảng thời gian này qua thật không tốt cắt n g ư ơ i ra một lúc nghi hoặc nói vị này là nữ nhân đối với hắn đưa tay phải ra cười nói pèn nỉ sẽ lẽn đạ thế lao hành động đội đội trưởng ngươi là hát xà đội viên mới cắt hẻm sơ lần gặp vỡ một phen lẫn nhau giới thiệu ba người cuối cùng minh bạch đầu đôi u sự t ì n h dựa theo nguyên kế hoạch một tháng trước chế định bí mật điều tra thế đao hành động đội cần phân luận bí mật tiến vào man thành tìm tới một phần bộ nội vụ truy tra hồi lâu theo đế đô biêu chính hệ thống gửi hướng man thành thư tay lợi dụng bút tích thẩm tra đối chiếu bắt đến cái kia tiềm phục tại tổng bộ nội ứng nhưng mà chấp hành quá trình bên trong ngoài ý muốn xuất hiện t r ư ớ c là thông qua biêu chính hệ thống biết được thư tay bị đến từ xin đặt người trong đêm lấy đi về sau chứ nàng đội viên khác tại trên đường chạy tới bị liên tiếp ám sát liền nàng duy nhất thượng tuyến cũng bị bí mật diệt trừ lúc này mới bị bách giả tạo ra tử vong giả tượng đem hy vọng cuối cùng ký thắc vào nàng duy nhất tín nhiệm có lệ trên thân thậm chí vì phòng ngừa ám quả bí thuật bị chặt được nàng dùng chính là một khối chết người quần áo trên người mảnh vỡ cùng một vị phổ thông dân chấn máu tươi về phần xin đ ặ t bản thân nơi đó dân chấn bản thân cũng là tà giáo đồ cùng cổ lão nguyền rủa người bị hại ta giáo đồ khống chế dân c h ấ n ẩn tàng trong đám người hấp thu nguyền rủa lực lượng lớn mạnh tự thân dùng penny mà nói đến nói nơi này chỉ có màn đêm bông u xuống lúc là bình thường đến ban ngày liền lại biến thành một tòa h o à n khí trùng thiên khủng bố tiểu c h ấ n cụ thể như thế nào chờ ban ngày bọn hắn liền biết một gian ẩn nấp trong hầm ngầm thư tay đâu sẽ lẽn đạ tiểu thư ngươi đạt được nó sao penny bất đắc dĩ lắc đầu nói nói không có người biết cái kia phóng đáng chết thư tay ở nơi nào khả năng bị đốt thành tro cũng có thể là tại cái nào đó trong đ ồ n g rác ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm ba mươi hai xin đặt người dị dạng chạy trốn ba náo xin đặt chấn dần dần quy về yên tĩnh lúc tờ m ở sáng trong hầm ngầm có lệ dưới chân chất đầy tàn thuốc ba người khác tựa ở trên cây cột buồn ngủ t r ờ i đã sáng penny mở to mắt đối đám người khoa tay một cái im lặng thủ thế phía sau trong hầm ngầm nhiệt độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống thấu xương giá lạnh để cặt cùng hạ đì chăm chú bao lấy áo khoác không chỉ như vậy xông vào m ú i hôi thối bắt đầu trong không khí lan tràn như là một đống thịt nháo tại nhiệt độ cao xuống mục nát hầm phía trên tiếng bước chân nặng nề từ từ đi xa về sau penny nhẹ giọng nói ban ngày xin đặt vô cùng nguy hiểm đợi sẽ ra ngoài thời điểm các ngươi theo sắt ta tận lực thả nhẹ bước chân chớ có lên tiếng hiểu chưa thận trọng đem hầm cửa chính s ố c lên một cái khe xác nhận bốn phía không có gặp nguy hiểm về sau cái thứ nhất chui ra đi hạ đi cùng cặt theo sát phía sau chờ mọi người đi tới trên mặt đất cùng đêm qua yên tĩnh tưởng phổ thông tiểu chấn hoàn toàn tương phản tương đổ trải rộng máu tươi vét tả ác nghi thức bốn phía chất đầy nhúc nhích thịt nhau cùng thi hài khuôn mặt dữ tợn đầu người sen kẽ tại cao ngất đầu người trên kệ vằn vẹo nhân hình quái vật ngoại hình thiên kỳ bách quái trên da mọc đầy cỏ s ỉ rêu đồng dạng vảy mảnh răng nanh răng nhọn xương cốt trên huyết n ụ c xếp hoặc là chẳng có mục đích ở trong c h ấ n nhỏ bồi hồi phát ra trầm thấp gầm rú hoặc là bò tới từng đống thịt nháo trên điên cuồng ăn cắt chó mày trốn ở phòng ở đằng sau nghi hoặc nói thực thi quỷ không phải thấy gần nhất quái vật rời đi bẹn nhỉ xoay người cấp tốc hướng xa xa điểm ẩn nút nhỏ chạy tới sau đó tựa ở bên tường tìm hiểu phía ngoài đồng thời nói nói quan phương tên khoa học xin đạt người dị dạng cuối cùng cả đời không cách nào không cách nào rời đi nguyền rụa pha vi đợi đến màn đêm buông xuống liền sẽ một lần nữa biến trở về hôn qua các ngươi nhìn thấy dáng vẻ thần bí học sở nghiên cứu hai trăm năm trước cho ra qua bao qua hôn huyết giả nọ sinh ra về sau sinh hoạt tại xỉn đặt dân chấn liền bị vĩnh viễn bị nhốt vội vang trốn vào bên tường đẩy một chút đứng ở bên cạnh hắn hadi tỏ ý đi mau kết quả đi ở trước nhất hadi cùng một đầu ở vào bọn hắn tầm mắt điểm mù người dị dạng đụng cái đầy c õ i lòng ngầng đầu rất gần khoảng cách xuống người dị dạng dọa người ngoại hình để vóc dáng nhỏ sắc mặt trắng nhợt cỏ penny cũng là sắc mặt đại biến hô to nói hạ đi cháy mau chỉ nghe một tiếng lệ người h n dùng mình chu lên đông nhiên v ă n g lên như là đàn sói ở giữa phụ họa kinh dị kêu rên liên tiếp những cái kia du đãng tại tiểu chấn người dị dạng thay đổi lúc trước chậm chạp vụng về di động phương thức lảo đảo kéo chuyển động thân thể điên cuồng hướng có lệ bốn người vị trí chạy đi cắt nhặt lên một khối đá dùng sức nện ở người dị dạng trên đầu ý đồ phân tán lực chú ý của nó p e n n y vội vàng chạy tới đem hắn kéo lên nhưng mà đã không kịp tại hạ đỉ cùng p e n n y kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt ngăn ở trước người bọn họ cao lớn như là một tòa núi thịt xin đặt người dị dạng cồng kênh bụng đột nhiên vỡ ra lít nha lít nhít mang theo gai ngược xúc tu từ đó nhô ra tựa hồ đang tìm kiếm con n g ồ i vị trí tại không trung ngắn ngủi nhúc nhích đ ỉ n h c h ạ y sau giống như kéo căng ra gân co vào đ ỗ n g nhiên vươn hướng hai người l i ê n tại bọn hắn lấy vì lần này chết chắc thời điểm đinh hay nhức góc tiếng súng vang lên gào thét ngân đạn xé nát thân thể của nó huyết diễm nổi giận cháy hừng hực xử quyết khủng bố lực phá hoại xuống như là một tòa núi thịt xin đặt người dị dạng ầm vang ngã xuống đất hóa thành khét lẹt h i hải lấy r a lưu tại trang bị kho một mực không dùng đến nỏ chữ thập đưa cho cạt có lệ rút ra trường đao lạnh lùng nói mang v ẻ n n ì đi ô tô bên kia vậy ngươi hạ đi đứng lên nhìn thấy xuất hiện tại bốn phương tám hướng người dị dạng khuôn mặt quyết tâm nói nói cắt chúng ta đi trước lưu tại nơi này cũng chỉ làm cho đội trưởng bằng thêm phiền phước mẹ nó nếu là ta cũng có có thể đối phó bọn chúng danh sách bí thuật liền tốt penny cùng có lệ nhìn nhau chính ngươi cẩn thận chúng ta chờ ngươi ở ngoài có lẽ đối bọn hắn mà nói trực diện bị cổ lão nguyền rủa cầm tù ở đây vinh sinh bất tử xin đặt người dị dạng liền làm một trận kinh khủng ác n g ộ n nhưng đối có lệ bọn họ chỉ là một đám nhìn qua dọa người thực tế uy hiếp lại rất thấp cấp một hắc cám sinh vật một đám bị nguyền rủa ăn mòn người đáng thương một tay cầm đao một tay cầm súng đứng tại giao lộ thân xác lạnh lùng lạnh thấu xương trong gió lạnh áo khoác màu đen khe khẽ đong đưa làm cái thứ nhất người dị dạng chu lên nhào về phía có lệ danh sách bí thuật lực lượng cấu thành bất d i ệ t tinh hồng tràn lan lên trường đao cùng chính nghĩa thẩm phán ngân đạn cùng huyết diễm không có gì sánh kịp lực phá hoại trong khoảnh khắc nuốt hết người dị dạng thể xác trường đao chém bảo như là rết dê làm thịt heo vừa đối mặt hung thần á c sát người dị dạng toàn bộ hóa thành có lệ chân biến t r ồ n g chất thiêu đốt thi hải chơ penny ba người chạy xa tiếp tục giết chóc những này cấp một hắc ám sinh vật không khác lãng phí thời gian một hơi đánh hụt cuối cùng ba phát ngân đạn có lệ có cảng hướng dừng xe địa phương chạy như điên nơi xa hạ đi ba người chính ra sức đem họt mèo rừng đẩy ra tiểu trấn biên giới quay đầu nhìn thấy đuổi sau lưng có lệ nói ít cũng có hàng ngàn con chen trúc mà ra xin đặt người dị dạng sắc mặt đại biến giống to nói hôn đản g cắt khí lực của ngươi đâu thêm ít sức mạnh a tóc vàng công tử ca biểu lộ dữ tợn trên cổ gân xanh từng cây bạo khởi chửi ầm lên người mù sao một hai dùng s ứ c đất tuyết sốt u thăng thêm trong xe dự trữ vật tư coi như khoảng cách biên giới không đến năm mét ba lực lượng cá nhân muốn đem chiếc này hoặc mèo rừng đẩy đi ra không phải một chuyện dễ dàng mắt thấy không kịp hạ đi mặt đỏ cái cổ thô to quay đầu r ắ t cuống họng hô to nói đầu nhi ngươi lại chống đỡ một hồi chúng ta lập tức liền đầy thấy này tình trạng có lệ cây trường đao cùng chính nghĩa thẩm phán thu hồi kho trang bị rút ra van heo xỉn khí động nỏ chữ thập bóp cỏ súng đối phó số lượng quá nhiều cấp một hắc ám sinh vật thanh này rất ít khi dùng đến nỏ chữ thập rốt cục thể hiện ra giá trị của nó cùng lực phá hoại giống như đóng giữ cửa hải súng máy hạng nặng mang khỏa huyết diễm ngắn nhỏ tên nỏ lấy vượt xa đạn lực xuyên thấu điên cuồng chút xuống hỏa lực một vòng bắn phá như là cắt mạch một bên lui lại một bên thay đổi cái thứ hai tiễn trống liền nghe sau lưng hạ đi hô to nói chúng ta bên này làm xong q u a y người thấy ba người đã đem họt mèo rừng đẩy ra tiểu trấn biên liên giới có l ẽ cũng không do dự co cẳng liền chạy cho dù những này cấp một h ắ t cám sinh vật tính uy hiếp phi thường có hạn nhưng cũng không chịu nổi số lượng đông đảo cùng tối hôm qua ngoài trấn nhỏ bóng đen đồng dạng người dị dạng một cái tiếp một cái từ dưới đất leo ra như là nhanh chóng tái sinh giao hẹ trước sau không đầy ba phút thời gian cơ h ộ i chật ních cả tòa tiểu trấn khắp nơi đen nghìn nghịt làm có lệ chạy ra tiểu trấn biên giới như là nhấn xuống tạm dừng khóa xin đặt người dị dạng toàn bộ ngừng tại nguyên chỗ một lát sau lần nữa khôi phục lại bọn họ chẳng có mục đích dù đ n g trạng thái t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba nhìn trộm tử vong báo hiệu vì lẽ đó khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn là ban ngày trốn ở bên ngoài ban đêm trốn ở bên trong ô tô trong xe penny một tay bánh mì một tay ấm nước ăn như hổ đói nuốt xuống thức ăn trong miệng trả lời nói ta là c ư ớ i ngựa tới kết quả đến xin đ ặ t ngày đầu tiên hô đói chết ta dùng tay h á o đem khỏe miệng đồ ăn cặn bã lao đi penny nói tiếp ngựa liền bị đám kia quỷ đồ ăn mất hiện tại tuyết lớn phong đường vì lẽ đó bị vây ở chỗ này không có cách nào trở về dựa theo kế hoạch hành động man thành sẽ có người định thời gian cùng ta liên lạc nhưng năm ngày trước buổi sáng một lần cuối cùng liên lạc kết thúc ta p h ả i đi man thành bí thuật ám quạ không còn có từng chiếm được đáp lại nói như thế nào đây dùng búp hơi khỏi nhân gian hình dung có thể sẽ càng thêm chuẩn xác tiếp nhận hắn là một cái ta cho tới bây giờ chưa thấy qua g i a hỏa cảm giác được nguy hiểm về sau dứt khoát trong lúc chủ động g ã y liên lạc thẳng đến không chịu được nổi mới đem hy vọng cuối cùng ký thác vào có lệ trên thân c á t ngồi ở vị trí kế bên tài xế trầm tư nói không liên lạc liệt ma đoàn tổng bộ bởi vì ngươi không tín nhiệm bọn họ sao nếu không phải liệt ma đoàn cao tầng xảy ra vấn đề đội viên của ta làm sao có thể toàn bộ chết trên đường nói đến đây sự kiện penn nghiến răng nghiến lợi hận không thể cắn chết bán bọn hắn tà giáo đồ thế đao hành động đội bên trong lão nhân cùng ta ba bốn năm toàn bộ bị cái kia lũ hôn đ ặ n cho hít sâu điều chỉnh nổi giận cảm xúc cầm ấm nước đầu ngón tay bởi vì dùng sức có chút trắng bệnh hạ ý đem ăn sạch thịt bò đồ hộp ném ra ngoài cửa sổ ợ hơi nói nói tiếp xuống đâu khó nói chúng ta cứ như vậy trở về sau đó làm người biết chuyện bị nút trong bóng tối t ả giáo đ ồ một cái tiếp một cái giết chết cắt vẻ mặt nghiêm túc nói nói chuyện này không thể coi thường có thể cầm tới tất cả mọi người tài liệu cặn kẽ sau đó thần không biết quỷ không hay ám sát nguyên một chi cầm tù danh sách liệp ma nhân phía sau kẻ đầu têu năng lượng viễn siêu tưởng tượng của chúng ta trung tầng nhân viên không có như thế lớn quyền lực phổ thông tiền thưởng sát thủ cũng làm không được loại chuyện này cùng ám sát người bình thường khác biệt có thể tại thực tập kỳ an toàn sống s ó t l i ệ p ma nhân đối nguy hiểm khiếu giác cực kỳ linh mẫn thậm chí có thể xưng là giảo hoạt đồng thời nắm giữ hiệu dụng thiên hình vạn trạng danh sách bí thuật bình thường thuê sát thủ không cách nào làm được không lưu dấu vết diệt đi nguyên một chi hành động đội nói cách khác tham dự ám sát hành động sát thủ khả năng không phải nhân loại theo một ý nghĩa nào đó các suy đoán hoàn toàn chính xác nếu như đêm hôm đó tới giết bọn hắn không phải h i ổ ý johnny hắn cùng hạ đi hiện tại đã xuống mồ chủ đề tiến hành đến nơi này không khí trong buồng xe dần dần lâm vào tinh mịch lấy bọn hắn thực lực đi đối kháng một cái tiềm phục tại liệp ma đoàn cao tầng tà giáo đoàn thể hoàn toàn là đang chịu chết thực lực của hai bên nghiêm trọng không ngang nhau thật lâu lặng im sau ba người ánh mắt dừng ở từ đầu đến cuối không có nói chuyện qua con lệ trên thân t ử vong cùng không biết áp lực dưới h ạ đi một trận tê cả ra đầu dùng sức cao tóc t u é t miệng nói nói đầu nhi ngươi có gì tốt biện pháp sao có lẽ nắm lại tay lái một tay cầm thuốc lá n h u mày nói m a n thành buổi tối thứ nhất hai người các ngươi bản hội chết tại lữ điếm h ạ đi chết h ạ đi giới cười một tiếng đầu nhi cái này một chút cũng không tốt cười cắt hơi b i ế n sắc mặt nói nói ngươi là chỉ chúng ta đã tao nộ qua sát thủ có lẽ không có trả lời phát giác được tràn ngập tại bốn phía như có như không tà ác lực lượng đạp xuống phanh lại nói nói im lặng có người tại nếm thử tìm tìm chúng ta cùng lúc đó penny nhún mày một đầu toàn thân đen nhánh mắt đỏ quạ đen xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng phát ra khóc tang giống như kêu rên tà lực cộng minh có phù thủy tại xem bói vị trí của chúng ta có lệ v ế con ngươi mở ra thị giác thứ bảy đ ỗ n g nhiên có lệ tầm mắt bị tốn vào một cái như là cái bóng trong nước g ú ám thế giới không biết trên đường phố người đi đường sợ hãi kêu to chạy từ phía một mặt hoặc mèo rừng lẻ loi c h ơ trọi ngừng trong bóng đêm đèn chiếu xuống cửa xe khe hở bên trong máu tươi chạy xuôi giống như rút ngăn ống kính có l ẽ nhìn thấy trong xe bốn người lúc bọn hắn đã tử vong biểu tình kinh hãi ngưng kết ở trên mặt m ở ngực mổ bụng penny biểu tượng chiến tranh báo hiệu xung đột đẫm máu mà chết chỉ còn nửa cái đầu cạn biểu tượng cảm xúc báo hiệu nổi giận vô trí mà chết toàn thân xoay thành bánh que trèo huyết thủy chảy dòng hà đi biểu tượng đồ hèn nhát báo hiệu trốn tránh tử vong mà chết bị đào đi trái tim con mắt cùng đại nao chính hắn biểu tượng hỗn độn trái tim đại biểu sinh mệnh con mắt đại biểu linh hồn đại nao đại biểu trí tuệ báo hiệu vô tử cùng không thể biết phía sau màn nước vỡ vụn bóng ma như bụi mủ giống như tứ tán che đậy ánh mắt trong mơ hồ có lẽ nhìn thấy một cái hình dung t i ể u tụy h nữ nhân đứng tại một loại nào đó t à ác nghi thức ở giữa ở trước mặt nàng trong chậu nước phản chiếu ra rõ ràng là trong ô tô bốn người đông dưng nàng ngẩng đầu nhìn về phía không có vật gì trần nhà quay đầu lộ ra tàn khuyết không đầy đủ đen nhánh răng dáng tươi cười tàn nhẫn mà ta ác thanh â m khó nghe trói thai tìm tới ngươi bé heo chặt đứt thị giác thứ bảy mở tò mắt penny mặt sắc mặt ngưng trọng nói nói ta chưa bao giờ thấy qua ám quả báo tang thời gian dài như vậy có lẽ ngươi thấy cái gì một nữ nhân thử vong của chúng ta báo hiệu một trận trầm mặc sau hà đi châm đốt một điếu thuốc vẻ mặt và giọng nói quyết tâm nữ phù thủy cùng thai ách thánh khí đều không thể chơi chết ta còn sợ một cái thuê sát thủ đ ầ u nhi chúng ta bây giờ liền trở về đế đô h á n sao ta cũng không tin penny thu hồi ám quả bí thuật nói nói hà đi không nên vọng đậu xem bói học tầng dưới c h ố t lo dịp cơ cấu bên trong báo hiệu thể hiện là người chấp hành ý chí cùng tinh thần bắn ra một loại không phải hình thái khả năng cùng tương lai bị người chấp hành nếu như xử lý thỏa đáng hoàn toàn có năng lực thay đổi kết quả phải tay vịn chặt cái c ầ m chầm tư một lát nói tiếp có lệ dấu ở man thành tà giáo đổ khả năng rất nhiều lý do an toàn chúng ta đến vòng qua tòa thành thị kia theo tụ di đánh gãy nàng châm đốt một điếu thuốc lá đem cái bật lửa thả về túi láo có lệ t h ầ n s ắ c hoàn toàn như trước đây hung á c lãnh khốc tựa hồ hắn mới là cái kia tử vong báo hiệu người thi hành cầm trong tay đồ đào đào phủ hậu số t h a nhìn trộm cho tới bây giờ đều là hai triệu đồng thời có dấu vết mà lần theo có lẽ cái kia nữ nhân điên cho rằng nàng thủ đoạn phi thường ẩn nấp đáng tiếc tà ác nghi thức vị trí bán vị trí của nàng trước ba người trước tại man thành d ừ n g lại qua lữ điếm tuân theo cơ bản vật chất trao đổi nguyên tắc tìm tới nàng không phải một việc khó đánh xuống chân ga h t n g h è o d ừ n g tại đất tuyết bên trong phi nhanh đi xa cùng lúc đó bọn xì đế quốc hoàng gia liệp ma đoàn tổng bộ mỗi lâu giải quản sự trong văn phòng hát xa hành động đội vượt quyền tự tiện hành động bọn hắn thảo luận có kết quả rồi bà giúp các hạ đề nghị tạm không xử lý cái k h á c các hạ phổ biến khuynh ê ư ớ n g giữ t r ư ớ c xem xét hoặc là tước đoạt danh hiệu lại bắt đầu lại từ đầu thực tập kỷ bất kể nói thế nào thời kỳ phi thường trước bảo vệ bọn hắn an toàn trở về đế đô hiểu ý của ta không thuộc hạ minh bạch đi làm đi b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm ba mươi bốn toàn viên đắc nhân hai giờ chiều ba mươi man thành ố rèn lưu điếm cắt c ù n g penn y giữ ở ngoài cửa hà đi sử dụng danh sách bí thuật truy tung cái cuối cùng tới qua người nơi này có lẽ cửa hàng này sinh ý vẫn luôn rất quặn cụ v hẹp dài cũ kỹ hành lang hoàn toàn tinh mịch hà đi nắm tay theo một miếng sàn nhà trên cầm lên nói nói đầu nhi tìm tới nàng có lệ tựa ở bên cửa sổ ánh mắt xuyên thấu qua màn cửa khe hở nhìn về phía lưu điếm cửa vào bậc thang lúc này một cao một thấp hai cái nhìn qua phong trần mệt mỏi đầu đội màu đen mũ dạ dùng tay che kín áo khoác nam nhân chạy chậm đi vào l ư ỡ điếm lấy động tác của bọn hắn không khó phát hiện áo khoác phía dưới cất dấu vũ khí nào đó nhanh như vậy liền tới rồi sao nàng trốn ở nơi nào vóc dáng nhỏ trầm tư một hồi nói nói lấy vị trí địa lý cùng hoàn cảnh bốn phía phân tích hẳn là tại man thành nhà ga mà lại không chỉ nàng một cái phía sau penn nghỉ cấp tốc đẩy cửa phòng ra nhữ mày nói nói hai vị có người đi lên c ó lệ rút ra chính nghĩa thẩm phán đem khí động nỏ chữ thập đưa cho hà đi miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc lạnh lùng nói trò hay muốn diễn ra các vị hà đi lấy ra một điếu thuốc lá châm đốt một tay bưng nỏ chữ thập cùng sau lưng c ó lệ cắt cùng penny nhìn nhau cái sau lấy ra súng lục do hỏi ngươi biết dùng súng sao biết cầm giờ phút này trong hành lang tiếng bước chân phá lệ rõ ràng một nhóm bốn người tay cầm vũ khí xài bước áo gió và táo tùy theo lắc lư Dưới lầu, hai tên quý hiếm rón rén sở lên thang lầu nghe được tiếng bước chân chuyển đến vội v a n g dừng lại ngừng thở móc súng nhắm ngay đầu bậc thang làm bọn hắn nhìn thấy một mặt hung ác vô tình có lệ cùng trôi này lưu chuyển tia sáng kỳ dị quân m một nghìn chín trăm cực kỳ ngắn ngủi nháy mắt bản năng bóp cỏ súng lại đã muộn ẩm ẩm đinh hai nhức góc tiếng súng vang lên trong thang lầu cho bụi tàn mát hát vây hóc cùng máu tươi mạn thiên phi vũ tập nhạp ngã đụng tiếng vang lên hai tên quý hiếm t h ì thể lằn xuống đi sân khấu làm việc nữ tiếp đ ạ i thần sắc hãi nhiên khó có thể tin hoảng sợ qua đi cùng loạn thét lên bỗng nhiên tại trong lữ điếm vang lên cùng lúc đó trên đường phố nghe được tiếng súng người đi đường nhao nhao ngừng chân ngốc trệ nửa giây sau têu to tứ tán chạy v ớ i lúc tại phụ cận tuần tra ba tên tuần cảnh tiếng còi rút ra súng lục chạy về phía lữ điếm xô đẩy chạy trốn thị dân tất cả mọi người rời đi nơi đó rời đi trong lữ điếm Có lệ vượt q liếc liếc nói nói, hai tên tuần cảnh hai mặt nhìn nhau một người trong đó đỡ một chút mũ thu hồi súng lục nói nói các ngươi là đến đây lúc nào sở cảnh sát hoàn toàn không có thông chi qua chúng ta cái cuối cùng lên xe c ặ t giải thích nói thời gian khẩn cấp theo chúng ta nói đi làm động cơ hầm vang tuần cảnh nhìn xem nên ngang rời đi hoặc n h o rừng do dự một chút quay người chạy vội tới xa xa đầu phố mở ra xe đ ặ c hóa hướng thành phố sở cảnh sát bay đi trong xe hạ đi bưng nỏ chữ thập nếm thử quen thuộc cái này vũ khí đầu nhi ngươi nâng lên nữ nhân kia hẳn không phải là phù thủy so với chúng ta lần trước tại đế đô gặp phải tên kia quá yếu cặp nói nói hẳn là nọ giáo phái vu sư cái gọi là vu sư bất quá là tà giáo đồ tự cam đoạ lạc bản thân tiếng khen c u n g phù thủy hoàn toàn khác biệt cái trước không cam lòng bình thường lấy sinh mệnh cùng linh hồn làm đại giá trưởng không tà ác lực lượng lại vì lợi ích cùng dục vọng cống hiến sức lực cái sau trời sinh siêu phàm mạnh mẽ đại ma quỷ người phát ngôn thậm chí đánh cắp địa ngục vĩ lực giết chết ma quỷ tu hú chiếm tổ c h i m khách man thành nhà ga ở vào đế quốc nhất bắc địa đầu đường sắt điểm cuối cùng đắt đỏ vật liệu gỗ cùng da lông mậu dịch mở đầu đứng lúc xế chiều chính thức nhà ga một ngày bận rộn nhất thời điểm tiếng người huyên não một xe lại một xe máu tơi ư còn trương ngưng kết động vật da lông bị vận tiến nhà ga toàn thân hôi thối lao công ra sức đem hàng hóa làm nhập hàng t o a thể tráng e o tròn thương nhân cùng nơi đó xã hội danh lưu trò chuyện với nhau thịnh hoan chúc mừng lại một khoản buôn bán đạt thành giao dịch du học người trẻ tuổi cùng thân nhân phất tay t i ễ n biệt không nhà để về kẻ lang thang chen trúc tại bẩn thịu góc tường xuống an xin yêu cầu xa vừa đi ngang qua có tiền lao ra đại phát thiện tâm cho bọn hắn thưởng phần cơm ăn một cố rừng ở nhà ga bên ngoài hộp mèo rừng đang bận rộn trong dòng xe cộ không chút nào thu hút lúc trước p e n n y đề nghị bọn hắn theo tủ dịt đường vòng trở về đế đô theo một ý nghĩa nào đó nàng có thể nghĩ đến đối phương cũng có thể dự liệu được không có gì bất ngờ xảy ra nhà ga man thành nam ra sau hoang dã số m ộ ư ơ i năm đường c á i tiến vào tủ dịt lối rẽ đều sẽ thiết hạ mai phục đáng tiếc bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra có lệ thủ đoạn cùng đáp lại cứng rắn như thế thậm chí ngang ngược vô lý luận như thế nào phòng bị ám sát tìm tới sát thủ sau đó tiên hạ thủ v ị cường hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài dẫn đến nguyên bản một trận kín đáo ám sát kế hoạch qua trong dây lát lưỡng cực đảo ngược mai phục tại nhà ga tà giáo đồ cùng sát thủ theo thợ săn chuyển biến thành con mồi có lệ hít sâu một hơi nhắm mắt mở ra thị giác thứ bảy nhà ga thanh n m huyên náo cấp tốc bị siêu phảm lực lượng che đậy i ế n t ĩ n h nhầm g u không bị tà ác lực lượng nhuộm dần người bình thường biến mất tại cảm giác bên trong chỉ còn lại trải rộng đứng đài linh hồn tản mát r a dơ bẩn hôi thối tà giáo đổ cùng cái kia vũ sư tựa hồ còn có hai cái q u ỷ hút máu thuê sát thủ một hai hết thể m ư ờ i bảy người sao phía sau cái kia phát giác được r ì n h mò nữ nhân đ i ê n mánh nhìn về phía cọ lệ biểu lộ kinh hãi nguyên bản mai phục tại nhà ga nhưng i ệ lệ m vụ của các nàng là để phòng có nàng phòng bốn n là g để ờ i v ụ chưa từng nghĩ đối phương không chỉ có chủ động tìm tới đang đăng sắt khí thậm chí căn bản cũng không có ẩn nút ý tứ bất quá cái này còn không phải nàng khiếp sợ nguyên nhân chủ yếu lúc trước bởi vì khoảng cách q u á xa nàng đối có lệ thực lực cũng không có trực quan cảm thụ chỉ cho rằng hắn liền là một cái vận khí tốt linh m ô i l i ệ p ma nhân nhưng bây giờ linh hồn cùng phương diện tinh thần va chạm để n à n g rốt cuộc minh bạch vị này đã từng mấy lần trèo lên đăng lên báo thậm chí tự tay xử lý thai ách thần khí cùng thống khổ phù thủy tà lực phân thân kính liệt ma nhân thực lực cường đại viễn siêu bọn hắn dự đoán bị nhìn xuống kia l à như bị quái vật khổng lồ bóng ma che đậy e ngại bị c ư ờ n g đại tồn tại nhìn chăm chú tử vong n g uy hiếp người không có hứng thú nghe nàng nói nhảm có lệ mở to mắt lạnh lùng nói tìm tới bọn hắn h ạ đi cười một tiếng nói nói đã tìm được chưa ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn hắn giết thế nào ta đẩy cửa xe ra bốn người tay cầm vũ khí hoàn toàn không quan tâm nhà ga trung hành người ánh mắt hoảng sợ bước chân hướng trong sân ga đi đến toàn viên á c nhân ngắn ngủi yên tĩnh sau d í t lên một tiếng vạch phá bầu trời b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm ba mươi lăm ta đứng ở chỗ này động thủ đi sợ hãi cùng hôn loạn nương theo tiếng thét trói thai trong đám người khuếch tán bận rộn nhà ga lập tức loạn thành một bầy xô đẩy chen c h ú c hạ đỉ lấy ra d â y chứng nhận đối người nhóm giống to nói đế quốc liệt ma nhân p h a án sở hữu nhân viên không quan hệ nhanh chóng nhanh rời đi cắt cho súng ngắn lên đạn cảnh giác nhìn chăm chú đám người hôn loạn nhữ mày nói đội trưởng tình huống đối với chúng ta rất bất lợi nếu có sát thủ hôn ở bên trong lời con chưa dứt liền gặp một cái c h a i c h a i thiếu niên Thần h sắc k ẩm n trường, cô ý hướng hắn đụng tới, đồng trong tới, thời từ trong túi cô ý ó c ra một tiếng h h a n t ô qua độc Cắt trùy thủ. hơi i b sắt s mặt, cầm dơ lên n tay ú chuẩn cỏ bị bóp cỏ súng ngáy hắn mắt, mặt một do dự. Đối vang ị niên kỷ không kỷ c o h ơ tuổi thiếu niên. Đạo đức của hắn chuẩn tắc, tại thời chuẩn niên. hắn khắp này n Đạo đức đ của ụ phải thử thách to lớn. Một tiếng to Một lớn. súng vang Ẩm. qua đi chạy trốn đám người khan r i ọ n g thét lên lâm vào càng thêm vô tự hỗn loạn có lệ để súng xuống, xuống thuốc nổ khói lửa tràn ngập trong không khí thiếu niên ngực trúng đạn vớt xuống trùy thủ mềm ngã trong vũng máu cắt s ữ n g sờ nhìn phía xa penny phát giác được thần sắc của hắn không thích hợp vỗ một cái bờ vai của hắn nói nói mỗi cái liệt ma nhân đều sẽ gặp phải loại tình huống này người mới xem thật kỹ thật tốt học tiếng nói vừa ra một đầu ám quạ bay ra lòng bàn tay của nàng đi theo ta hạ đi bưng nỏ chữ thập dựa vào sau lưng cọ lệ thần s ắ c căng cứng đầu nhi tiếp xuống đâu c h ờ c h ờ vóc dáng nhỏ quay đầu nhìn một chút không hỏi thêm nữa gắt gao tiếp cận mỗi một cái đi ngang qua bên cạnh hắn lữ khách thời gian chuyển rời nhà ga dòng người đo cấp tốc hạ thấp không đến một phút đồng hồ thời gian nguyên bản chen chúc đứng đài chỉ còn lại đi đứng không tiện g i ả yếu cùng lòng mang y đ ổ xấu kẻ phạm pháp hiện tại hạ đỉ rốt cuộc minh bạch có l ẽ vì cái gì để hắn ở chỗ này chờ chờ đợi ánh mắt vượt qua đường dây một cái quần áo phế phẩm dỡ bẩn điên điên khùng khùng nữ nhân đứng tại xe lửa cửa sổ xe trước nhìn c h ừ n g c h ừ n g lấy bọn hắn dùng tay nắm ở trong ngực tiểu nam hải ít hầu răng đen vàng dáng tươi cười tàn nhẫn ngon a độc cỏ đi lên phía trước một bước hạ đi nâng lên tên nỏ nín hơi nhắm ngay cửa sổ đã thấy nữ nhân kia cùng tiểu nam hải như là trăng trong nước vặn vẹo mơ hồ sau đó biến mất không thấy gì nữa phía sau một đạo khàn r i ọ n g trói hai thanh âm chậm rãi tại hai người vang lên bên hai giết vẹn ni xê lẹn đạ ta liền thả hắn liệp ma nhân mẹ nhà hắn hạ đi tức hồn hển buông xuống nỏ c h ữ thập đã thấy quần áo lộng lấy một nam một nữ vòng qua đứng đài lập trụ không vội không chầm đi tới tái nhợt làn da bén n h ọ n răng không một không đang nói rõ thân phận của bọn hắn quỷ hút máu tiếng h t â m lừng lấy liệp ma nhân có lẽ bắc cờ chúng ta rốt cục gặp mặt nữ nhân giữa ngón tay xẹt qua lập trụ mặt ngoài lưu lại một đạo vết r ạ c h nàng c ư ờ i rất n g ọ t ngào như là trí mạng độc dược nam nhân nho nhã lễ độ mỉm cơi nói giữa chúng ta cũng không thủ h o á n thoát cơ tiên sinh nhưng có người ra giá một ngàn bảng mua mệnh của ngươi kim loại sửa chữa cái bật lửa thanh âm thanh thúy một ngàn bảng mệnh của ta như thế không đáng tiền sao lúc này nghe hỏi chạy tới man thành sở cảnh sát coi cảnh sát gào thét mười mấy chiếc xe cảnh sát đem xe đứng lối vào vây chật như nêm cối một tên không mặc đồng phục cao cấp thám tử bước chân vội vàng đại đội nhân viên cảnh sát cùng sau lưng hắn chạy chậm đi lên bậc cấp bọn hắn hiện tại người ở đâu lúc trước cùng có lệ gặp mặt qua tuần cảnh t h ở hồn hề nói để sở cảnh sát sơ tán nhà ga thị dân ta nghĩ bọn hắn hẳn là ngay ở chỗ này đem cái bật lửa bỏ vào túi có lệ n g n g đầu nhữ mày nói ta đứng ở chỗ này động thủ đi hạ đỉ thần sắc khẩn trương v ạ n phần một sợi mồ hôi lạnh dọc theo thái dương t r ư ợ t xuống băng ở thân thể quả quyết chụp xuống m ộ ư ơ i phần nọ có súng băng bạc tên nọ đổ xuống mà ra hai con quỷ hút máu rít lên một tiếng lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ hóa thành huyết ảnh tránh né tên n ỏ đồng thời nào về phía có lệ cùng hạ đi thời gian một hơi thở vóc dáng nhỏ quát to một tiếng bị bổ nhào vào trên mặt đất nữ quy hút máu thanh âm ngả ngớn lại t r e o tức đi ngang qua có lệ bên người nháy mắt cười nói đến bắt ta nha san ma tiếng cười im bặt mà dừng có lệ tay trái trường đao nắm chặt nữ quy hút máu thân thể đã gãy thành hai đoạn g à o thét huyết diễm nuốt hết thi thể của nàng cùng thời khắc đó tay phải bóp chính nghĩa thẩm phán cỏ súng ẩm đặt ở hạ đỉ trên thân lộ ra r ă n g nanh chuẩn bị xuống miệng nam quỷ hút máu lập tức bị đánh bể đầu đổ vào huyết diễm bên trong run dày không thôi hạ đ ỉ chưa t ỉ n h hồn đẩy ra quỷ hút máu thi h ả i miệng đầy trào hỏi tựa hồ còn chưa hết giận đứng lên hung hăng đạp một cước s ắ p bị đốt xong quỷ hút máu hải cốt tê dại một màn này vừa lúc bị xông vào nhà ga man thành cảnh sát thấy bởi vì rung động cao cấp thám tử hít sâu một hơi tại cung liệt ma đoàn hợp tác qua mấy lần nghề nghiệp kiếp sống bên trong hắn chưa bao giờ thấy qua đối phó hắc ám sinh vật thủ đoạn như thế gọn gàng có thể x ư n g hung ác liệt ma nhân một đao một phát súng đối phó lệnh người nghe mà biến sắc hấp huyết chủng hoàn toàn liền là thiên về một bên đồ sát nhìn về phía vị kia đứng tại chỗ thân mặc áo khoác màu đen một tay cầm súng một tay cầm đao lanh k h ố c nam nhân quỳ hút máu hẳn là đột phát sự kiện lao dô chỉ huy sơ tán còn chưa rời đi nhà ga thị dân Tì tạ, t ngươi đi hà ô n n g chi nhà ga, đi ể bọn hắn l ê n đường hệ sắt vung ậ n c h y ể bộ, nói rõ tình n rõ h u ố nơi n à y Đi đến n có lệ l sau ư g Lấy ra giấy ra chốc ứ n nhận, nói nói, Nì mang thành sở cảnh sát cao cấp tháng ngươi đoàn người. g Hạ liệp Cả cao cấp các Sì sở sát ma tử, là Đì vung đông chốc bị quỳ hút máu áp đào tay rồi nói với nỉ cả s ì ô h ạ đi bẹ ở tàn g h i vị này là chúng ta đội trưởng có lệ bắc cơ còn có hai người tại trong xe có thể nói cho ta nghe một chút đi cụ thể chi tiết sao liên quan đến cơ mật ni k a xì o thám tử túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay vóc dáng nhỏ vẻ mặt thành thật nói xử lý tốt bên này chúng ta đến nhanh chóng chạy về đế đô thông chi các ngươi cũng là vì bảo vệ tốt man thành thị dân nếu như không có chuyện gì khác các ngươi đi ra ngoài trước đi lưu tại nơi này có thể sẽ gặp nguy hiểm xử lý tốt ta sẽ thông báo cho các ngươi ni k a xì o vội vàng chạy tới cộng tác thở ra một ngụm t h ọ c khí nghi hoặc nói có lệ b ắ t c ờ l i ê n là trèo lên đăng lên báo vị kia lao dô đừng hỏi nhiều như vậy chúng ta đi thôi bị hắn gọi lao dô chính là một cái giữ lại hoa dâm dâu q u a y nón trên mặt có một đạo g i ữ tợn mặt sẹo hình thể khôi ngô lao hán ha ha ta chính là hiếu kỳ hoát cơ tiên sinh chắc chắn sẽ không để ý lúc này một tên nhân viên cảnh sát mang theo một cái tuổi trẻ trên mặt có pha tạp nước mắt nữ nhân đi tới nói nói trưởng quan vị phu nhân này nói con hắn của nàng còn bị nhốt ở bên trong có lệ cầm điếu thuốc lạnh lùng nói nam hải nữ nhân lộ ra vô cùng gấp gáp song tay thật chặt nắm trước người là là tiên sinh xuống xe lửa thời điểm roi hô ta một tiếng nhưng ta tìm khắp cả toàn bộ toa xe cũng không có lời con chưa dứt liền nghe một trận kịch liệt tiếng súng tại xe lửa trong xe vang lên phía sau còn có nhân loại sau khi chúng đạn kêu thảm thỏa mãn nghiện thuốc sau vứt tàn thuốc xuống có lệ quay người hướng toa xe đi đến hạ đi t h ấ y thế hướng nữ nhân nói chúng ta sẽ cứu hắn đi ra Thám tử, t mang nàng đi ra nàng ngoài trước đi r ư ớ chương đi. lời, vội Dứt vàng một trăm ba mươi sáu penny bí mật xử lý vô sư trong xe các trốn đang ghế dựa về sau bờ môi trắng bệnh trên mặt mồ hôi lạnh dày đặc thiếu thốn nửa khối thai phải không ngừng chảy máu thay đổi băng đạn vị này đã từng phong lưu phong khoáng tóc vàng công tử ca giờ phút này thần sắc quyết tâm cắn răng thay đổi băng đạn giống to nói bèn nhì người còn tốt chứ xa xa châu ngồi đằng sau truyền xuất ra thành ầ m ta không sao các hít sâu nhặt lên lúc trước hành khách rơi xuống đất mũ chậm rãi ruồi ra châu ngồi ẩm tương đối bịt kín toa xe bên trong tiếng súng quanh quẩn chấn động đến lỗ thai ông ông tác hưởng cái kia đỉnh cầm tại c ặ t trong tay mũ dạ ứng thanh mà bay lúc này lại nghe trong xe chuyền đến quả đen h o a hoa gọi bậy còn có súng tay giận mắng lại một tiếng súng vang chắn ở phía trước tay súng kêu thảm một tiếng ngã trong vũng máu p e n n y cầm thương vội vàng chạy đến cắt bên người không có sao chứ còn tốt cắt đứng lên ánh mắt rơi vào ngổn ngang lộn xộn nằm chết trên mặt đất tà giáo đồ l ô thai kịch liệt đau nhức để hắn cho mày cắt nghe được hạ đỉ thanh âm đối vóc dáng nhỏ vung một chút tay nói nói tà giáo đồ ta đã cùng p e n n y giải quyết chỉ còn lại cuối cùng cái kia nữ nhân viên chúng ta tìm không thấy nàng chỉ còn cuối cùng cái kia vu sư sao có lệ ánh mắt đảo qua toa xe cuối cùng dừng lại tại v ẹ n n i trên thân đối phương điều kiện là giết nàng nói cách khác nữ nhân này nhất định có chuyện gì giấu lấy bọn hắn cũng không phải là biểu hiện ra như vậy tín nhiệm bất quá đứng tại lập trường của nàng khả năng trừ cái kia chân chính ở sau lưng điều khiển nàng tham dự trận này tuyệt mật cấp bậc nội bộ điều tra l i ệ p ma đoàn q u a n lớn nhiệm vụ trong lúc đó bất kỳ người nào đều không đáng đến tín nhiệm thậm chí theo một ý nghĩa nào đó h a t xa đại đội đối nàng triển khai cứu viện cũng tràn ngập có thể hoài nghi địa phương về phần có lệ mục đích hảo hữu cầu cứu vì lẽ đó h à n tới phát giác được có lệ nhìn chăm chú penny nói nói ám quả tìm không thấy vị trí của nàng đi đến một bộ tà giáo đồ bên cạnh thi thể ngồi xuống xé mở áo tìm tới văn tại vị trí trái tim kỳ dị hình xăm nói tiếp người phục vụ hình xăm giáo phái thành viên vào ngoài nữ nhân kia hẳn là hạch tâm thành viên có l ẽ ngươi có thể tìm tới ngầm đầu đã thấy có l ẽ đã đi xuống toa xe hạ đi bất đắc dĩ nói đội trưởng hẳn là tìm tới nàng cắt đi qua vỗ một cái vóc dáng nhỏ b ả vai t r o mày có thuốc lá không l ô thai của ngươi vội vàng đưa cho hắn một cây có lẽ là muốn chia tán lực chú ý để cho vết thương không còn đau đớn như vậy cắt châm đốt thuốc lá đi xuống toa xe hạ đi cùng penny theo sát phía sau sau năm phút nhà ga cái nào đó nhân viên phòng thay đồ bên trong có lệ bạo lực đá văng đóng chặt cửa sắt trốn ở bên trong nữ nhân điên toàn thân l ắ p một cái gắt gao bóp lấy tiểu nam hải cổ h o à n g sợ kêu to nói các ngươi lại tiến lên một bước ta liền giết hắn tựa hồ tại thời khắc này nàng mới là đã từng trào phúng có lệ bé heo tử h o à n g sợ vẫn người xâm lược chính nghĩa thẩm phán chỉ vào đầu của nàng thả hắn ta để ngươi rời đi nữ nhân điên đen vàng răng cao thấp không đều lâu dài thao túng tà ác lực lượng tinh thần lọt vào nghiêm trọng ăn mòn đột nhiên vui buồn thất thường cười ha h a lẩm bẩm hai câu đối có lệ giống to nói đừng nghĩ gạt ta ngươi cái này hèn hạ vô sỉ thô lỗ lại vô lễ liệt ma nhân hôm nay ai cũng cứu không được hắn ta muốn chết hắn muốn chết các ngươi đều phải chết ha ha ha có lẽ là phát bệnh dẫn đến thần t r í không rõ tại nàng trở nên vui buồn thất thường trong lúc vô tình bung lỏng đối tiểu nam hải k h ô n g chế nháy mắt có lẽ quả quyết bóp cỏ súng ẩm đầu vỡ vụn h ô n g c u n g hoàng bắn tung tóe tại mặt tường hạ đỉ tay mắt lanh lẹ ba chân buôn cẳng đem tiểu nam hải theo trong ngực nàng cướp về t i ể u nam hải roi sau khi an toàn có lẽ đi đến nữ nhân điên bên cạnh thi thể nhắm ngay đã vỡ vụn đầu cùng trái tim đánh hụt băng đạn đối cặt nói nói đi tìm một chút xăng t h á m tử l á o rô mang theo một thùng xăng cùng cặt đi vào phòng thay đồ nhìn thấy nằm trên mặt đất đã chết không thể chết lại nữ nhân đ i ê n chuẩn bị t r e o ghẹo hai câu chết thành cái dạng này còn cần đốt nhưng mà lời nói chưa mở miệng liền gặp đầu biến thành một bãi bùn não ngược ba cái lỗ lớn nữ thi ngón tay đột nhiên đ ố n g núp nít một mặt nhẹ nhõm vui vẻ láo rô hơi biến sắc mặt để cho ta tới dắt lấy tà giáo đồ thi thể đi đến một chỗ trống trải địa phương hai tên nhân viên cảnh sát tìm tới một cái sắt thùng rác lớn đẩy đi tới hợp lực đem bắt đầu co giật thi thể ném vào đồng thời một tiếng súng vang lực lượng tinh thần hóa thành thực thể mang khỏa thần thánh đạn như là đạn tháo trong khoảnh khắc đánh nát nữ nhân điên linh hồn tạo thành ác linh lệnh người nổi điên quỷ dị hôi thối lập tức tràn ngập trong không khí không thôi nắng này cái này mẹ hắn là vị gì khu khu khu huệ chúng người chạy bộ ra xe đứng lao d â u cùng hạ đi vịn đầu gối xoay người khô khốc một hồi huệ liên đứng tại nhà ga bên ngoài nhân viên cảnh sát đều bị c ô này hôi thối hun đến không nhẹ trầm mặc hồi lâu có lệ thở dài ra một hơi lạnh lùng nói mẹ nó tính sai có thể đối cấp ba ác linh tạo thành tới chết hiệu quả buổi chưa đã đến dùng tới đối phó cấp một ác linh xử quyết lực lượng trực tiếp vỡ nát linh thể của nó lao dâu ngồi thẳng lên tựa hồ phi thường hay nói đối có lệ c ư ờ i nói liệt ma nhân mỗi ngày đều là cùng loại kia quỷ đồ vật liên hệ sao ta cảm giác ta cái này nguyên một tuần đều muốn thấy ác n g ộ penny giải thích nói cái kia điên nữ linh hồn của con người nhận đã bị tà ác lực lượng ô nhiễm nếu như giết nàng ném không quản liền lại biến thành ác linh tại nhà ga tứ ngược chỉ là ánh mắt nhìn về phía có lệ chế nhạo nói có thể giết chết gác linh xuống ống ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy chỗ nào mua thiên đường hoa nha bèn nỉ cười một chút quay người nói với lao dô nhanh chóng khôi phục nhà ga vận chuyển đi chúng ta đến nhanh chóng chạy về đế đô lao dô tựa hồ còn tại dư vị nhà ga bên trong mùi thối hướng trên mặt đất gắt nước hô to nói nỉ cạ sự tình phía sau giao cho ngươi ta phải đi quán ba uống một chén hương vị kia thật hắn sao thối dù sao năm nay kết thúc hắn bạn gắn bó liền muốn về hưu nị h cạ s ỉ ồ hai tay chống n ạ n h bất đắc di nói đi thôi ít uống hai chén cẩn thận trái tim của ngươi b ấ t nói nhảm so nữ nhi của ta còn muốn đáng ghét sau đó đối có lệ cười nói liệp ma nhân muốn bất hỏa ta đi uống một chén không có đạt được đáp lại hắn cũng không xấu hổ sơ đ ầ u một cái một người hướng quầy rượu phương hướng đi đến kết quả là một tận tới đêm khuya chín giờ tràn ngập trong không khí hôi thối mới khó khăn lắm tàn đi thanh lý xong hiện trường khôi phục thông xe có lệ bốn người ngồi tại nhà ga chuyên môn vì bọn họ thanh lý ra toa xe còi hơi vang lên xe lửa chậm rãi xuất chạm penny v ệ n cái c ầ m nhìn về phía ngoài cửa sổ đen nhánh bối cảnh xuống thủy tinh phản chiếu r a nàng g a tính lại không thiếu đặc biệt mỹ cảm khuôn mặt biểu tình bình tĩnh xuống tâm sự nặng nề bởi vì nàng biết chân chính nguy hiểm vừa mới bắt đầu ba con sáu. ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm ba mươi bảy p h ụ thủy cùng cụt toa xe s ắ t cửa bị đẩy ra một tên nhân viên tàu bưng nước cùng đồ hộp đi đến có lệ bốn người bên cạnh đem khay đặt ở trên bàn nhỏ nhân viên tàu dáng tươi cười ngọt ngào nói nói v à i s ẻ n trưởng tàu một điểm tâm ý xin mời trầm dùng hạ đi ánh mắt rất không thành thật từ đôi đến đầu dò xét liếc mắt đối phương cười nói tạ ơn không k h á c h khí nhìn chằm chằm nữ nhân viên tàu cái mông một mực đưa mắt nhìn đối phương rời đi vóc dáng nhỏ mở ra đồ hộp bịt kín vẫn chưa thỏa mãn lắc đầu á c h cắt lại bắt lấy cổ tay của hắn thần xác nghiêm túc nói hạ đi chờ một chút thế nào gặp hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cắt bất đắc dĩ nói ngươi cái tên này không sợ bên trong có độc sao hạ đi ngây ra một lúc lập tức giới cười một tiếng vội vàng bông ra cầm đồ hộp tay ếch ta quên đi Tâm sự nặng nề ven nhi nắm tay từ c ầ m lấy ra quay đầu đối ba người nói tại trở lại đế đô trước đó không cần ăn bất luận cái gì khả nghi độ vợ nhất là ngươi vẽ ở ta nỉ tiên sinh ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn qua đi trong xe hoàn toàn yên tĩnh chỉ có xe lửa cùng đường dây hàn khe hở v à chạm lúc có tiết tấu bang lang âm thanh nửa đêm một điểm bốn mươi cắt nhắm mắt mở tại chỗ ngồi lên b u ồ n ngủ hạ đi dứt khoát nằm tại hành lang đối diện trên chỗ ngồi tiếng ấ y rung trời có lẽ một thân một mình đứng đang hút thuốc khô ánh mắt xuyên qua cửa sổ bên ngoài một mảnh đen kịt ngẫu nhiên xẹt qua cây cối quỷ ảnh lay động nghe được tiếng bước chân tại sau lưng truyền đến lạnh lùng nói không nghỉ ngơi sao ngủ không được penny r ử a vào ở trên vách tường hai tay ôm ngực nói nói ngươi là làm sao biết ta tại s i n đ a s c á t gì là tình báo khoa phân tích trường khoa tìm một phần văn kiện cơ mật không phải việc khó như vậy sao hít sâu một hơi cười nói một đoạn thời gian không gặp ngươi đã là hạ vị cầm tù danh sách liệp ma nhân nói thực ra ngươi bây giờ để ta cảm giác được lạ lẫm trước kia có lẽ không phải cái dạng này mỗi người đều sẽ cải biến penny bầu không khí lâm vào trầm mặc thật lâu penny giọng nói chân thành nói cảm tạ ngươi làm hết thảy có mấy lời có lẽ bóp tắt thuốc lá ném vào thùng rác quay người nói nói không thể nói liền không cần nói ta cũng không hứng thú biết đi vào đi nơi này lạnh sau nửa đêm vượt qua bắc địa đồi núi mưa đá sen lẫn tuyết lớn mang khỏa lạnh thấu xương gió lạnh gào thét mà tới mỏng manh xương trắng tại trên cửa sổ lan tràn cả liệt xe lửa lữ khách tại mỏi mệt cùng mệt nhọc cưỡng ép xuống chìm vào mộng đẹp đúng lúc này chỉ nghe phịch một tiếng tựa hồ có cái gì vật nặng nền ở c h â n xe hạ đi ba người từ trong mộng bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy sắt thép chế tạo xe lửa đỉnh chót một cái cự đại lõm đỉnh rách ra chất áo lót nổi bật đi ra Các đứng dậy cùng có lệ nhìn nhau đội trưởng phía sau hạ đỉ kinh hô một tiếng thân thể không bị khống chế bay lên hung hăng đâm vào trần xe lại bị trùng điệp nện ở hành lang bên trên á m quả chu lên bỗng nhiên văng lên p e n n y c h o mày đem hạ đi dịu dắt đứng lên vóc dáng nhỏ biểu lộ thống khổ che lấy bị đụng gãy không ngừng chảy máu cái mũi nhai răng nết miệng nói mẹ nó thứ gì có lệ phù thủy ta nhìn thấy đứng tại hành lang có lẽ nhìn thẳng xuất hiện tại cửa khoang xe bên ngoài khách không ngợi mà đến một vị người mặc trắng loan váy ngủ mặt cùng tóc ngưng kết băng xương khuôn mặt âm t r ầ m thiếu nữ cắt thống khổ quát to một tiếng chỉ thấy tay trái của hắn ngón tay vặn bánh quay trèo thay đổi trồng chất ở lòng bàn tay a cắt đừng để nàng khống chế ngươi penny lời còn chưa dứt toa xe cửa sát phát ra chói thai kết âm thanh trồng chất ép rút vào một chỗ thiếu nữ nâng tay phải lên đông nhiên hướng nàng đập tới phía sau thấu xương bao tuyết s ô n g vào toa xe nhiệt độ không khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc hạ xuống có lệ tránh thoát công kích rút ra chính nghĩa thẩm phán b ó p cỏ súng mang khỏa huyết diễm đạn gầm thét bay ra ổ đạn lại quỷ dị ngưng trệ tại thiếu nữ trước mặt cũng không còn cách nào tiến lên bị công kích sau thiếu nữ cứng ngắc quay đầu đưa ánh mắt theo vẹn n h ì trên thân tới đây nâng lên tay trái chậm rãi năm tay thấy có lệ hoàn toàn không hề bị lay động có chút nghi ngờ l ệ ra một chút cái cảm Các、tiếng kêu càng phát ra thống khổ không chỉ tay trái siêu sức mạnh tự nhiên tràn lan lên cánh tay như là bị sắt gáp hung ác gáp bách trên mặt đất xương cốt đứt gãy huyết thủy tuân lên ra toàn tâm đau đớn thậm chí để hắn không cách nào hoàn chỉnh nói ra một câu nước mắt tứ chảy ngang tiếng kêu rên tan nát c õ i lòng đội trưởng cứu cứu ta ẩm bay ra ngoài vặn vẹo cửa sắt tại toa xe trên ném ra một cái động lớn gió lạnh chảy ngược hạ đi đứng lên chạy đến cặp bên người muốn giúp hắn đem cánh tay kéo dậy giống to nói nàng tại dùng sợ hãi chi phối tâm linh của ngươi cùng thân thể cắt này thấy tóc vàng công tử ca đã đau đến ý thức mơ hồ hoàn toàn nghe không vào hắn đang nói cái gì hạ đi một quyền đánh tới song tay nắm lấy mặt của hắn giống to nói cắt nghe suy nghĩ một chút hugo là chết như thế nào đừng để nàng khống chế ngươi thân thể hai mắt đỏ bừng vẻ mặt nhăn nhó thành thống khổ mặt nạ các hô hấp r ồ n r ậ p ấm thanh run dậy nói tâm linh đúng là như thế này là như vậy a chỉ nghe răng rắc một tiếng xương cốt bị đập vụn thanh âm liền hạ đỉ cũng không nhịn được hít một hơi hơi lạnh răng mỏi nhừ mí mắt cuồng loạn hôn đ à n ngầm đầu thấy có lệ đứng vững gió lạnh cùng không thể diễn tả lực lượng vô hình bộ pháp gian nan từng bước một hướng cái kia cái đứng tại ở ngoài thùng xe khuôn mặt vẻ lo lắng thiếu nữ đi đến penny thấy thế lui lại hai bước quay người hướng sau lưng t ò a xe chạy như điên kết quả tay phải vừa bắt lên chốt cửa một tiếng tiếng rít chói thai mang khỏa vô giang siêu sức mạnh tự nhiên chấn thủy tinh vỡ đem nàng hung hăng hất t u n g ở mặt đất đồng thời thiếu nữ không nhìn chính đang đến gần nàng đối kháng lực lượng tinh thần có lệ thao túng khắp nơi trên đất mảnh kiếng bể trôi nổi bén nhọn đứt gãy b ô n g nhiên nhắm ngay p e n n y phô thiên cái địa bay qua hạ đi sắc mặt đại biến dùng sức đẻ xuống cắt cổ vội vàng nằm xuống b e n nhì tại chỗ lăn lộn trốn vào bên cạnh chỗ ngồi sau lốp bốt miệng thủy tinh cặn bã đem toàn bộ toa xe mặt tường đánh thành cái sảng cũng là tại thời khắc này đối kháng cực lớn đến lệnh người ngạt thở lực lượng tinh thần có lẽ đi đến phù thủy trước mặt giơ tay phải lên tại nàng nhìn chăm chú bên trong vượt qua đặc d í n h còn như thực chất không khí gắt gao nắm cổ của nàng rốt cục vị này từ đầu đến cuối mặt không hề cảm xúc âm t r ầ m lạnh lùng thiếu nữ trên mặt hiện ra một chút thần sắc kinh hoàng Không. theo có lệ dần dần dùng sức ngặt thở làm cho nàng mất đi đối s i ê u sức mạnh tự nhiên không chế nhìn thẳng có lệ con mắt một nhóm giọt nước mắt trượt xuống khuôn mặt không khí bốn phía không còn đặc dính có lệ mánh mà đem nàng kéo vào toa xe đội ở trên tường tay trái rút ra chính nghĩa thẩm phán thần s á c hung ác lấy thế x é t đánh không kịp bưng hai vô tình bóp cỏ súng ẩm lệ n g ư ờ i không tưởng tượng được chính là đạn vậy mà miễn cưỡng k ẹ t tại thiếu nữ bên trong sân sọ theo ngạt thở cảm giác tăng thêm thiếu nữ bắt đầu dãy rủa sắc mặt tương hồng mạch máu bạo khởi bốn cái vô lực tại không trung đầm đá có lệ nhữ mày đạn không được sao thả lại chính nghĩa thẩm phán rút ra dùng đến giết chết ma quỷ cùng thiên sứ cốt chất đoàn kiếm cánh của tử vong thiên sứ ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm ba mươi tám hư hảo cảm giác v ĩ n h không khuất phục nhân loại có lẽ phát giác được tử vong uy hiếp thiếu nữ hét lên một tiếng hoặc là nói cái nào đó bám vào linh hồn nàng bên trong tà ác đồ vật hóa thành ảm đạm x ư ơ n g mù tạo thành linh thể dãy rủa lấy ý đồ chạy ra cô này thể xác đông nhiên tại có lệ nhìn chăm chú nữ h à i thân sắc nhiều một tia chỉ có người mới có thể làm ra phức tạp biểu hiện nhỏ có lẽ là đối tử vong cùng không biết sợ hãi có lẽ là giải thoát cùng hy vọng dãy rủa lấy nói nói giết ta đồng thời động tác của nàng run run rầy rầy giống như tại kháng cự thể nội lực lượng nào đó dùng đầu ngón tay dính lấy cái chán vết đạn trên máu tươi tựa hồ là muốn chứng minh cái gì bôi lên tại có lệ trên mặt sau một khắc băng lanh cùng vô tình lần nữa chiếm cứ con người của nàng như là dạ thú gào thét d â y r ù a kha ngươi trung điệp thanh âm như là tuổi già lao phụ giống như khàn giọng khó nghe lại như tới từ địa ngục chỗ sâu tả âm tại cái này ngắn ngủi nháy mắt nữ hải con mắt tách ra biến thành hai con ngươi lại nặng chồng lên nhau đám cho chết này tạp trùng trong chốc lát thị giác thứ bảy bên trong nhìn thấy đồ vật để có lệ khó mà ước chế gào thét l ử a giận thần sắc càng phát ra hung ác vung ra tay phải nháy mắt chính nắm đoàn kiếm bạo lực đâm vào trái tim của thiếu nữ rút ra chảy ra tới không phải máu tươi mà là số không rõ r ò i b ỏ tại nữ hải mất đi sức sống trên nhục thể làm tràn điên cuồng thốn vệ đồng thời tràn lan tà ác lực lượng ăn mòn toa xe hôi thối chật r ậ n cắt cũng rốt cục thoát khỏi trói buộc té ngồi trên mặt đất nếu như không phải cắn răng ráng chống đỡ kém chút bất tỉnh đi h ạ đi dịu hắn ngồi trên ghế ngồi penny cùng có lệ đi qua tóc vàng công tử ca anh tuấn x o á y khí mặt đã vặn vẹo đến bắt đầu c h ị u tượng to như hạt đậu mồ hôi lạnh như là trời mưa thậm chí thẩm thấu toàn thân quần áo có lệ cởi áo khoác penny tiếp nhận đi cuốn tại cắt trên thân lấy ra k h á m đao ngăn chặn hắn để lên bàn tàn cánh tay cắt chuẩn bị xong chưa hạ đỉ kéo xuống áo khoác tay áo biến thành một đoàn nhét vào c ặ t miệng bên trong ôm bờ vai của hắn t r a o mày nói chúng ta nhất định phải làm như thế rất nhanh liền sẽ đi qua cắt xác mặt trắng bệnh thân thể run dày không ngừng nhắm mắt lại khẽ gật đầu có lệ hít sâu một hơi kích hoạt huyết diễm dùng sức chặt xuống cái kia đoạn đã bị ép thành bánh nhân thịt cánh tay trái nhỏ huyết diễm thiêu đốt vết thương cùng mạch máu không đến mức chảy máu cùng lây nhiễm mà chết nô、no. miệng bên trong chặn lấy bông c ặ t hai mắt trừng trừng Cũng chí họng thậm chí đã hô phá. đã sau đó c ó lệ lấy ra một kiện ném tại trang bị kho chưa hề xuyên qua áo sơ mi trắng sẽ thành vải tạm thời cho hắn băng bó kỹ vết thương làm xong đây hết thảy quay đầu đã thấy s á t vách toa xe lữ khách tất cả đều t r e n tại cửa xe trước cửa sổ trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này lúc trước tới qua nhân viên tàu vội vàng sơ tán lữ khách đẩy cửa xe ra miệng thân s á t sợ hãi bất an đứng tại cùng bạo trong gió lạnh đuối bốn người hô to nói qua đến bên này nơi đó quá lạnh cũng may bốn người cơi ư chính là cuối cùng một khoang xe phù thủy tạo thành phá hư phi thường có hạn đỡ lên cạn tại một tên nam hành khách chợ rút xuống đem hắn chức làm đi qua sau đó ba người nhảy qua đã tổn hại toa xe chỗ nối tiếp bên trong lữ khách không nhiều khoảng mười người sắp xếp cẩn thận cạn hỗ trợ nam lữ khách cùng cái khác người nhìn nhau cái thứ nhất vỗ tay vỗ tay những người khác thấy thế cũng nhao nhao bắt trước một tên cao tuổi lão phụ nhân ôm b e n n h y cười nói làm được tốt người trẻ tuổi vật kia là phù thủy sao chú ý công c h ứ n g hảo thư hữu đại bản doanh chú ý tức đưa tiền mặt điểm tệ nam lữ khách cùng hạ đi nắm tay vóc dáng nhỏ miễn cưỡng cười một chút nói nói nói đến khả năng rất phức tạp quay đầu nhìn một chút cạn sau đó đối nhân viên tàu nói nói trên xe có bác sĩ sao ta phát thanh giúp các n g ư ờ i tìm xem nhìn tạ ơn nếu như có thể đem nơi này lữ khách gan i bài đến cái khác toa xe đi ta lo lắng còn sẽ có nguy hiểm một phen trò chuyện chư vị lữ khách ly khai khoan g xe phát thanh vang lên không bao lâu một tên đeo kính trung niên bác sĩ nam đơn giản xử lý tốt c á t vết thương dạng sáng năm giờ năm mươi ngoài cửa sổ bão tuyết càng phát ra mãnh liệt trên ghế ngồi cắt xác mặt trắng bệnh lấy thuốc lá tay run nhẹ nhẹ dưới chân chất đầy tàn thuốc đối mặt nguy hiểm không biết đường đi liền một hướng lạc u o n hạ đi cũng vui vẻ xem không nổi penny đánh vỡ trầm mặc nói nói có lẽ nữ hải kia giống như không phải phù thủy muốn biết gật đầu hạ đi một bên hút thuốc lá một bên điên cuồng rung chân n h ư mày nói không phải phù thủy còn có thể là cái gì có lẽ đem hai tay để lên bàn nói nói nắm tay của ta nhắm mắt lại cắt do dự một chút cái cuối cùng nắm tay để lên châm r ã i nhắm mắt ngắn mùi h ắ t cám qua đi ánh mắt như là ngăn trở một tầng màn nước phát giác đứng tại một gian xa hoa trong phòng hà đi cùng p e n n y tại bên cạnh hắn hà đi nơi này là không biết p e n n y cau mày thị giác thứ bảy đồng dạng thiên phú cùng danh sách lực lượng người khác nhau sử dụng cũng sẽ có khác biệt cường độ khác biệt thông qua thị giác thứ bảy lấy một loại nào đó vật phẩm làm làm môi giới vì người khác tạo dựng hư h à o cảm giác cần phi thường cường đại linh hồn làm trẻo trống vừa nghĩ tới đây đã thấy một cái quần áo phế phẩm đứa trẻ lang thang bị một đôi vợ chồng mang vào trong nhà hình tượng tiến nhanh liên quan tới nữ hải kia đi qua tại cảm giác của bọn hắn bên trong bay nhanh vượt qua thằng đến không kháng kháng cự lực lượng khổng lồ đem bọn hắn đẩy ra hư hảo cảm giác mở tò mắt ta hăn à. hạ đi một quyền nện trên bàn giận không kèm được nói cái kia đám chó chết hốn đản ta cả nhà của hắn nếu là bắt đến hắn ta nhất định phải tìm một trăm thất ngựa được hung hăng chơi hắn mẹ nó kia là người có thể làm ra sự tình x u ấ t sinh so x u ấ t sinh còn không bằng Penny hít sâu một hơi không nói gì thêm cắt chau mày nhìn về phía ngoài cửa sổ giọng nói lạ thường bình tĩnh đây là hiện thực hà đi theo ta được biết đế quốc thượng lưu xã hội có không ít g i a hỏa đều có loại này đam mê chỉ là ta không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng đến loại tình trạng này mà lại nọ giáo đoàn đã có thể nhân tạo phù thủy sao không hề nghi ngờ lấy cái kia bôi máu tươi làm làm môi giới có lẽ để bọn hắn thấy được một khắc này hắn nhìn thấy đồ vật một cái đối tương lai tràn ngập hy vọng và mỹ hảo đứa trẻ lang thang thiếu nữ bị tà giáo đồ điên cuồng tra tấn từng chút từng chút kéo vào tà ác vực sâu thẳng đến cuối cùng dùng linh hồn của nàng làm vật chứa cầm t u ma quỷ bị k h ô n g chế bị chế tắc thành nọ giáo đoàn nhân hình vũ khí nhưng mà thẳng đến sinh mệnh kết thúc nàng vẫn không có từ bỏ trong lòng sau cùng thiện l ư ơ n g đối kháng ma quỷ đối tương lai ký thác hy vọng cùng mỹ hảo trái tim bị cánh của tử vong thiên sứ đâm thủng qua một sát nạ kia có lẽ là ảo giác có lẽ là thiện lương người đối tả ác v ĩ n h không khuất phục có l ẽ tại thiếu nữ dần dần tan rã trong ánh mắt thấy được tên là hy vọng ánh sáng nàng không phải phù thủy cũng không phải ma quỷ tồn tại sen vào giữa hai bên một cái bị thống khổ tra tấn đáng thương đồng thời lại là một cái vô cùng kiên cường lấy cao khiết linh hồn liều hết tất cả xua tan hắc cám người bình thường cắt cùng bẹn nì mặc dù không giống hạ đỉ như vậy chửi ầm lên nhưng trong mắt l ử a giận bất luận như thế nào cũng vô pháp tận tàng thúy tia đức lợi ngươi nàng chỉ là một người trong đó không cách nào tưởng tượng còn có bao nhiêu đứa trẻ lang thang cùng người vô tội chết tại nọ giáo đoàn tra tân xuống không có có thể chống đỡ đến trở thành ma quỷ vật chứa ngày đó càng thêm không cách nào tưởng tượng là những cái kia giấu ở liệt ma đoàn cao tầng tà giáo đồ đến tột cùng còn làm ra cái gì càng thêm hốn đản sự tình b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi Trước người 139, quân giảm xói số lượng đông đảo quân nhân đế quốc đóng tại đứng đài biên giới phối hợp nơi đó sở cảnh sát kiểm tra quá khứ lữ khách nhân viên tàu mở cửa xe ba tên thường phục liệt ma nhân đi vào toa xe ai là penny sẽ lẹn đạ nói chuyện chính là một cái lôi thôi trung niên nam nhân ngậm lấy điếu thuốc miệng đầy gốc d â u cầm toàn thân mùi rượu đỉnh lấy tổ chim đầu penny nhìn một chút có lệ đứng dậy nói nói các ngươi là ai nam nhân xuất ra giấy chứng nhận một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ nói nói lụm ở bộ nội vụ độc lập điều tra viên phía trên phái ta tới tiếp ứng các ngươi đi thôi bất luận đứng tại loại nào g ấ p độ đối phương ý đổ đến cùng thân phận đều phi thường khả nghi c tay cụt đ e o băng đ e o trên cổ mặt không chút thay đổi nói chúng ta ngồi xe l ử a trở về là được rồi không làm phiền các h ạ n a m nhân bắt một chút đầu ổ gà thần s ắ c phàn nàn ách đứng sau lưng hắn hai tên thanh niên thần s ắ c lạnh lùng tựa hồ là một đôi song bào thai nhân viên tàu ánh mắt tại giữa song phương vừa đi vừa về di động nụ cười trên mặt dần dần cứng ắ c cũng như toa xe bên trong quỷ dị bầu không khí đông nhiên một cái phụ nữ mang thai bị người ác ý đẩy ngã thi bạo người cùng phụ nữ mang thai trượng phu lẫn nhau nhục mạ sau đó ra tay đánh nhau trong khoảnh khắc đứng đài loạn thành một bảy đóng tại phụ cận quân nhân cùng cảnh sát vội vàng đi qua duy trì trật tự tự xưng bộ nội vụ độc lập điều tra viên l i ệ p ma nhân lục ở cùng có lệ đối mặt đột nhiên cười một chút túi đầu từ miệng túi lấy ra hộp thuốc lá lại tay run rơi trên mặt đất ai nha xoay người lại nhặt mà ở hắn ngồi xuống nháy mắt đứng sau lưng hắn s o n g b à o thai đồng thời rút súng lục ra họng súng đen ngòm nhắm ngay bốn người bóp cỏ súng đinh hai nhức góc tiếng súng tại toa xe bên trong quanh quẩn nhân viên tàu lăng một chút bị dọa đến ngồi s ổ m trên mặt đất điên cuồng thét lên đứng lên vẹn nì né tránh không kịp bị một viên đạn lạc đánh trúng phần eo khía cạnh têu lên một tiếng đau đớn ngã trên ghế ngồi lúc trước ngồi s ổ m trên mặt đất nhặt hộp thuốc lá lụt ở thân thể cấp tốc bành trướng lông tóc liên tục xuất hiện bộ mặt kéo dài giống như họ chó động vật thanh hôi nước bọn không ngừng chạy ra phát ra g i ã thú gầm nhẹ cùng thô trọng thở dốc gào thét một tiếng chạy về phía bốn người lúc khổng lồ thể trọng để sắt thép đúc thành đoàn tàu toa xe lay động không thôi lợi chảo xé nát c ả n ở trên đường chỗ ngồi kinh khủng to lớn hình thể tràn ngập hít thở không thông lực các bách vượt qua một mặt hoảng sợ hạ đi trực tiếp hướng b ẹ n n ì đánh tới Đứng trên đài.、Nghe、được trên Nghe cùng tiếng súng sói chu h lữ k ánh c c h ù g con n â n Ánh mắt xuyên qua cửa sổ xe cái kia đạo chiếu d ọ i trong mắt bọn hắn bắp thị cuồn cuộn lông tóc rậm rạp thân ảnh to lớn như cùng đi từ ác mộng chỗ sâu sợ hãi làm thư rít lên một tiếng vang lên hoảng sợ lữ khách chạy từ phía một tên sĩ quan lớn tiếng chỉ phất tay binh sĩ xếp hàng hỏa lực đồng loạt ngay tại hắn hạ lệnh xạ kích thời điểm một tên thám tử vội vàng kéo lại hắn thanh âm gấp rút nói không có thể nổ súng cái kia bốn cái liệt ma nhân còn ở bên trong đẩy ra thám tử sĩ quan giận nói liệt ma nhân thì sao nếu như thả nó đi ra n g ư ơ i biết muốn chết bao nhiêu người sao lan đi sở hữu binh sĩ lên đạn đồng loạt cùn c ụ m tâm thanh để thám tử sắc mặt cồn g biến cùng độc lập quân đội hệ thống khác biệt đế quốc sở cảnh sát cùng liệt ma đoàn hợp tác một hướng vô cùng chặt chẽ hắn biết tại cái kia khoang xe lên có cấp trên cố ý gọi điện thoại dặn dò qua nhân vật trọng yếu tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào mắt thấy không cách nào ngăn cản thám tử rút súng lục ra nhắm ngay sĩ quan đầu lớn giống nói khẩu súng đều bông xuống nếu không ta liền giết hắn về tình về lý song phương cũng không cái gì sai lầm quân nhân vì bảo hộ nhà ga bên trong lữ khách t h á n g tử vì hoàn thành cấp trên chỉ lệ n h mặc dù hắn không biết cái kia thần bí liệt ma nhân đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào có thể làm cho trong đế quốc gương sở cảnh sát tổng thự dài trong đêm gọi cho hắn ba cú điện thoại nhưng tuyệt đối can hệ trọng đại ngay tại song phương rằng có thời điểm chó hoang bị đánh tơi bởi gào thét đ ỗ n g nhiên văng lên sau một k h ắ c Tại tuyệt kinh hãi bọn hắn muốn nhìn cùng lúc đó hai tiếng nhân loại kêu thảm vang lên ánh mắt xuyên thấu cửa sổ liền gặp một vị vóc dáng không cao thanh niên máu me khắp người bưng nỏ chữ thập xử lý trong xe tay súng sau đó ngã trên mặt đất ngắn ngủi ngây người sau sĩ quan cùng thám tử nhìn nhau khẩu súng đều bông ra thám tử thu hồi súng ngắn vội vàng chạy vào toa xe nhìn thấy bên trong t h ả g trạng đem thỏ đầu ra cửa xe đối sĩ quan giống to nói đem các ngươi quân ý gọi tới nhanh người sói thân thể dần dần héo rút biến thành lúc t r ư ớ c cái kia x a sút tinh thần trung niên nam nhân có lệ bắt lấy tóc của hắn kéo vào đến hung hăng đập xuống đất đầu gối phải đứng vững ngực cùng cổ dùng súng chỉ vào đầu của h ắ n nổi giận nói c ậ u vận ai phái các ngươi tới người sói miệng bên trong lật ra bẫm máu khí tức suy yếu đùa cẩn nói các ngươi khu khu khu các ngươi không đến được đế đô liệt ma nhân ha ha ha ẩm phát tiết l ử a giận họng súng người sói đầu vỡ vụn một chỗ có lẽ đứng dậy đi tại hạ đi bên người lúc trước người sói vượt qua hắn ý đồ g i ế t chết vẹn nỉ thời điểm nếu như không phải vóc dáng nhỏ liều mạng níu lại đối phương sau chảo là có lệ tranh thủ đến một giây quý giá thời gian tại khoảng cách này bốn mét bịt kín trong không gian một đầu thể trọng sáu trăm bảng như là mang yêu lệ thuộc cấp ba h cám sinh vật nguyên thủy người sói đầy đủ trong phút chốc giết chết chúng đạn ngã xuống đất bèn n i bất quá đại giới lại là bả vai bị cắn nát trên ngực g i ữ t ậ n chảo ấn sâu đủ thấy xương mẹ nó hạ đỉ khi tức suy yếu bắt lấy có lệ tay miễn cưỡng cười một chút nói nói đầu đầu nhi ta không cho người mất mặt ta cắt đỡ lên penny nhìn xem ngã trên mặt đất chỉ còn lại một hơi hạ đi thân xác bình tĩnh đáng sợ penny che lấy không ngừng chảy máu vết thương ngồi vào trên ghế ngồi không nói lời nào hai tên quân y tại sĩ quan dẫn đầu xuống lòng như lửa đốt s ô n g vào toa xe ven đường giống to nói tránh ra tránh ra tránh hết ra chạy nhanh nhất quân y ỉa ngồi s ổ m ở hạ đi bên cạnh cho hắn tiêm vào một châm dược tề sau quay đầu hướng nhấc lên cáng cứu thương binh sĩ giống to nói động tác nhanh lên hắn còn có thể cứu có lẽ buông ra vóc dáng nhỏ tay phải đứng dậy đối quân y nói nói không quản xài bao nhiêu tiền mời bao nhiêu bác sĩ cứu sống hắn bác sĩ đẩy một chút kính mắt nhữ mày nói cứu người là công việc của ta cái khác ngươi nói với người khác đi đem đường tránh ra ngay lúc này một nhóm bốn vị liệt ma nhân từ đằng xa vội vàng chạy vào toa xe nhìn thấy bên trong to lớn vết c h ả o cùng huyết tinh tràn g diện cầm đầu nam nhân sắc mặt đại biến gấp vội vàng lấy ra giấy chứng nhận đi đến có lệ trước mặt nói nói ta là bộ nội vụ độc lập điều tra viên lùm ở b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm bốn mươi kế hoạch trở về có lệ dò xét hắn liếp mắt không có trả lời cắt c ù n g penny đối với hắn cũng lặng lẽ đối đãi vị này mới tới độc lập điều tra viên thở dài bất đắc dĩ giải thích nói trên đường tới có người cố ý đụng xe của chúng ta xử lý hoa một chút thời gian không nghĩ tới cắt lạnh lùng nói không cần giải thích tự biết đuối lý lù ở hai tay cắm vào túi trầm mặc một hồi nói với cọ lệ mượn một bước nói chuyện đi đến bên cạnh trạm xe lửa không người hoang dã lấy ra một cái hóng ánh sáng long lanh màu lục mặt dây chuyền xác định không có bị giám thị lúc này mới thấp giọng nói nói hoát cơ tiên sinh ta có thể tin tưởng người sao có lệ nhữ mày tự mình đốt một điếu thuốc Ta, ta có lời nói thẳng các ngươi cưới xe lửa mục tiêu quá lớn h ú n g h ổ cái này liệt xe lửa cần kiểm tra tu sửa một đoạn thời gian trời tối sau mới có thể lên đường vì để tránh cho chờ đợi trong lúc đó xảy ra bất trắc nói đến một nửa tay lấy ra trồng chất giấy trắng tiểm hộ các ngươi kế hoạch rút lui xem một chút đi có lẽ mở ra hắn đưa tới trang giấy tựa hồ là liệt ma đoàn nội bộ văn kiện chuyên dụng giấy ngần đầu dùng chính là dấu chạm nổi cùng kiểu chữ viết mực in in ấn dưới góc phải có ban trị sự con dấu cùng hoa thể ký tên b à g ụ c lẹ n ồ n g bù nờ phía trên qua quýt viết kế hoạch chấp hành cụ thể trình tự lộ tuyến dọc đường điểm tiếp tế tiếp ứng nhân viên ám hiệu cùng an toàn phòng lệ chờ khoảng cách đế đô hẹn hai trăm n cây số nghiêm thời tiết mùa đông tuyết lớn phong đường tăng thêm dầu hỏa công nghiệp chưa hưng khởi hỏng mét đường xá nguyên bản chín giờ xe lửa đường xe mở ô tô trở về phỏng đoán cẩn thận cần một ư ơ i bảy tiếng một khi bọn hắn rời đi lệ chờ sẽ có bốn chiếc giống nhau như lúc ô tô cùng nhân viên phối trí giống nhau đội ngũ rời đi tỏa thành thị này nếm thử nghe nhìn lẫn lộn trình độ lớn nhất bảo hộ b ẹ n n ì mấu chốt này chứng nhân an toàn xem hết kế hoạch nội dung cụ thể lấy ra cái bật lửa thiêu hủy phần này xuất từ cái nhân thủ bản kế hoạch có lẽ một cái tay cắm ở túi lạnh nhạt nói cho ta một cái tin tưởng người lý do lù ở do dự một chút n h ữ n mày trong túi lấy ra một cái cũ kỹ chiếc nhẫn nói nói nhìn thấy nó b ẹ n n ì liền hiểu trở lại toa xe bác sĩ ngay tại cho p e n n y xử lý vết thương cũng may đạn đánh xuyên qua cơ bắp không có ở lại bên trong có lẽ lấy ra chiếc nhẫn để nàng nhìn thoáng qua p e n n y khe gật đầu hai người rất an ý không nói gì từ đầu đến cuối ngồi một mình ở một bên hút thuốc cạn nói nói phụ thân của ta một mực coi ta là làm gia tộc sinh ý tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng cố nén không đánh thuốc tê khâu vết thương lúc kịch liệt đau n h ấ t p e n n y c á i c h á n mồ hôi dịn dày đặc sắc mặt trắng bệnh miễn cưỡng cười một chút trêu ghẹo nói gia tộc sinh ý người là nghiêm túc c h o n mày thuốc lá đỗi trên mặt đất cắt nhúm mày tự mình nói nói trước kia ta quá ngây thơ cho rằng chỉ dựa vào một buồn l ử a giận liền có thể tại liệp ma nhân thế giới đại triển quyền cước sau đó là h ô g ô báo thủ nhưng bây giờ ta suy nghĩ minh bạch có chút dừng lại nói tiếp ở cái thế giới này giống như ta trong lòng tràn ngập phẫn hận cùng cuồng nộ người vô số kể nhưng những tâm tình này cùng l ử a giận không thể thay đổi cái gì nói đến đây c ặ t đột nhiên trầm mặc xuống dưới ngồi tại có lệ đối diện để bác sĩ giúp hắn hủy đi đổi tay cụt trên thuốc bột cùng băng vải không nói thêm gì nữa rất khó tưởng tượng vị này nguyên bản phong lưu phong khoáng tóc vàng công tử ca sẽ tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong lại biến thành hiện tại cái dạng này lông mày cả ngày nhịu chung một chỗ như hắn ở sâu trong nội tâm cái kia vĩnh viễn cũng mở không ra khúc m ắ t đối hugo hy sinh cùng nộ đối bản thân vô năng chẳng ghét thậm chí đối ngày đó trong lòng của hắn không nên xuất hiện âm u ý nghĩ hay náy trung thân thân xác vẻ lo lắng ngả ngớn nhiệt tình ánh mắt trở nên lạnh lùng vô tình có lẽ trước kia gặp như thế thương tổn nghiêm trọng tay cụt cùng gãy mà thôi hắn sẽ tìm mẫu thân tố khổ sau đó đem cái này làm làm nam nhân biểu tượng bốn phía khoe khoang nhưng bây giờ đau đớn mang cho hắn chỉ có giận như là còn chưa nói hết câu nói kia vì lẽ đó hắn quyết cố gắng sống sót liều hết tất cả tại liệt ma đoàn leo lên phía trên thẳng t đến ngồi ạ nói nói,、si、đế sau hai giờ một nhóm mười lăm người mặc đồng dạng áo khoác màu đen ba người một tổ lần lượt rời đi nhà ga trong đó có có lệ ba người hạ đi bởi vì thương thế nghiêm trọng hiện tại còn nằm tại lệ trở thành phố bệnh viện bệnh nặng trong phòng lù ở hứa hẹn sẽ chăm sóc tốt hắn phân phối ô tô phi thường một mạc thậm chí có thể dùng cổ xưa để hình dung lái vào dòng xe cộ hoàn toàn không đáng chú ý bất quá tính năng có thể dựa vào treo chống bọn hắn trở về đế đều không là vấn đề ba người rời đi nhà gà không lâu lù ở thả ra tin tức đồng thời điều khiển đại lượng l i ệ p ma nhân tiến vào chiếm giữ kia hàng lái về phía đế đô xe lửa lấy trọng binh chấn giữ tư thái lẫn lộn nọ giáo đoàn ánh mắt buổi chiều bảy giờ hai mươi sắc trời đã tối tuyết lớn tung bay ánh đèn xe mang bên trong nguyên bản vũng bùn lại bị giá lạnh đông cứng mặt đường thậm chí đã không thể dùng cái hố để hình dung thăng thêm chiếc này xe nát cũ kỹ giảm sóc trên đường đi ba người cùng cưới nhảy nhảy xe không có gì khác biệt đã bị thương p ẹ n n y cùng cạn tức thì bị sóc nảy đến mặt không còn chút máu hoang tàn vắng vẻ con đường y ê n t ĩ n h đáng sợ dọc đường một chỗ điểm tiếp tế ba người nghỉ ngơi một lát sau trong đêm hướng đế đô chạy tới có lẽ vị kêu bạn rút lẹ nóng bù nở các hạng chính là thuê b ẹ n nhỉ tham dự nội bộ điều tra phía sau màn thao bản thủ lần này chư đ ư ờ n g xá gian khổ không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào thẳng đến buổi chiều hôm sau ba điểm cũ ký ô tô trải qua một ngày một đêm bôn ba rốt cục tại khoảng cách đế đô một cây số bên ngoài trên đường lớn tuyên bố bãi công tại người qua đường nghi ngờ nhìn chăm chú ba người bỏ xe đi bộ hướng đế đô tiến đến có lệ nâng penny phần eo của nàng bị thương về sau hạch tâm lực lượng bị hao tổn môi đi một b ư ớ c đều sẽ kéo tới vết thương mấy lần kết vẩy vẫn như cũ dỉ máu không thôi thuận lợi tiến vào đế đô cắt tim tới buồng điện thoại công cộng đánh một cú điện thoại một cố giá cả không ít màu đen cao cấp xe con rừng ở buồng điện thoại bên cạnh lái xe là một cái tóc vàng mắt xanh tịnh lệ nữ nhân bộ dáng cùng cắt phá lệ tương tự dáng người cao gầy làn da trắng nón hơi n ế c lên khoe mắt nhìn qua phá lệ nghiêm khắc vừa xuống xe nữ nhân liền phàn nàn nói cắt khoảng thời gian này ngươi lại đi chỗ nào quỷ hốn p h ụ thân tìm nhìn thấy cắt bộ dáng về sau nữ nhân sững sờ một chút lao tiên h cánh tay của ngươi cắt cảnh giác nhìn bốn phía bởi vì nữ nhân kinh hô không ít người qua đường quăng t ơ i ánh mắt kinh ngạc kéo lên nàng vội vàng ngồi vào trong xe đội trưởng nhiều người ở đây nhãn tạp đi trên xe nói có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy loại này máu tanh trắng cảnh đụng một cái cắt băng vải nữ người thần sắc bối rối thậm chí nói năng lộn xộn tà ta, ta ta đến nhanh dẫn ngươi đi nhìn bác sĩ nhiệm vụ mang theo trước mang bọn ta đi liệp ma đoàn về sau cho ngươi thêm nhưng mà cắt lời còn chưa dứt một đám bang phái phân tử không có dấu hiệu nào xông ra cách đó không xa quán ba nhắm ngay có lệ bốn người cưỡi cỗ xe móc súng liền bán b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm bốn mươi mốt tập kích cho cùng rất dậu tiếng súng văng lên cắt s á t mặt đại biến nam xuống cốc cốc cốc bay vụt đạn đánh xuyên cửa xe cửa sổ mảnh kiếng bể mạng thiên phi vũ có lệ rút ra chính nghĩa thẩm phán nổ súng phản kích nháy mắt dùng phía sau lưng đứng vững ân y đem thân thể của nàng đẻ xuống s i ê u đạn bay qua bên thai tiếng rít nột ngạt trói thai một băng đạn không phát nào t r ư ợ t đánh nổ tay xuống đầu có lệ cũng thân chúng mấy súng đổ vào chỗ ngồi phía sau nổi giận nói cắt lái xe hoàn toàn liều mạng trên vết đạn xoay xoay người vội vàng đi xem vẻn nhi mặc dù vết thương đạn bắn đối có lệ mà nói chứ đau tổn thương hẹn tương đương xoa bót nhưng vẻn nhi cổ bị một viên đạn lạc sắt qua chân trái chúng liền hai thương trên ghế lái nữ nhân tựa hồ cũng bị viên đạn đánh trúng hét lên một tiếng ôm lấy l ô thai hoảng sợ đến cực điểm cắt đem nàng ép dưới thân thể nghiêng thân thể một cái tay điều khiển tay lái đạp xuống chân ga cái này hai giá trị năm n g h n bảng h o t hạn lượng khoản màu đen cao cấp xe con lập tức trên đường phố siêu siêu vẹo vẹo mạnh mẽ đâm tới nguyên bản bận rộn ngay ngắn trật tự đường đi loạn thành một bảy người đi đường chạy từ phía thét lên liên tục cộc cộc còn lại bang phái phần tử hoàn toàn không để ý nơi này là người lưu lượng dày đặc quảng trường cầm súng điên cuồng b ắ n phá không chỉ như vậy ngay tại c ặ t miễn cưỡng điều khiển ô tô sắp xông qua ngã tư đường thời điểm một cái thần sắc điên nam nhân không muốn sống bình thường trực tiếp phóng tới ô tô đáng chết có lệ xé t o a n quần áo trong ống tay áo nếm thử ngừng lại vẻn nhì không ngừng chạy máu cổ dư quang thoáng nhìn xông tới cồn g đồ vô tình bóc cỏ cái sau trong mi tâm xuống ứng thanh ngã xuống đất họ độc rác thú gào thét lên ép q u a thi thể của hắn mười giây sau bạo tạc ầ m vang cùng ánh lửa trực trùng vân tiêu sóng sung kích chấn vỡ cả con đường thủy tinh đá vụn bay loạn lúc này vẻn nhì n ắ m chắc có lệ cánh tay đại lượng mất máu cùng hơn nửa tháng buôn ba mệt nhọc để nàng đã không cách nào hoàn chỉnh nói ra một câu nhìn thẳng ánh mắt của hắn chật vật giơ tay trái lên á m quả xuất hiện ở lòng bàn tay đưa cho cọ lệ giao cho bạn i ú p nhất định nhất định thanh âm càng thêm suy yếu cho đến n g ấ t đi đem vẹn nỉ cánh tay buông xuống đi á m quả rất có linh tinh trốn vào có lệ áo khoác bên trong giữ im lặng có lệ gắt gao ngăn chặn vẹn nỉ vết thương trên cổ n h ư mày nói cắt trước đi bệnh viện dựa theo kế hoạch trở về đế đô về sau bọn hắn không thể ngay lập tức cùng liệt ma đoàn tổng bộ liên hệ hoặc là nói không thể trực tiếp cùng bạ dục liên hệ nguyên do trong đó cực độ phi thường phức tạp nói ngắn gọn cái này cọc nội bộ điều tra án liên lụy rộng có thể sẽ lan đến gần thủ tướng phủ cùng hoàng cung việc quan hệ nữ vương bệ hạ cùng đế quốc danh dự liền xem như liệt ma đoàn lâu dài quản sự xử lý loại chuyện này cũng nhất định phải cực kỳ thận trọng mà lại vì phòng ngừa nội ứng lấy cớ chạy trốn ban trị sự bỏ phiếu biểu quyết thông qua sở hữu quản sự đang điều tra trong lúc đó đều không được tự tiện rời đi tổng bộ quyết nghị tăng h thêm quan lại ở giữa đấu đá cùng đấu tranh điều tra người đề xuất bạn rút có thể phái người trên đường âm thầm tiếp ứng bọn hắn lại không cách nào lấy chính thức tư thái tại đế đô phạm vi bên trong đối bọn hắn tiến hành bảo hộ theo một ý nghĩa nào đó lần này nội bộ điều tra tại người hưu tâm thao túng xuống bị mang lên trên danh không chính nôn bất thuận ý đồ phá vỡ một thứ gì đó nặng nghề mũ nếu như lần này điều tra tuyên cáo thất bại không chỉ có bạn r ụ ộ t sẽ chết sở hữu người tham dự một người cũng đừng nghĩ chạy thoát có lẽ ánh mắt rơi vào p e n n y không cách nào cầm máu trên vết thương biểu lộ hung ác muốn nhắm người mà phệ đậu phộng nghĩ sao không khống chế nổi giận để hắn hiện tại liền muốn xông vào liệp ma đoàn tầng cao nhất văn phòng bắt lấy nội ứng cổ áo đánh tơi bởi mặt của hắn sau đó đem thi thể bằng cầm trò cho ăn vừa đến bệnh viện có lẽ ôm lấy p e n n y phi nước đại đi vào cắt nâng bị thương không nghiêm trọng tóc vàng nữ nhân lảo đảo đi vào bên trong đi bác sĩ cấp cứu khẽ hở có lệ tìm tới điện thoại bấm liệp ma đoàn dây số nhận b à g ụ c văn phòng người là ai có lệ bắc c ờ đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi lật qua lật lại trang sách thanh â m tựa hồ tại xác minh thân phận chờ một lát sau đó một đạo nặng nề tràn ngập từ tính nam âm vang lên các người đến đế đô rồi penn nỉ không chịu nổi phái người đến bệnh viện nhìn xem nàng còn lại chuyện ta tự mình xử lý còn có ngươi khẳng định biết cái kia tả giáo đ ổ là ai giúp ta chào hỏi một tiếng ta muốn hắn chết có lệ c ú p điện thoại c ắ t khập khênh đi tới vẻ mặt nghiêm túc nói bác sĩ nói thế nào không có trả lời hắn hỏi thăm có lệ n h ư mày tựa ở bên tường túi đầu đốt một điếu thuốc Trầm mặc im lặng bên trong trên đường phố c õ i cảnh sát gào thét bạo tạc cùng thương kích tạo thành thương binh bị chữa bệnh và chăm sóc liên tiếp mang tới bệnh viện không đợi b à r giục bên kia tri viện đổi tới một đám năm người c h â m rãi bộ pháp tại bệnh viện bận rộn trong hành lang phá lệ dẫn người nhìn chăm chú có l ẽ ngẩng đầu cùng bọn hắn liếc nhau có lẽ là n g ầ m hiểu lẫn nhau đứng tại phía trước nhất thể trạng cường tráng nhất một cái kia dáng tươi cười tàn nhẫn hoạt động cổ khớp nối ken ken rung động nghe nói ngươi rết phi gồ hành lang dưới ánh đèn lờ mờ bác sĩ cùng nhân viên cảnh sát vội vàng chạy qua có lệ bên người nét mặt của bọn hàn bồi dối hô hấp dồn dập trên mặt mồ hôi dày đặc mùi máu tanh nồng đầm nói hỗn hợp thương binh tiêu thảm tràn ngập trong không khí thê lương thảm trạng giống như địa ngục vẽ bản đồ có lệ rút ra trường đao mặt đối mặt đứng tại năm người trước mặt hít sâu cuối cùng một ngụm vứt tàn thuốc xuống mặt mũi lanh khóc vô tình nói nói đầu kia đáng thương chó hoang sao sói con hôn đản bị vô tình đùa cợt vốn là táo bạo người sói cũng không còn cách nào kiềm chế tàn nhẫn khát máu bản tính phát ra từng đợt trầm thấp hùng hậu thú giống trong hành lang đám người khó có thể tin trong ánh mắt thể trạng như là giống như thổi khí cầu cấp tốc bành trướng cứng rắn lông tóc từng chiếc dựng ngược giống sói người sói a một tên thám tử rút ra x u ố n g lục thần s ắ c kinh hãi đến cực điểm têu to nói loại kia g i ã thu làm sao có thể xuất hiện tại đế đô đây không có khả năng đứng tại bên cạnh hắn có lệ trường đao trong tay huyết diễm gào thét lạnh lùng nói không có gì không có khả năng thám tử căn cứ liệt ma đoàn cùng đế đô bảo vệ điều lệ phù thủy người sói quỷ hút máu cái này ba loại đối với người bình thường tính sát thương mạnh nhất hắc cám sinh vật nghiêm cấm xuất hiện mỗi ngày đều sẽ có đội tuần tra tại thành thị xung quanh kiểm tra nhất là nhằm vào hai người sau thân bí học sở nghiên cứu tại đế đô xung quanh dưới mặt đất trôn sâu có đ ổ sắt danh sách bí thuật kết giới người sói cùng q u ỷ hút máu một khi bước vào đế đô phạm vi thần bí học sở nghiên cứu sẽ ngay lập tức thu được cảnh cáo có thể không có sợ hãi xuất hiện tại bệnh viện bước lên lộ ra chân ngựa phong hiểm ý đồ cưỡng ép giết chết có được đặc thù danh sách bí thuật nội bộ điều tra án duy nhất căn cứ chính xác người bẻn nỉ xệ l ẹ n đà nói rõ phía sau kẻ đầu tê vì mạng sống bắt đầu gấp thậm chí cho cùng rất g i à u ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một t r ư ơ i hai thời đại thay đổi người sói thấp kém kẻ phản bội gặp vĩnh hằng nguyền rùa hắc ám sinh vật lấy p h á p đ i ể n miêu tả vị thành niên người sói cũng là cấp hai mức độ nguy hiểm hắc ám sinh vật sau khi thành niên mức độ nguy hiểm cấp ba đến cấp bốn thể trọng 600 đến 1 ộ t ngàn bảng không giống nhau cực độ khát máu không phải đặc biệt vũ khí không cách nào tạo thành trí mạng thương hại miễn d ị căn h hết thể hình thức khống chế tinh thần cùng linh hồn nhiễu,、e、danh sách bí thuật, thanh thị lực phá hoại, gần với phụ thủy. biệt cùng ngại cùng gần bạc đặc lực với quay e bí m thành phố huyết dạ lớn thảm án kẻ cầm đầu. Căn cứ Căn liệt ma đoàn điều lệ chế độ xử lý đơn nhất sói người sự kiện mức thấp nhất độ cần điều động trung vị c ư ớ p đoạt danh sách liệt ma nhân dẫn đội xử trí gặp phải người sói tụ quần sự kiện tận dưới đáy hạn độ cần điều động hạ vị đồ sắt danh sách liệt ma nhân dẫn đội xử trí đồng thời đáp điều khiển nơi khởi nguồn phụ cận quân đội phái phát ngân đạn giúp cho hỏa lực chi viện có lẽ dùng ngôn ngữ rất khó trực quan miêu tả người bình thường bị người sói vây quanh ngăn ở hành lang khổng lồ cảm giác c áp bách kia là viễn cổ thời đại đối tàn bạo loài săn ngồi thô trọng thở dốc cùng gầm nhẹ bản năng é ngại trực diện người sói hình thể hoàn toàn nghiền ép nhân loại như bị đàn sư tử vây quanh suy nhược cứu non ẩm khó m à ước chế sợ hãi để thám tử b ó t cỏ súng mang bó chân lấy đánh xuyên vách tường động năng đạn bay vào người sói thân thể thậm chí không có một giọt máu tươi chảy ra k h ô n g bố sức khôi phục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đẩy ra đầu đạn theo vết thương rơi xuống đất thanh thúy lạch cạch đâm thanh phá lệ trói thai phía sau đối tử vong sợ hãi tại người sói nổi g i ậ n tiếng gầm gừ bên trong như là ô n d ị c h cấp tốc tại trong bệnh viện khuyết t á n cứu mạng a a giống san gác cùng bức tường khó mà gánh chịu người sói chạy lúc khủng bố lực trúng kích không chịu nổi gánh nặng điên cuồng rung động cứng rắn đất xi、si、măng cùng vách tường bị lợi chảo gảy ra thật sâu vết chảo đồ dùng trong nhà cùng treo rửa không sát như là đồ chơi tại không có gì sánh kịp dã man lực lượng xuống hư hao v ư n quong vỡ vụn trực diện như là hình thú xe tăng cực kỳ hung hãn nào về phía thám tử người sói có lệ phía bên phải một bước đẩy ra thám tử đồng thời con người cái bóng bên trong người sói khát máu tàn bạo thân ảnh cấp tốc mở rộng triệt thoái phía sau nửa bước trường đao huyết diễm thiếu đốt áp suất gió cùng tanh hôi đập vào mặt trên trường đao huyết diễm gào thét danh sách bí thuật khủng bố đến cực điểm lực lượng tại thời khắc này tuyên cáo tử vong người sói đủ để chống cự đạn cường hoành thân thể bị tùy tiện xuyên qua quan tính lực lượng dẫn đến thân hình khổng lồ bị lưỡi dao ngang mở ra xương cốt cùng cơ bắp đứt gãy nội tạng rơi đầy đất ẩm vỡ thành hai đoạn thi thể trùng điệp đụng ở trên vách tường huyết thủy chậm rãi chạy xuôi đã hoàn toàn bị dọa sợ thám tử co quắp ngã trên mặt đất toàn thân đều là canh hôi huyết dịch cùng nội tạng hán trừng to mắt nhìn về phía trước mắt vị này tắm rửa tại pha tạp tinh hồng bên trong lánh k h ố c nam nhân lồng ngực khoảng cách chập trùng hô hấp rộn rợp điên cuồng hướng về s a u động đậy thân thể né tránh dơ bẩn hôi thối nội tạng cùng huyết dịch có lệ tay cầm trường đao bị nguyền rủa người s ó i máu dọc theo lưới dao tuột xuống thám tử đi làm ngươi nên làm sự tình ý thức bị kéo về hiện thực vị này tuổi trừng trừng ba mươi tuổi thám tử lộn ngào đứng lên chạy hùng hục lúc này bệnh viện trong hành lang chỉ còn lại có lệ cùng bốn đầu người sói bị vứt bỏ bệnh nhân dùng giường ngăn chặn phòng bệnh cửa chính ánh mắt xuyên qua khe hở dừng ở giữa song phương lệ người hít thở không thông cảm giác c á c bách cũng như cái này bỗng nhiên dáng lâm t ĩ n h mịch nhiếp tại cỗ kia đã đều chết hết sói người thi thể còn lại bốn người sói vây quanh có lệ bốn phía chuyển động chậm chạp không động thủ Mà hiểm. này, cũng là cái cũng chân chính địa phương nguy hiểm. Không chết cường cùng trực rắc cùng tráng trá người sói loại gian giã phương nguy Không thân nhân săn thể, hoạt, thú địa rào bất ắ bắn hắn. n bản năng. Như là săn bắn đàn sói, không ngừng áp bách con mồi tinh thần cùng không gian sinh tồn, khiến bọn bách b cho sợ hai chiếm là lý sói, sợ mồi áp cứ của trí quá so với có lệ bọn họ lại tới đây mục đích thực sự là trong phòng bệnh nữ nhân kia bẻn nhị xệ lẹn đa bất luận như thế nào không thể để cho nàng còn sống rời đi bệnh viện ngắn ngủi yên tĩnh sau k h o ả nhìn g c c á có gần nhất 3 con người sói, lấy kỷ giác chi thế đống nhiên phát động công kích, cùng lúc cũng cái cái còn tốc cực chạy có bên cạnh phòng bệnh cửa chính. Cung cùng sói, đó, lệ lấy là lấy Lấy lệ bệnh bệnh bệnh gần người đống động không ngăn gian. phòng gian phòng nhất nhiên nhất, nhất này nhanh bên Penny nhân, này thế phát hoạt thời phía thấy một bắt tại một rào kia, kỷ độ xa về ở h t r ạ như g n a u nhau hoảng Nhìn n h to. sợ kêu to. Nhìn như kiên cố cửa gỗ đối mặt người sói khủng bố lực lượng cơ thể như là mỏng manh g i ấ y l ộ t tính cả chắn tại cửa ra vào giường cùng gia cụ bị cùng nhau đụng bay một gã bác sĩ cầm dao giải phẫu ngăn ở ba tên bệnh nhân trước mặt n g n g đầu nhìn về phía suy nghĩ có thể chọc thùng nóc phòng cao lớn người sói thân thể run rẩy như là run rẩy song phương ánh mắt va chạm người sói giã thu trên mặt lộ ra nhân tính hóa tàn nhẫn dáng tươi cười trong lô mũi thở ra nóng rực khí tức thô trọng trầm thớp không có không rằn nổi tiến lên giết chết bọn hắn phát tiết trong huyết mạch không cách nào áp chế tàn nhẫn cùng bạo ngược ánh mắt của nó dừng lại tại chiều sâu hôn mê vẹn ni trên thân co r ú u n cái mũi tựa hồ tại xác nhận ám sát mục tiêu m ũ i cùng đặc thù ngay tại nó dần dần tới gần giường bệnh ngáy mắt dã t h ú bị đau kêu thảm bỗng nhiên văng lên phía sau súng tiếng đ ế c thai nhức góc phanh phanh mang khỏa huyết diễm đạn gào thét lên đánh t r u n g trong phòng bệnh người sói viên thứ nhất đánh gãy đầu gối của hắn viên thứ hai chuẩn xác không có vào đầu lâu xốc lên sọ não của nó mang theo vỡ vụn xương sọ bay ra ngoài đụng ở trên tường người sói từ cho là bọn họ đủ rất bình tĩnh dạo hoạt liên lụy phía dưới đầy đủ trước giết chết p e n n y sau đó quay đầu giết chết cọ lệ nhưng mà một vị nào đó tâm ngoan thủ lạc l i ệ p ma nhân đã sớm dự liệu được bọn họ sẽ làm như vậy lòng mang nổi giận đối tả giáo đổ tràn ngập căm hận mọi thứ thích vũ lực trí thắng cũng không ý vị có lệ là cái từ đầu đến đuôi m a n g phu hoặc là nói hán bộ g á n g tại trong mắt rất nhiều người nhìn qua liền là một cái vô lễ pháp ngoại c n g đồ lúc trước giết chết cái thứ nhất người sói có lẽ hoàn toàn có thể tại nó tới gần trước đó dùng chính nghĩa thẩm phán đạn đưa nó xuống địa ngục đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối đều không có làm như thế bởi vì từ vừa mới bắt đầu có lẽ chính là chuẩn bị hung hăng âm đám hôn đản này một tay lấy người sói giác quan n h ạ cảm cùng lực cơ động độ cường hành nếu để cho bọn họ sinh ra đề phòng lại nghĩ dùng buổi trưa đã đến giết chết bọn hắn sẽ trở nên dị thường khó khăn vì lẽ đó chờ chúng nó chủ động tới gần chủ động từ bỏ tránh né đạn không gian thời đại thay đổi cầu tạp chủ nhóm hai thương làm chết y đổ g i ế t chết b è n mi người sói còn lại ba con người sói thấy tình thế không ổn chuẩn bị kéo dài khoảng cách tránh n ẽ chỉ hướng họng súng của bọn hắn nhưng mà đã không kịp huyết diễm lực lượng xuống chính nghĩa thẩm phán trên thân thương huyền ảo hoa văn bị nhanh lửa như là thẩm phán d á n g lâm cầu nguyện cùng n g u y ệ n rủa b ó c ò gào thét bay ra họng súng đạn lấy không thể ngăn cản lực phá hoại đánh nát sói trái tim của người ta cùng đầu lâu giống g i a thu tiếng kêu rên cùng không cam l ò n g đinh hai nhức góc nổi giận tiếng súng tại bệnh viện hành lang không ngừng tiếng vọng b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm bốn mươi ba thỏa hiệp tầng l ầ u xuất khẩu cắt trốn ở chỗ rẽ về sau cầm trong tay lúc trước đi dưới lầu mua đồ ăn tinh mịn mồ hôi lạnh ở trên mặt dày đặc thần s ắ c kinh hãi trực diện nguyên sinh người sói loại này tàn nhẫn mà giảo hoạt thể trọng có thể so với trưởng thành châu đực đứng thẳng độ cao vượt qua ba mét lợi trào có thể tùy tiện sẽ mở tường xi、si、măng bích h ắ cám sinh vật chạy trốn là tất cả mọi người sẽ làm ra chính xác lựa chọn nhưng mà nịu cả sự kiện tạo thành to lớn bóng ma tâm lý để hắn không thể nào tiếp thu được lại một lần nữa chạy trốn sự thật mặc dù có thương tích trong người mà lại thiếu một cái cánh tay nhưng chỉ cần đủ khả năng có thể tại thời khắc mấu chốt là có lệ làm những gì cũng tốt cẩn thận mà đem đầu nhô ra chỗ rẽ trong hành lang một đầu bị nổ đầu một đầu bị kích xuyên trái tim hai đầu người sói dần dần biến hóa thành người loại bộ dáng huyết diễm tại miệng vết thương của bọn nó bên trong t h i ê u đốt thôn phệ huyết nhục nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm đã hoàn toàn đều chết hết n h ậ t hành giả huyết mạch dù cho c ư ờ n g hành thuần túy lực lượng cơ thể cung cấp ba mức độ nguy hiểm nguyên sinh người sói so sánh vẫn như cũ không đáng chú ý có lệ đánh hụt cuối cùng một viên đạn không kịp thay đổi băng đạn bắt đến k người. Người hai người đụng nát cuối hành lang cửa sổ trực tiếp bay ra bệnh viện cao úc trong khoảnh khắc trận trận kinh hô dưới lầu trên đường phố liên tiếp lân cận chạy đến tri viện hai tên liệp ma nhân như là mắt thấy đến ác ngộng chỗ sâu nhất khủng bố ngọc hiểm thần s ắ c nhất thời hãi nhiên đến cực điểm đáng chết vậy mà là nguyên sinh người sói ở đây quân hàm cảnh sát cao nhất cao cấp thám tử cầm thương đối ngay tại nơi xa sơ tán thị dân đồng liêu nghẹn ngào hô to nói tất cả mọi người rời đi nơi này lập tức vừa dứt lời chỉ nghe một tiếng vang thật lớn mắt thấy đến hung hăng nện ở trên ô tô có lệ cao cấp thám tử mí mắt của loạn nhất là tại hắn chân chính lần thứ nhất nhìn thấy đầu kia đứng lên như là một tòa núi nhỏ cường tráng người sói thu hồi x u ố n g lục cũng không quẳng cái này hắn là đế đô sở cảnh sát ở đây hiện trường chỉ huy co cẳng liền chạy hai tên nguyên bản làm tri viện chạy đến l i ệ p ma nhân chỉ l à đụng vào người sói ánh mắt lập tức chửi ầm lên hoàn toàn không quẳng có lệ cùng phụ cận thị dân chết sống quay đầu liền chạy nói đùa cái gì chi ấ p một mức độ nguy ể chuyển m hóa n g ư viện cậu thí cái này căn bản là hắn sao chịu chết nếu như không có đặc thù danh sách bí thuật coi như phân phối ngân đạn một chi chỉnh biên cướp đoạt danh sách hành động đội cũng có thể chết không còn sót lại một chút cạn t ù y tiện tại l i ệ p ma nhân học viện bên trong bắt một cái học sinh hỏi tham bọn họ cũng đều biết cấp ba nguyên sinh người sói cái kia là có thể chính diện cứng rắn đôi phủ thủy mà không chết cường đại hát cám sinh vật bất quá tại tất cả mọi người vì mạng sống liều linh chạy trốn ra ngoài thời khắc vị kia đã từng cho có lệ sáng tác qua độc nhất vô nhị báo cáo nữ phóng viên vội vàng chạy đến trốn đến một chiếc xe hơi sau ý đồ ghi chép lại phát sinh ở mòn xì đế đô cái này một có thể xưng ơ bạo tạc tính chất độc nhất vô nhị tin tức máy ảnh ống kính nhắm ngay người sói đen thơ lát trắng loa quan mang lập tức hấp dẫn đến lực chú ý của nó bị vết thương cùng kịch liệt đau nhức chọc giận hắc ám sinh vật đã hoàn toàn đánh mất thân làm người cái kia một bộ phận lý trí gào thét một tiếng lật tung cản ở trên đường ô tô hướng nữ phóng viên cùng chạy tới vị này kính nghiệp đến không muốn mạng nữ phóng viên chạy trốn trước đó thậm chí còn không quên đẻ xuống cửa chớp chụp được có thể là trong đời của nàng cuối cùng một tấm hình tại nàng cảm nhận được người sói thân hình khổng lồ vung phát ra cảm giác gáp bách lúc lại muốn chạy trốn đã chậm ngầm đầu lui lại một bước thần s ắ c hơi có vẻ kinh hoàng a â ngay tại tử vong trước trong nháy mắt đinh hai nhức g ó tiếng súng liên tiếp vang lên nóng rực người s ó i máu bán tung tóe tại trên mặt của nàng phía sau thiêu đốt huyết diễm điên cuồng thôn vệ sinh mệnh lực của nó như l à như khí cầu bị đâm thủng bắp thịt quần c u ộ n thân hình khổng lồ cấp tốc co vào cho đến biến thành một cái thể trạng cường tráng người thanh niên loại đưa tay sở về phía không ngừng chảy máu vết thương trừng to mắt giống như không thể tin được cường đại như nó cũng sẽ bị giết chết lảo đảo hai bước ngã h o ạ t tại nữ phóng viên trước mặt a mỹ lì a nhìn về phía nơi xa người nổ súng sững sờ một chút kinh ngạc nói có lệ bắt cơ tiên sinh người làm sao có lệ tay phải cầm súng tay trái che máu me đầm địa kém chút bị cả khối kéo xuống tới bả vai liếc nhìn nàng một cái thần xác lạnh lùng quay người hướng bệnh viện đi đến bệnh viện lầu hai cắt cảnh giác canh giữ ở bẹn nhi trước giường bệnh để phòng bất chắc thấy có lệ đi tới vội vàng đứng dậy nói nói giải quyết gật đầu ngồi vào trên ghế lấy ra một điếu thuốc lá nhữ mày chân đốt ba giờ chiều bốn mươi đế đô sở cảnh sát hoàn thành đối bệnh viện xung quanh sở hữu giao lộ toàn bộ phong tỏa phái người chuyên trách bảo hộ hiện trường cấm chỉ bất luận cái gì không chính thức nhân viên xuất nhập làm phụ trách chi viện liệt ma nhân khoan thai tới chậm bước vào bệnh viện tầng hai hành lang tràn ngập trong không khí d à y đặc huyết tinh vị đạo để bọn hắn cho mày một tên mặc màu nâu áo khoác niên kỷ t r ư ờ n g bốn mươi râu ria sồm xoàm màu nâu tóc quan phi thường ẩu tả liệp ma nhân ngồi xổm ở góc tường xuống c ô k ê u tử trạng thê thảm sói người thi thể bên cạnh dính lấy huyết dịch tại đầu ngón tay trong chốc lát đỏ thâm đặc dính huyết dịch vung phát ra mãnh liệt gây mùi hương vị khô hóa thành bụi phấn đứng gậy k hít sâu một hơi nói nói đúng là cấp ba mức độ nguy hiểm nguyên sinh người sói một hai ba tính đến lầu dưới hết thảy bốn cái sao hẳn là năm con đội trưởng bên trong còn có một cái đi vào phòng bệnh bác sĩ chính tại xử lý có lệ thương thế trên người cắt canh giữ ở pèn ni trước giường c h o n mày tâm sự nặng nề đi đến có lệ trước mặt hai tay cắm ở lớn túi á o do hỏi có lệ b ắ t cờ những người sói kia đều là n g ư ờ i xử lý ngẩng đầu liếc hắn một cái nhữ mày hít sâu một cái thuốc lá không có trả lời tỏ ý bác sĩ cùng đội viên của hắn đi ra ngoài trước liệt ma nhân tìm tới một cái bị ngã xấu tủ đầu giường ngồi ở phía trên biểu lộ phá lệ nghiêm túc nói nói hiện tại nì xì、sì、ủ phờ giảng sổ trước quản sự đã bị bộ nội vụ liệt làm trọng yếu người hiềm nghi khống chế tại tổng bộ thấy lời của hắn như cũ không có đạt được đáp lại thở dài giọng nói có chút bất đắc di nói có lệ nghe chuyện này bởi vì liên lụy đến nữ vương bệ hạ cùng hoàng thất danh dự hết thể liên quan tới cái này nội bộ điều tra tin tức cặn kẽ chỉ có ban trị sự chư vị các hạ bộ trưởng nội vụ thủ tướng đại nhân trong đế quốc gương sở cảnh sát tổng thự giải biết bị liệt là liệt ma đoàn tuyệt mật vì lẽ đó có lẽ một ngụm lại một ngụm hút thuốc lá lạnh lùng nói vì lẽ đó các ngươi chuẩn bị để tên hôn đản g kia bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ sau đó quốc táng đúng không người nói không sai từ đầu đến cuối ngồi tại bên giường trầm mặc cát đột nhiên cười nói đây chính là liệt ma đoàn cùng hoàng thất phương thức xử lý sao sách trong dự liệu đối mặt â m dương q u á i khí trào phúng tên này thân cư cao vị bất luận tuổi tắc vẫn là tư lịch đều xem như có lệ hai người lao tiền bối l i ệ p ma nhân trong lúc nhất thời lại không phản b ắ t được vì trận này đã tiếp tục năm năm lâu nội bộ điều tra án hy sinh vì nhiệm vụ ưu tú l i ệ p ma nhân đếm không hết cuối cùng tuyển ra tham dự trong đó thế đao hành động đội càng là chỉ sống sót v ẻ n nỉ sẽ lẹn đ à một người nhìn thấy có lệ vết thương trên người cùng k h ô cạn vết máu còn có c ặ t thiếu thôn cánh tay trái hán trương này hơn bốn mươi năm mặt mò đột nhiên có chút nóng lên xấu hổ vô cùng、ba、con、sáu. Ai Hay của ta ta cam đoan với khỏi. kia mắc năm. đem các chứng chuyện chuyện chuyện con cũng bệnh hốn kén đến kén nặng đến Trưng tên đàn trên đèn đường. bộ bà đâu treo dù sẽ 144, ở lúc này dưới lầu truyền đến một trận cãi lộn thanh âm phòng bệnh lớn cửa bị đ ẩ y ra nữ phóng viên ả mỹ lì ả tại một tên nhân viên cảnh sát dẫn đầu xuống đi vào phòng bệnh cùng có lệ vừa thấy mặt nước mắt lập tức không cầm được dọc theo gương mặt chạy xuống t r ô i bày ra một chương thất lạc thân nhân nhiều năm về sau rốt cục nhận nhau cảm động biểu lộ ôm chặt lấy c o n lệ đồng thời ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ nói phối hợp một chút v u n g ra ôm、um、ấp sau đó lau khô nước mắt phá lệ chân thành tha thiết nín khóc mỉm cười nói nói ta liền biết ngươi không có việc gì ngồi tại c o n lệ đối diện liệt ma nhân đứng dậy nghi hoặc nói vị này là cảnh sát đứng thẳng một chút vai bất đắc di nói nàng nói nàng là có lệ bắt cơ tiên sinh bạn gái vì lẽ đó một chút nhữ mày không nói thêm gì có lẽ những người khác nhìn không ra sơ hở gì nhưng đối c á n vị này đã từng tình trường cao thủ mà nói nữ phóng viên diễn kỹ lại nghỉ lại d ố i